chứ bốn trăm sáu mươi mốt tuyệt s á t t r à n g diện tràn ngập sắc cơ chứ bốn trăm sáu mươi mốt tuyệt s á t t r à n g diện tràn ngập sắc cơ chớ xem thường ta thật sao tiểu ban tử thẩm vạn kim cười thần bí ta cũng rất lợi hại không tin ngươi đợi chút nữa chờ coi đi tùng trường anh nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nếu khuyên không được đối phương vậy chỉ có thể để người sau chịu chết kỳ thật tùng trường anh không chỉ có tính cách kiên cường tâm địa cũng tiện h lương chỉ bất quá có người xem thường nàng liền sẽ kích thích trong nội tâm nàng không chịu vua trái lại tiểu bản tử thẩm vạn kim xem xét chính là loại kia pháo hôi cấp bậc nhân vật nơi này hội tụ toàn bộ lĩnh vực tiên tri tiêu tử cũng không phải phổ thông giao đấu trong quá trình chiến đấu cũng không có quy tắc c kết thúc nói cách khác có thể tùy tiện lấy đối phương sinh mệnh ngươi quá lo lắng diệp khinh thành nhàn nhạt, nhạt mở miệng tiểu mập mạp này thật là có một chút thực lực về phần diệp khinh thành tùng trường anh cũng không cần nhiều lời đối phương bối cảnh thần bí cường đại từ cái nào đó nói chuyện bên trong đối phương tiết lộ qua chính mình không phải l i n h vực người bản thổ dù sao diệp khinh thành rất mạnh rất thần bí nàng đều đã nói như vậy nghĩ đến chính mình lo lắng là quá lo lắng thời gian cực nhanh không ngừng có thiên tiêu tràn vào quảng trường đông khi mặt trời giữa chưa bắn thẳng đến đại địa thời điểm Đạo chỉ gặp đạo n không giơ tay đạo lên vô số người lập tức ngậm ngược lại lại không bất luận kẻ nào dám lớn tiếng ồn ào đạo tông nói ra hoan nghênh các vị tham gia lần này thiên những tiêu tranh phong thịnh hội đạo tông nói một trả lời khách sáo nghe được đám người không kịp chờ đợi đạo tông đại trường ra thanh nhâm vang r ộ i vang vọng tại mỗi người bên h a i thiên tiêu tranh phong thịnh hội không quy tắc có thể nói chỉ có đạt tới tư cách thăng cấp người mới có cơ hội nghỉ ngơi hiện tại lao phu tuyên bố thịnh hội mở ra chỉ một thoáng vô số người vung tay hô to nhao nhao ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía phía dưới dựa theo đạo tông quy tắc mấy triệu thiên chi tiêu t ử đồng thời tranh phong chỉ cần đánh bại hoặc là đánh giết đối thủ để số hiệu bài bên trên điểm tích lũy đạt tới một điểm liền sẽ tự động tân cấp mà bị đánh bại hoặc là bị đánh chết người đem sẽ bị đào thải ra khỏi cục một trăm không không không cái sân đấu triệt để bị phân chia tốt có thể thấy được đạo tông hiệu suất làm việc đến cỡ nào cao tô diệc a n đột nhiên mở ra hai con n g ư ờ i chỉ gặp hắn khỏe miệng gảy nhẹ lộ ra một nét khó có thể phát hiện nụ cười hưng phấn một n g h ì ba m ộ t bốn năm hai không số hiệu cũng không quy định có thể đi vào khu vực nào mà là nhìn thiên tiêu tâm tình của mình có chút mạnh thiên tiêu không ngừng quan sát tràn g diện nhìn thấy nhỏ yếu thiên tiêu càng nhiều địa phương bọn hắn liền lập tức vào tới sợ bị người khác vượt lên trước bình thường tô diệc a n thân hình chất động hóa thành một đạo l ư quang hướng về năm hai không hào khu thi đấu vực phóng đi mà tiểu bàn từ thẩm vạn kim theo sát phía sau không chỉ có như、vậy. càng có vài đôi ánh mắt oán đ u c càng tới hưu năm hai không hào khu thi đấu vực tô diệc t a n chậm rãi rơi xuống đất nơi này đã có hơn vạn tên thiên hữu yêu người này lại chỉ có trí tôn cảnh sơ kỳ tu vi chỉ gặp nơi xa một tên đại hán vạm vỡ trong mắt sắt ý phun trào vọt tới bên này thật là lớn một đầu dây béo đây là lao tử con mồi ai động kẻ nào chết đại hán thân cao hai mét trên thân cơ bắp bạo tạc nổi gân xanh một tấm mặt chữ quốc không dận tự vi mỗi bước ra một bước mặt đất run không ngừng giống như một tòa núi cao tại chạy đại hán khí tức hùng hậu trí tôn tu vi rất hiển nhiên người này nhất định là chuyên công độc thân đại hán vạm vỡ tốc độ nhìn như không nhanh nhưng khi hắn vọt tới tô diệc a n không đủ năm trăm mét khoảng cách thời điểm thân ảnh đột nhiên như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa lực chi pháp tắc p h u n g trào vô số người vì đó chấn kinh đại hán vạm vỡ không chỉ có lực lượng giống như sơ nhạc hắn tại tốc độ một đạo cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào toàn năng hình thiên tiêu có thể tham gia lần này thiên tiêu tranh phong thịnh hội người xem ra không có một cái nào hạng đơn giản thư không một vòng lưu quang thoáng hiện đại hán vạm vỡ giống như một hạt đùi giống như xuất hiện chỉ gặp hắn năm ngón tay năm thành quyền trên quyền che kín khủng bố đến cực điểm lực lượng tại lực chi pháp tắc g a chỉ phía dưới trên nắm tay lực lượng giống như vô tận sơ nhạc dù là vây xem tất cả mọi người cảm giác tiểu bạch kiểm này thập tử vô sinh không chỉ có như vậy tháng năm tông người đã sơm trong bóng tối tùy thời mà động cơ hội tới tháng năm tông một vị thiên kiêu quyết định thật nhanh truyền thông nói đi theo đại hán kia xuất thủ thừa cơ đem tô d i ệ t gan cho miểu sát giữa sân tràn ngập sắc cơ thiên địa r u n g động kinh khủng nắm đấm đã lạ hoành đến tô d i ệ t gan trước mặt năm mét khoảng cách nhìn như rất ngắn kỳ thật tuyệt không dài tăng thêm tháng năm tông đột nhiên tập kích bất luận nhìn thế nào tiểu bạch kiểm này không có chút nào bất luận cái gì còn sống khả năng an ca nguy hiểm tiểu ban g tử thẩm vạn kim nóng này gầm thét gào thét có người muốn tập kích ngươi mau lui lại à trái lại tô diệc gan vẫn như cũ bình thản đến cực điểm khỏe miệng gảy nhẹ trong mắt l ó e lên một vòng s ắ c ý rốt cục giơ tay lên năm ngón tay nắm thành quyền hướng về phía trước anh ra cái gì tiên tiểu bạch kiểm này đầu kỳ thấu không thành đối phương thế nhưng là lực lượng một đạo người nổi bật lại cùng hắn cứng đôi cứng coi là thật can đảm lắm bất quá đó là đang tìm cái chết tôi huống hồ bên người còn có tháng năm tông mấy vị thiên tiêu tập kích những loại người này làm sao có thể tham gia lần này thiên tiêu tranh phong thịnh hội đám người lập tức buộc phát một mảnh xôn sao nhao nhao dùng đồ đần cùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía giữa sân có thậm chí ước gì tiểu bạch kiểm này lập tức chết mất tiểu tử muốn chết Giang cùng lao tử cứng đôi cứng ngươi là thật không biết chết đại hán vạm vỡ lời còn chưa dứt liền cảm nhận được một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng hướng mình manh đến nguồn lực lượng này quá mức biến thái giống như hội tụ toàn bộ thiên địa lực lượng đơn giản tựa như đối mặt thiên bình thường phốc thứ ba không chung b u ồ n bực thanh â m vang lên cao hai mét đại hán vạm vỡ lập tức bị tô diệc gan phổ thông quyền ảnh đ n h chúng khoảng cách gần như vậy căn bản không có cách nào tránh né máu bắn tung tóe đại hán thân hóa thành huyết vụ đầy trời chết đến mức không thể chết thêm ba cùng lúc đó tháng năm tông công kích đều rơi vào tô diệc gan trên thân thể trong tưởng tượng máu bắn tung toé tràn g diện cũng không xuất hiện ngược lại nhìn thấy đạo thân ảnh kia lại hóa thành đầy trời quang ảnh rõ ràng là một đạo ngưng thực tan ảnh ngoa tạo tháng năm tông mấy người có chút l â y người tô diệc gan lúc nào bỏ chạy ta làm sao một chút cảm giác đều không có vốn nên tuyệt sắt một màn cũng không xuất hiện để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi phốc thử phốc thử phốc thử phốc thử, phốc thử. chỉ một thoáng, tháng tháng năm tông thân thể đột nhiên gặp lực lượng đáng sợ bộ ngực của bọn hắn phía trên Lại x u ấ chương bốn h n trăm sáu mươi hai cường thế bá đạo bước lui hai cái đại phiền thoái chương bốn trăm sáu mươi hai cường thế bá đạo bước lui hai cái đại phiền t h á i ngọt tạo cái này đạt mã lao tử có phải hay không hoa mắt vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì lao tử thế nhưng là trí tôn cảnh cường giả càng nhìn không ra tiểu bạch kiểm kia khi nào ra tay quả nhiên người không thể xem b ê ngoài n có thể tham gia lần này thiên tiêu tranh phong thịnh hội người cũng không phải là hạng đơn giản giữa sân c h ớ c mắt nghịch chuyển cục diện làm cho vô số người vì đó kinh ngạc rõ ràng tên tiểu bạch kiểm này không có chút nào bất kỳ đường lui nào đối mặt một vị cường giả trí tôn chính diện thế công tăng thêm tháng năm tông bọn này hạ lưu mấy người lèng é n bất luận nhìn thế nào tô diệ gan đều là chết chắc cục diện cùng lúc đó đám người nhìn thấy tô diệc a n đỉnh đầu lấp lóe một màn ánh sáng số hiệu một n g h ì ba t m ộ t bốn n h ă m hai mươi thính danh nhân gian quan quan chủ tô diệc a n n i ê n kỷ hai mươi sáu tuổi thu vi giữ bí mật điểm tích lũy năm trăm điểm t h ị n h hội xếp hạng một nghìn tám trăm năm mươi ba n h ì n chín trăm n mươi bảy ba m ư tổng số người tham gia lần này thiên tiêu tranh phong t h ị n h hội trên thân người đều sẽ có một trăm điểm tích lũy chỉ cần chiến thắng hoặc là đánh g i ế t đối phương sẽ từ đối phương số hiệu b à i bên trong rút ra vừa rồi cuộc chiến đấu kia trừ phiếu hình đại hán bên ngoài còn có ba tên thắng năm tổng thiên tiêu đánh lén bất quá bọn hắn cuối cùng ngay cả nhận thua cơ hội đều không có ngoại tảo tiểu ban tử thẩm vạn kim mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nội tâm mặc niệm an c a n g lưu bơ ca không hổ là để thiên cơ tệ đều suy nghĩ không thấu nam nhân vừa rồi phát sinh hết thể chỉ ở trong trước mắt căn bản không có người có thể xuất thủ chỉ có thể dựa vào tô d i ệ p gan chính mình nếu không có thực lực liền sẽ chết nơi này mà diệp k h u y ê n thành thì là mặt mũi tràn đầy bình thản tựa hồ sớm đã có đoán t r ư ớ c bình thường đang đổ tử nhị thương bên người vang lên một đạo khét ê u m thanh lão nương đã sớm nhị ngươi rất lâu cho ta để m ạ n lại chỉ gặp tùng trường anh g ó n mũi chân người nhẹ như yến lập tức xông về trước ra trong tay hồng thường che kín khô nóng đến cực điểm k h í thức mà đỉnh đầu nàng càng là nổi lên một vùng b i ể n lửa h ư ảnh tùng trường anh đối diện là một vị trí tôn cảnh thanh niên nam tử nam tử thân hình g ầ y yếu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy giống như gió thổi qua liền ngã một dạng cực độ h ư n a m nhưng dù cho như thế nam tử trong mắt lóe lên từng k i a từng k i a tham lam đó là tràn ngập tà dâm ánh mắt nhìn thấy tùng trường anh tính tình mạnh như vậy làm cho nam tử thân thể run nhẹ nhẹ giống như là đi tới một dạng hư nam mặt mũi tràn đầy h ư n ấ n lại nói như vậy nói chủ nhân xin mời hung hăng đem nô tài dẫm tại dưới chân đi ta đã đã đợi không kịp. mắt trần có thể thấy trong hư không hỏa hải trận có một cây thương ảnh đột nhiên hiện đồng thời hung hăng hướng phía dưới che đậy ho ngang ngong hư không chấn động phản phát toàn bộ thiên địa đều đang vì đó run dày vô số người cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này ba đậu không chỉ có như vậy không khí chung quanh cũng bắt đầu sôi trào dị thường khô nóng khí tức nương theo lấy kinh khủng t h ư n g diễm giống như một đạo hỏa lòng gào thét mà qua chỗ đến hết thảy đều bị thiêu đốt hầu như không còn hư nam thanh niên trong mắt lóe lên một tia vô tận cực nóng hàn chậm rãi giơ tay lên một cô âm hàn khí tức băng lanh trong nháy mắt hiện lên cực hàn pháp tắc bị dẫn động khiến cho hư nam bốn phía vạn vật cấp tốc ngưng k ế t thành băng rét lạnh tầng băng cùng ngọn lửa nóng bỏng đụng vào nhau tạo thành một trận tráng quan băng hỏa quyết đấu tại mọi người nhìn soi mói trận này băng cùng hỏa chi ca cuối cùng vẫn hung hăng đánh vào nhau ầm ầm một tiếng thật lớn chuyển đến đ băng cùng hỏa mặt tiếp xúc cấp tốc tan giã phát ra xì xì xì rung động thanh â m để cho người ta dùng mình loại thanh â m này tràn đầy hủy diệt cùng thôn vệ lực lượng để cho người ta không khỏi lòng sinh sợ hai đó là một loại làm cho người tê cả ra đầu lông tơ đứng thẳng tiếng vang phảng phất có thể h ó a tan thế gian vạn vật đối mặt lực lượng cường đại tùng trương anh cùng hư nam không khỏi lùi lại mấy chục bước lúc này mới đình chỉ bay ngược thân thể tính tình thật mạnh chủ nhân hư nam trong đầu cao trào toàn bộ thân thể như là giống như bị chặn điện trong miệm lại nói ra loại này ô u ế từ ngữ ta rất thích dạng này chủ nhân a thật muốn bị nàng từ từ trà đạp hiu tiếng nói của hắn vừa dứt chỉ một thoáng giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện chỉ gặp hư không xé rách một đạo kiếm khí kinh khủng đột n h n hiện lập tức đem hư nam một phân thành hai thiết diện bóng loáng đến cực điểm như là mặt kính bình thường buồn nôn đến cực điểm đồ vật tô diệc gan không gì sánh được chán ghét nói dám tại bản quan chủ trước mặt loay hoay thật sự là không biết chữ ba mươi chín chết ba mươi chín viết như thế nào cùng là nam nhân h ư nam cử động đơn giản nhân thần cộng phẫn cái gì đam mê đặc thù loại người này sống lâu tại trên thế giới một giây đều là đối không khí không tôn kính chỉ có tử vong mới có thể tĩnh hóa thế gian một vòng ô chọc thịnh hội điểm tích lũy sáu trăm điểm màn sáng lần nữa lấp l lại một trăm điểm tích lũy doanh thu khoảng cách tấn cấp chỉ còn bốn cái đối thủ tô diệc a n tùng trường a n trên mặt tức giận b ú c lên nhìn hằm hằm phía dưới nói ngươi tên hốn đản g lão nương tân tân khổ khổ chiến đấu ngươi lại đem điểm tích lũy c ấ ớ p đi ngươi có còn hay không là cái nam nhân tô diệc a n nghe vậy chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía giữa không trúng bóng người sinh sắm kia khoe miệng p h á t h ỏ a một vòng dáng tươi cười làm cho người sau phía sau trở nên lạnh lẽo tô diệc a n chọn ánh mắt tràn ngập hấn nói bản công tử ngay tại trước mặt ngươi có bản lĩnh ngươi xuống tới cầm a chỉ một thoáng tùng trường anh chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn cảm giác á c bách đập vào mặt. nàng biết chỉ cần đối phương nguyện ý lập tức có thể xuất thủ đánh bại chính mình đến lúc đó liền thiệt thòi lớn hiện tại cũng có chút hối hận lợi mới vừa nói ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chỉ gặp diệp khinh thành thân hình c h ấ p động ngăn tại tủng trường anh trước mặt diệp khinh thành yên nhiên cười một tiếng không sợ chút nào người sau nói t u công tử vẫn là như vậy khi dễ tiểu nữ tử mọi nhà liền không thể rộng lượng một chút nha không chỉ có như vậy diệp khinh thành trên thân c à n g là tuân ra từng tia từng tia thần bí đến cực điểm khí t ứ c tuyệt đối không phải lĩnh vực có khí t ứ c nữ nhân này thật không đơn giản phía sau không chỉ tội ác chi thành diệp ra đơn giản như vậy bối cảnh nhất định rất kh hiện tại còn không phải thời điểm cùng nàng đối đầu làm sao cố nhiên nội tâm không muốn đối kháng nhưng mặt ngoài vẫn như cũ cường thế b ả n công tử gặp vừa rồi cái kia hư nam buồn nôn thuận tay làm thịt hắn hai n g ư ờ i có ý kiến b á khí lộ bên đối mặt như vậy mỹ nhân t u y ệ thế t tô diệc a n lại chưa từng giao động hắn vừa ra lập tức dẫn tới vô số tiếng mắng diệp q u y n h thành gương mặt xinh đẹp từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười nói tô công tử thật sự là không hiểu phong tình đâu g i ả i anh chúng ta đi diệp khinh thành cũng không phải là kiên kỵ tô diệc a n ngược lại sợt tùng trường anh bị người sau dây hiện tại tùng trường anh còn chưa trưởng thành cũng ù cùng n can nhân này nguyệt g tô vật thực rìa chi c loại là so, đom hạo quả đóm kém. đừng quên đối phương còn là một vị trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên chỉ có thể nói mạnh vô địch chương 463. t h i ê n cơ t ệ kinh khủng n ă n cùng không g lực, bật hợp k h á c c h ư ơ n g 463, thiên cơ tệ kinh khủng năng lực cùng bậc thật không khác Đang l ú c h a i n g ư ờ i đ ố n trăm sáu mươi ba thiên cơ n g h tệ kinh t h ủ n g Tiểu năng lực cùng bậc thật n i a không khác Khóe trong chốc a lát ê n ra vòng cười thiên n mạp c t bầm. Đao tu h điệu c ư biến sắc linh lực điên của phung trào phong mang pháp tắc tại thời khắc này bị kích phát ra đến đây là mỗi cái trí tôn cảnh cường giả đều có thể khống chế lực lượng loại lực lượng này đến từ thượng thiên ban ân ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng khủng bố trong hư không một đạo sáng chói đao quang giống như một đạo cầu vồng giống như s ẹ t qua chân trời mang theo uy hiếp trí mạng hướng về tiểu bản tử thẩm vạn kim c h á n hung hăng chém tới tiểu bản tử thẩm vạn kim chậm rãi n g n g đầu trước mặt hắn tất cả đều là phong mang đến cực điểm đao ý vô cùng vô tận che khuất bầu trời để cho người ta hô hấp rộn rộn rậm chỉ một thoáng hắn kia mật mã thân thể động vô số đao khí tại thời khắc này như là như mưa to mưa như chút nước xuống hư hư ba kinh khủng đao mang đã là lâm đến tiểu bàn tử thẩm vạn kim c h á n phía trước sinh tử ngay trong nháy mắt này nhưng bất ngờ xảy ra chuyện kinh khủng đao mang lại thất bại tràn g tại trên mặt đất phát ra tiếng vang đinh thai nhức góc trái lại tiểu bàn tử thẩm vạn kim quả nhiên là hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này trí mạng đao mang nằm nề mã cái này lợn chết cái này đều không chết thật sự là thả có phúc lớn mệnh rất lớn a bất quá lúc này mới t r a n h né một đạo đao mang mà thôi mập mạp chết bầm này chỉ là vận khí tốt sau đó hắn hẳn là muốn chết nơi này đám người lập tức buộc phát một mảnh xôn xao có thể để đám người khiếp s tiểu bản tử đầu ngón tay kiểu gì cũng sẽ lấp lóe một vòng kim quang mà hắn lại một lần hiểm lại càng hiểm tránh đi một k í c h trí mạng ầm ầm mặt đất không ngừng có đao mang rơi xuống như dày đặc như mưa rơi nhưng không có một đạo rơi xuống tiểu bản tử thẩm vạn kim k i a mượt mà trên thân thể làm sao có thể đao tu thiên tiêu mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt c h ẳ n g cảnh tên mập mạp chết bầm này vậy mà như thế linh hoạt phản phất có thể dự phán đến mỗi một đ ạ o điểm rơi hắn nghiến răng nghiến lời nói mập mạp chết bầm này làm sao có thể linh hoạt như vậy lao tử không tin tả vừa dứt lời hắn lần nữa trường đao trong tay trong nháy mắt bị một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng nơi bao bọc phản phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều chém thành hai nửa kinh khủng đao ảnh phá toái hư không mang theo không có gì sánh kịp thần uy dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía dưới chém tới một đao này uy lực đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó sợ h ã i hắc hắc tiểu ban g tử thẩm vạn kim khoe miệng gậy nhẹ nhỉ non nó nói nhìn như khủng bố vô biên đao mang tại tiểu ra xem ra sơ hở trăm chỗ đầu ngón tay lần nữa lấp lóe một vòng kim quang cùng lúc đó hắn lại một lần nữa hiểm lại cảng hiểm tránh đi một kích kinh khủng này lần một lần hai có lẽ có người cho là đó là vật khí. khả tiểu bàn tử thẩm vạn kim mỗi lần đều có thể tránh đi điều này nói rõ cái gì đối phương có thực lực làm được dễ dàng như vậy tại mọi người xem ra tiểu bàn tử thẩm vạn kim rõ ràng là đang t r e o chọc làm đao tu thiên k i ê u rõ ràng có thực lực thắng lại chậm chạp không động thủ a a a đao tu thanh niên ngửa mặt lên trời côn nộ liền muốn nâng lên trong tay trường đao khi chân khí sát ta cũng lao tử không tin cái này ta nhất định là mập mạp chết bầm này sử dụng yêu phát gì nhưng hắn hồn nhiên không biết chắn là sau lưng chẳng biết lúc nào có một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện chỉ gặp tiểu bàn tử thẩm vạn kim bắt lấy đao tu thiên tiêu mắt cá chân, trung điệp hướng phía dưới đập tới mặt đất truyền đến chấn động đ á vụn vẩy ra đao tu thiên tiêu nằm tại trong hồ lớn khi tức vẻ vãi suy sụp không có chút nào sức tái chiến khả tiểu bàn tử thẩm vạn kim lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm trong mắt đều là hoảng sợ lập tức cao giọng hò hét ta nhận thua ta nhận thua ta không đánh khi hắn nhận thua một khắc này tiểu bàn tử số hiệu bài trung lập tức có một trăm điểm tích lũy doanh thu mà đao tu thanh niên mặc dù không có vất lạc nhưng hắn đường chạy tới cuối cùng trực tiếp bị vô tình đào thải cùng ban thưởng vô duyên tô diệc a n hơi nhúm mày thần n i ệ m câu thông hệ thống hệ thống tiểu bàn tử thẩm vạn kim có đồng kia là cái gì? danh tự thiên cơ tệ phần dai cực kỳ đặc biệt mà thần bí bảo vật đẳng cấp siêu việt tiên khí không biết năng lực có thể biết trước tương lai hiểu thông qua hướng mây khói ném ra ngoài thiên cơ tệ sau lập tức che đậy thiên cơ đem địch nhân hết t h ể bao dung trong đó một ý niệm định sinh tử nơi phát ra xuất từ thiên cơ tiên đế t r i thủ có thể lấy ra một đường thiên cơ ấm áp n h ấ p nhở có được tiên h cơ tệ người có thể không nhìn n h â n q u ả quan hệ không nhìn bất luận cái gì phản vệ ném ra ngoài thiên cơ tệ sau liền có thể một ý niệm định đối thủ sinh tử còn có thể biết trước tương lai cái này mẹ nó không phải liền là bậc nha tôi diệc an thu hồi ánh mắt không nghĩ tới bị tiểu bàn tử thẩm vạn kim đã nhận ra không hổ là có được bực này cử thế vô song bảo vật người bất quá thiên cơ tệ cho dù tốt cũng chỉ là ngoại vật cùng mình hệ thống căn bản không cách nào so sánh được tô diệc an ngược lại là bất thình lình hỏi ngươi có phải hay không sẽ không giết người tiểu ban tử thẩm vạn kim gật đầu đáp lại không sợ an ca i trò cười ta từ xuất sinh đến nay còn chưa giết qua một người vừa rồi tự mình ra tay cũng không có lộ ra s ắ c ý chỉ muốn đánh bại đối phương là được động tác này tại tô diệc gan trong mắt buồn cười đến cực điểm chật chật chật tô diệc gan lạnh lùng nói ngươi là thật không sợ nhiễm vô tận phiền phức cứ như vậy thả địch nhân chạy tương lai đợi đối phương tu v i có thành thiệu nhất định sẽ đến đây tìm ngươi đưa ngươi đánh giết phải biết nhân t ử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình tiểu ban tử thẩm vạn kim nghe vậy không khỏi bắt đầu trở mặc vấn đề này hắn không phải là không có suy nghĩ qua nhưng chân chính muốn đi làm thời điểm không cách nào phóng ra một bước kia thật cần rất lớn dũng khí mới được tô diệc a n mặt mũi tràn đầy im lặng nói do do dự dự sớm muộn sẽ mất mạng dù là n g ư ơ i có át c h ủ bài thủ đoạn kế tiếp đối thủ không đánh giết đối phương cũng đừng có lại đi theo bồn công tử phải biết hai người bão đoàn sưởi ấm chính là trở thành đồng đội một cái do do dự dự không dám đánh giết địch nhân đồng đội đơn giản cùng heo có gì khác biệt thiên cơ tệ lại châu điều kiện trước tiên cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được chương bốn trăm sáu mươi b ố mới gặp âm mưu cùng dương mưu chương bốn trăm sáu mươi b ố mới gặp âm mưu cùng dương mưu tại i ể u bang tử thẩm v n k m mặt lộ ra âm trên tình bất định thần ra khuôn định lộ s ắ c Tô d i ệ c a này nói lời cũng không lời phải l không có đạo lý, nhưng hắn nhưng h có đạo lý, t ủ t r u n g không c á c h nào vượt q u a kia. sao? một dám giết người sao? Tại bước bởi người Chẳng cái không n lẽ là à vì y u n g truyền bất an hỗn loạn vô t ự trong thế giới nếu như một mực nhát gan như vậy sợ phiền phức có vòi như vậy thì tính cũng có được giống thẩm vạn kim lịch tiên như vậy bảo vật chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ rơi vào cái chết thảm hạ tràng lúc này chung quanh đã không có nhân còn dám tùy tiện tới gần bọn hắn đạo tông phân ra tới sân đấu phi thường rất thật nơi này không chỉ có nhiều loại công trình kiến trúc còn có xanh n u n g tươi tốt cây cối cùng ố n lượn chạy xuôi dòng sông cùng hình thù kỳ quái núi đá toàn bộ tràng cảnh bố trí được cùng chân chính bí cảnh không khác nhưng mà duy nhất không được hoàn mỹ chính là nó có thể cho vô số ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê đất s ở nhìn đến so thi đấu mỗi một chi tiết nhỏ an ca chờ ta một chút nha tiểu ban g tử thẩm v ạ n kim thấy tình thế không ổn vội vàng lòng bản chân bôi dầu cấp tốc đuổi theo tô diệc an viễn đi thân ảnh an ca thật sự là quá lợi hại chỉ cần phóng ra một bước liền có thể đi ra khoảng cách rất xa làm sao tô diệc a n dừng bước lại giống như cười mà không phải cười nói ngươi nghĩ thông suốt nghĩ thông suốt tiểu ban g tử thẩm vạn kim đốc xác định vị trí đầu lần sau gặp phải đối thủ ta nhất định khiến hắn chết đến mức không thể chết thêm tô diệc a n nghe vậy khẽ b ư ớ cảm c nói ngươi biết tháng năm tông người sao ta không biết tháng năm tông nhân tiểu ban g tử thẩm vạn kim trả lời bất quá nghe nói tháng năm tông nhân quần áo đều sẽ in một vòng hát nguyệt một vòng hát nguyệt nghe được mặt trăng cái từ này tô diệc a n khỏe miệng nhẹt ự a hồ ngửi thấy cái gì không thể tìm ra thưởng hương vị bình thường huyết vương dù chết nhưng hắn ngồi dưỡng quỷ phó v ấ n tại chỉ một thoáng chỉ gặp tô diệc a n trên thân phát ra một cỗ khí tức thần bí loại cảm giác này làm cho tiểu bản tử thẩm vạn kim thiên cơ t ệ có chút nóng lên chỉ gặp tô diệc a n con ngươi càng lại sinh một mảnh con ngươi màu xanh lam thượng cổ trùng đồng nhìn qua này đôi thâm thúy lại ánh mắt bên người tiểu bản tử thẩm vạn kim chỉ cảm thấy tâm thần chấn động giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình k i ệ t kiệt, kiệt tô diệc a n khỏe miệng gậy nhẹ quỷ dị cười một tiếng tìm được tháng năm tông nhân cũng tại cái này sân đâu có trong mắt hắn chỉ gặp nơi xa có tám đạo thân mang thanh b Chỗ ngược hoa văn một vòng hắc n g u y ệ t giống như là ngưng kết huyết dịch bình thường mà tháng năm tông đám người thể nội có thể thấy được mấy đạo mịt mở đến cực điểm nhỏ bé tuyến t r ù n g nhỏ bé tuyến t r ù n g phát ra quỷ dị không rõ khí t ứ c không ngừng cho bọn hắn quần quận cung cấp lực lượng trong đầu tức thì bị một đầu nhỏ bé tuyến t r ù n g quân quanh có chút phát ra h ờ mang khống chế ký chủ tháng năm tông những người này tất cả đều là quỷ phó hơn nữa là cao cấp quỷ phó hưu tô diệ can trong mắt lóe lên hưu vấn thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ đối với tháng năm tông những này quỷ phó phóng đi mà tháng năm tông những này quỷ phó ngay tại vây công hai tên trí tôn cảnh thiên kiêu mã đức bọn Lao Tử Nhật Vua. trong đó một tên quỷ phó hùng hát nói kém một chút liền có thể lạc nhiên không một tiếng động thôn vệ huyết thực đang lúc mấy tên quỷ phó lại muốn tìm kiếm mục tiêu thời điểm giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện phức thử mắt trần có thể thấy một tên quỷ phó lồng ngực lập tức bị một cánh tay xuyên thủng không chỉ có như vậy trên cánh tay một cỗ lông đỏ xông ra đối với tên này quỷ phó thể nội nhỏ bé tuyến trùng dũng mánh lao tới bất quá tô diệc an cũng không thôn phệ thân thể này kiệt kiệt kiệt tô diệc an khỏe miệng phát h ỏ a một vòng cười t à để cho người ta cảm thấy dùng mình các ngươi đây là đang ảo não cái gì đâu ngươi trong đó một tên quỷ phó cả giận nói ngươi là người phương nào lại loi một mình liền dám đối với chúng ta tám người xuất thủ muốn chết phải không nhưng sau một khắc hắn chỉ cảm thấy lồng ngực truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt một bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện lập tức xuyên thủng bộ ngực của mình nhanh đến mức khó mà tin nổi không thể suy nghĩ sao làm sao có thể tên này quỷ phó mặt mũi tràn đầy chân kinh b ả n thể của ngươi không phải đứng ở nơi đó sao hắn nói không sai chỉ bất quá đó là tô diệc gan tàn ảnh ngưng thực tàn ảnh cùng thật giống nhau như lúc có máu có thị t không tốt còn lại sáu tên quỷ phó quyết định thật nhanh đồng loạt ra tay d i ệ t tên nhân loại này chỉ gặp bọn họ phản ứng không chậm toàn phương vị đối với tô diệc gan vào tới trong mắt lóe lên khắc máu trong lòng bàn tay càng l à nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác quỷ dị không rõ hiện tại còn không phải bại lộ thời khắc tô diệc gan nhìn như rất mạnh bất quá tại những này quỷ phó cho là hắn chỉ là tốc độ nhanh hơn thường nhân thôi chỉ cần vây công nhất định có thể đem giết chết sau một khắc tô diệc l ư n gan n thân ảnh không ngừng trên không trung lấp lõe mắt trần có thể thấy trong hư không đều là tô diệc a n thân ảnh hắn giống như có vô số cái thân thể mở dạng không ngừng xuất hiện tại quỷ phó trước mặt một bàn tay xuyên thủng người sau lồng ngực cùng lúc đó cánh tay lông đỏ đã sớm tùy thời mà động và tạo tên tiểu bạch kiểm này thật lợi hại a tốc độ của hắn thật nhanh bản thể không ngừng tại trong tàn ảnh xuyên tới xuyên lui gặp được nguy hiểm lập tức bỏ chạy trái lại địch nhân tưởng rằng tàn ảnh thời điểm bản thể của hắn lại cùng tàn ảnh t r ư n g hợp đơn giản khó lòng phòng bị a có mắt nhọn đại năng lập tức nhìn ra trong sân hư thực tám tên tháng năm tông nhân tại tô d i ệ t gan tốc độ khủng khiếp bên dưới không có chút nào sức chống cự năm tên quỷ phó lập tức thần hình câu diện thịnh hội điểm tích lũy một nghìn không tấn cấp vòng tiếp theo khi số hiệu bài xuất hiện chuỗi chữ số này thời điểm tô d i ệ t gan bị một cỗ cường đại lực lượng báo khỏa tại hắn còn chưa đã ngứa trong ánh mắt bị truyền tống ra ngoài chỉ còn lại có ba tên tháng năm tông quỷ phó mặt mũi tràn đầy chân kinh lòng còn sợ h trong đó một tên quỷ phó mặt mũi tràn đầy tức giận có năng lực chống cự chúng ta quỷ tộc lực lượng hắn hẳn là hải vực thiên tiêu ma đức sớm biết liền bại lộ chết đi nhiều huynh đệ như vậy thật sự là đáng tiếc ca đang lúc bọn hắn muốn đi săn g i ế t thiên tiêu thời điểm đinh mắt trần có thể thấy tiểu b à n tử thẩm vạn kim nhìn về phía trong đó một tên quỷ phó trong tay thiên cơ tệ hướng lên ném ra ngoài phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang chỉ một thoáng trong đầu của hắn nhỏ bé tuyến chủng điên quần run dậy giống như là gặp được cái gì đại khủng bố bình thường chết tiểu bản tử thẩm vạn kim trong miệm nói nhỏ trong mắt sát ý phun trào phớp thứ、ba. mà tên kia quỷ phó giống như gặp một cỗ đại khủng bố cả người không bị khống chế nổ tung lên đơn giản làm cho người dùng mình chương 465. x u ấ t sinh thả huy chợ to mắt chó của ngươi xem đây là cái gì chương 465, x u ấ t sinh thả huy chợ to mắt chó của ngươi xem đây là cái gì đinh thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên chỉ gặp tiểu bản tử thẩm vạn kim đem một viên tiên cơ tệ hướng lên ném ra ngoài một cử động kia đưa tới ở đây chú ý của mọi người cùng lúc đó trong đó một tên quỷ phó đột nhiên chừng lớn hai mắt phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật trong đầu hắn nhỏ bé tuyến trùng bắt đầu điên c u ồ n g r u n r ậ y tựa hồ cảm nhận được to lớn uy hiếp chết tiểu bàn tử thẩm vạn kim thấp giọng nhìn o n trong ánh mắt tràn đầy sát ý cùng lạnh nhạt phốc t h ứ ba đúng lúc này tên tia quỷ phó giống như là gặp một loại nào đó thần bí công kích thân thể bỗng nhiên nổ tung hóa thành một đám hết u y vụ biến cô bất thình lình để cho người ta nghẹn h ọ n g nhìn chân chối trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện lâm vào tĩnh mịch bên trong đám người không khỏi cảm thấy rùng mình quỷ dị như vậy mà thủ đoạn cường đại thật là khiến người trần kinh mà lúc này vô song song ánh mắt rốt cục rơi vào tiểu bàn tử thẩm vạn kim trong tay viên này tiền tệ liền cho thấy uy lực kinh người lại có thể để cho địch nhân tại không có chút nào phát giác tình huống dưới trong nháy mắt chết đi loại này thần bí mà lực lượng đáng sợ để cho người ta không rét mà run h o a t ả o mập mạp chết bầm này thủ đoạn làm sao quỷ dị như vậy đồng tiền kia làm sao cảm giác có chút quen thuộc đâu để cho ta ngẫm lại t ê đồng tiền kia sẽ không phải là trong truyền thuyết thiên cơ tệ đi nếu như là thật đây cũng quá kinh khủng đi vô số người nhao nhao hít sâu một hơi thiên cơ tệ loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu vô thượng bảo vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết c ư ờ n g đại như thế quỷ thần khó lường năng lực một khi xuất hiện người sở hữu trí ít hội hùng bá m ộ t phương thậm chí có được vô hạn khả năng bất quá thiên cơ tệ loại này vô thượng bảo vật bọn chúng rất có linh tính chính mình tìm kiếm chủ nhân một khi chủ nhân tử vong thiên cơ tệ liền tự động biến mất không tốt còn lại hai tên quỷ phó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mau trốn mập mạp chết bầm này trên tay tiền tệ rất là quỷ dị c ư ờ n g đại hai tên quỷ phó không chút suy nghĩ lập tức đối với phương xa phóng đi muốn thoát đi nguyên địa các ngươi trốn được sao tiểu ban tử thẩm vạn kim khỏe miệm phác họa một vòng c ư ờ lạnh trong tay thiên cơ tệ lần nữa hướng lên n hình như có một cỗ khủng bố vĩ lực đột nhiên hiện nhìn không thấy sợ không được không thể diễn tả nhưng hai tên quỷ phó lại có thể rõ ràng cảm ứng được đó là trong truyền thuyết thiên cơ để vô số sinh linh vì đó sợ hai thiên cơ cho dù là quỷ dị không rõ đều sợ hai năng lực đương nhiên đối mặt chân chính quỷ đạo dị tiên tồn tại thiên cơ tệ cũng chỉ có thể dựa vào thiên cơ năng lực có được một tia khả năng chạy trốn bởi vì cái gọi là thiên cơ bất khả lộ có thể thấy được thiên cơ lực lượng đáng sợ đến cỡ nào tại vô số song trong ánh mắt hoặc sợ có thể thấy được cái kia hai tên quỷ phó thân thể lại không ngừng giải yếu cho đến cuối cùng hóa thành một đống xương khô các ngươi mau nhìn những xương cốt t i a tán phát khí tức làm sao có loại cảm giác quen thuộc giống như bờ bên k i a đối diện thổi qua tới xương trắng nhưng lại kém rất nhiều bọn hắn sẽ không phải là quỷ phó đi mắt s á c đại năng lập tức suy đoán bất quá xương khô rất nhanh liền tiêu v o n g muốn gặp lại đã là không có khả năng rốt cục tại thời khắc này mọi người mới bừng tỉnh đại nộ tựa hồ bắt đầu minh bạch lần này tiên h tiêu tranh phong thịnh hội chân chính ý đồ không khỏi phía sau trở nên lạnh lẽo lấy l i n h vực toàn bộ tiên tiêu sinh mệnh làm tiền đặc cược tìm ra cũng tiêu diệt giấu giếm tại lĩnh vực bên trong quỷ t tiểu ô d ban từ thẩm vạn kim từ khi bại lộ thiên cơ tệ sau liền giống như một tôn chiến thần bình thường không ngừng thu hoạch thịnh hội điểm tích lũy chốc lát tiểu ban từ thẩm vạn kim trên người điểm tích lũy liền tới đến một nghìn điểm đồng thời hắn cũng bị truyền thống đi ra an ca tiểu ban t ử thẩm vạn kim trong mắt sát ý nồng đập nói dết người thật tốt hơn nghiện a không tệ không tệ tô diệc a n khẽ vứt cảm nói nhanh như vậy liền phóng ra bước đầu tiên còn cần cố gắng nhiều hơn vừa dứt lời tô diệc a n lập tức quay người hướng phía quốc gia thần bí phương hướng đi đến mà tiểu b à n tử thẩm vạn kim không chút suy nghĩ liền đi theo tô diệc a n từng bước một trong mắt ngay ngắn không g ậ n sóng từ nơi sâu xa càng là có được một cỗ cảm giác nột ngạt cực kỳ mạnh quốc gia thần bí thiên kiêu cũng là chú ý tới người sau tên tiểu bạch kiểm này đây là muốn làm gì cùng tiểu mập mạp kia hai người liền dám đi đơn đấu toàn bộ quốc gia thần bí thiên kiêu phải không hắn mặc dù rất mạnh có thể đối mặt n i h uy cuối cùng vẫn là kém rất nhiều đang lúc đám người nghị luận thời điểm tô diệc a n chạy tới quốc gia thần bí trận doanh trước mặt chỉ gặp người sau giơ tay lên lập tức chỉ hướng quốc gia thần bí thiếu quốc chủ ninh uy trên mặt điểm nộ khí kéo căng gầm thét gào thét nói nê mã ninh uy thân là linh vực thiên tiêu lại cấu kết bờ bên kia đối diện quỷ tộc muốn nhằm vào bản công tử đều có thể công khai đến không cần để tháng năm tông đám kia quỷ phó xuất thủ lời này vừa nói ra không khí trong sân triệt để bị nhét lửa vô số đôi mắt lập tức nhìn về phía bên này người đạp mã đánh rắm ninh uy lúc này kinh ngồi mà lên cả giận nói bản quốc chủ khi nào cấu kết bờ bên kia đối diện quỷ tộc đừng muốn ng t ô diệc a n cười lạnh tựa hồ đã sớm biết người sau nói như vậy vì vậy nói tốt một cái quốc gia thần bí thiếu q u ố c chủ nguyên lai、like、nơi này thần bí chính là cùng bờ bên kia đối diện quỷ dị bí mật hợp tác coi là thật để bản công tử thấy được thằng ngãi danh thật can đảm ninh uy bên cạnh một tên t i ê n t i ê u gầm thét chỉ vào tô diệc a n nói tại trước mắt bao người nói xấu thiếu q u ố c chủ cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái thá gì muốn gây ra linh vực thiên kiêu ở giữa mâu thuẫn giáp tâm ở đâu trang diện tràn ngập sắc cơ nếu không phải đạo tống quy định bên ngoài sân không thể ra tay hiện tại tô diệc a n mình bị vây công đến chết kẻ này cực kỳ nữ bức muốn nổi danh muốn điên rồi đi lại lấy loại phương thức này làm người khác chú ý hắn có thể chịu được hậu quả sao tô diệc a n hừ lạnh một tiếng tràn đầy tự tin nói linh uy bản công tử hỏi ngươi một lần nữa ngươi đến cùng có nhận hay không ngươi đạp mã tính là cái gì linh uy lồng ngực tràn đầy l ử a giận trong mắt sát ý phun trào gắt gao nhìn chằm chằm người trước cũng xứng tại bản quốc chủ hô to gọi nhỏ thật sự cho rằng bản quốc chủ không dám ra tay với ngươi chập chập chập tô diệc a n c ư i lạnh quốc gia thần bí thiếu quốc chủ ủy phong thật to cấu kết bờ bên kia đối diện quỷ tộc đối bản công tử xuất thủ còn một bộ chính mình hồn nhiên không biết bộ dáng loại này diễn k ỹ quả nhiên là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai chỉ gặp tô diệc an tại trước mắt bao người xuất ra một viên ảnh lưu niệm thạch ninh uy hơi n h ú n g mày nội tâm không khỏi sinh ra một cố vẻ bất an x u ấ t sinh ninh uy tô diệc an cầm trong tay ảnh lưu niệm thạch ném ra ngoài chợ to chó của ngươi con ngươi nhìn xem đây là cái gì chỉ một thoáng một mảnh quang cảnh lập tức hiện lên chỉ gặp ninh uy thân ảnh có thể thấy rõ ràng đồng thời còn có thể nhìn thấy hắn đối với mạnh hiên nói nhỏ sau đó mạnh hiên hướng về tháng năm tông phương hướng đi đến hình ảnh nhất truyện biến thành tô diệc an chém giết tháng năm tông tiên k ê u trẳng diện trong lúc màn bất chợt một bức tranh xuất hiện ở trước mắt làm cho người kinh ngạc không thôi tại mảnh này cảnh tượng bên trong có thể tin tưởng nhìn thấy ninh uy t h ấ n ảnh mà lại kinh người hơn chính là còn có thể nghe được hắn đối với mạnh hiên thấp giọng tiếng nói ngay sau đó mạnh hiên hướng phía tháng năm tông phương hướng đi đến nhưng mà đó cũng không phải toàn bộ theo hình ảnh chuyển đổi lại xuất hiện một màn để cho người ta cảnh tượng khiến người ta giật mình tô diệc a n chém giết tháng năm tông t i ê n kiêu tràng diện ở trong quá trình này có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên người đối phương hiện đầy quỷ dị màu đỏ côn g trùng lít nha lít nhít càng không ngừng ngọc ngậy chẳng lẽ nói ninh uy thật cùng bờ bên kia đối diện quỷ có chỗ cấu kết cái này thực sự quá khó mà tin thả nê mã rắm ninh uy tức giận b ư c lên hai mắt p h u n lửa lập tức lách mình đến tô diệc a n trước mặt lao tử thế nhưng là quốc gia thần bí thiếu có chủ chính là lĩnh vực thực sự siêu cấp thiên tiêu lao tử hội cấu kết bờ bên kia đối diện quỷ tộc hai người khoảng cách bất quá một ngón tay giữa sân sát ý phun trào rõ ràng là đến từ ninh ý trên thân trước mắt bao người bị người ta vu cáo đổi lại ai cũng khó mà tiếp nhận thống chi hiện tại nơi này tụ tập l i n h vực vô số cao tầng ha ha tô diệc a n khỏe miệng gảy nhẹ cười lạnh liên tục quốc gia thần bí thiếu quốc chủ rất mưu bước sao người khác hoặc e ngại ngươi có thể bản công tử cũng không sợ ngươi trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích phản phát hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt có hay không cấu kết hết thể đều ghi lại ở ảnh lưu niệm trong đá câu nói này để người chung quanh đều khiếp sợ không thôi bọn hắn nhao nhau nhìn về phía mạnh yên trong mắt mang theo không sợ chút nào đối phương cảm giác gáp bách mạnh mẽ ngược lại là trên mặt hiện lên một cỗ kích động tô diệc gan biểu lộ để cho người ta cảm thấy kinh ngạc h ắ n tựa hồ đối với trận này xung đột tràn đầy t r ờ mong ngay tại vừa rồi mạnh hiên hành động thật sự cho rằng có thể thoát khỏi ánh mắt của mọi người nơi này chính là hội tụ linh vực vô số cao tầng những người này đều là kinh nghiệm phong phú ánh mắt bén nhạy c ứ n g giả bọn hắn đuối tình huống chung quanh có bén nhạy sức quan sát chỉ cần hơi hồi ức một chút liền có thể biết vừa rồi chuyện phát sinh tê thật đúng là có người hít sâu một hơi trong lòng âm thầm sợ hai thán phục vừa rồi mạnh hiên hoàn toàn chính xác tại ninh uy thụ ý phía dưới hướng tháng năm tông phương hướng đi đến một người khác phụ hòa nói trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc mà thiên tiêu tranh phong thịnh hội lúc bắt đầu tháng năm tông mấy người vẫn theo đôi u tên t i ể u bạch k i ể m này lại có một người nói bổ sung lời của bọn hắn khiến mọi người bắt đầu đối mạnh hiên sinh ra hoài nghi quốc gia thần bí thiếu quốc chủ sẽ không phải thật cấu kết bờ bên kia đối diện quỷ tộc đi có người đưa ra nghi vấn ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm mạnh hiên hy vọng từ phản ứng của hắn bên trong tìm tới đáp án đám người suy nghĩ tỉ mỉ c ự sợ Hết t hết thét thét, đồng thời mặt mũi tràn đầy đỏ lên hoàn toàn mất đi lý trí dù là quốc gia thần bí cường đại tới đâu thật là muốn bị lĩnh vực đám người nhận định cấu kết bờ bên k i a đối diện quỷ tộc như vậy nên đón quốc gia thần bí chính là tính hủy diệt đã kích nhiều lời vô ích tô diệc gan lắc đầu cười lệnh ánh mắt tràn ngập sát ý tới đối mặt mặc cho ngươi như thế nào phản bác có thể tháng năm tông là quỷ tộc quỷ phó sự tình không cải biến được bộ dáng kêu phảng phất tùy thời có thể coi là dân trừ hại bình thường biến cố đột nhiên xuất hiện đơn giản để tiểu bàn t ử thẩm vạn kim một mực ở vào trong lúc khiếp sợ không nghĩ tới an cạ như thế cưng mãnh cùng lúc đó đã đi ra rất lâu d i ệ p k h u y n h thành không khỏi che chán im lặng nói thiên nhân gian quan quan chủ lòng trả thù mãnh liệt như vậy sao lúc trước ninh uy chỉ bất quá giả bộ cái buộc liền bị nó thiết lập văn cục làm cho cả quốc gia thần bí gác ở trên lửa nướng như vậy đối thủ đơn giản đáng sợ đến cực điểm một bên tùng trường anh chỉ cảm thấy sau lưng mình không ngừng phát lệnh nghĩ đến chính mình đối tô diệc a n hô to gọi nhỏ không khỏi hít sâu mờ t ù ngay trường n nội tâm hiện lên trận trận kiên kỷ, hắn sẽ không phải cũng cho láo nương thiết lập vàn cục đi. Đồng h phải cho thiết thời đi. tâm láo lập kỵ, sẽ cục đã q u ế tại định, định đối đó, nhất phương xa xa chí ít chính mình chưa thành giái trước đó, không có khả năng phải cách chí chưa khả về sau xa xa ít trước giái có l cùng hai ắ n n chạm mặt. g y t ạ hai người tranh chấp không xuống thời điểm đạo tông trên không chỉ gặp chủ trì tên lão giả kia xuất hiện bên người còn đi theo mấy tên khí tức hùng hậu lão giả trên tay càng là cầm một tòa thần bí đến cực điểm đại án phía trên khảm nạ một viên nóng ánh sáng long lanh bảo thạch hai vị thiên kiêu an tâm chớ vội lão giả sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói đây là phân biệt quỷ tộc một kiện trí bảo chỉ cần thiếu cốc chủ bàn tay đẻ xuống liền có thể biết kết quả Quỷ tộc tại l i n h vực có thể nói là chuột chạy qua đường người người kêu đánh quốc gia thần bí thiếu quốc chủ nếu là dám can đảm cấu kết như vậy nên đón hắn là kinh khủng sát cơ làm sao tô d i ệ can cười lạnh nói sợ hãi không dám khảo thí phải không lao tử sẽ sợ ninh uy trên mặt điểm nộ khí kéo căng trực tiếp để bàn tay đặt tại viên kia bóng ánh sáng long lanh trên tinh thạch qua hồi lâu tinh thạch không phản ứng chút nào nói rõ cách khác ninh uy cũng không phải là quỷ tộc thiên tiêu hay không ninh uy nội tâm phải mái không gì sánh được lập tức chửi ầm lên bản quốc chủ cũng không phải là trong miệng ngươi quỷ tộc thiên tiêu ngươi cái này miệm đầy phun p â n đồ vật liên liên nói trưởng thượng người trên mặt căng cứng thần sắc cũng không khỏi hòa h o a lại sự tình không tới tình trạng không thể vắn hồi ha ha tô diệc a n lấn người mà lên cảm giác gác bách c h ầ n đ ầ y nói điều này nói rõ cái gì đâu ngươi có lẽ không phải quỷ tộc thiên kiêu có thể ngươi sai sử mạnh h i ê n tìm kiếm tháng năm tông những này quỷ phó bản công tử nhận định ngươi chính là cùng bờ bên kia đối diện quỷ tộc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ tóm lại ngươi liền cùng quỷ tộc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ ai bảo ngươi xui xẻo như vậy đ ụ n phải tháng năm tông những này đã trở thành quỷ phó thiên kiêu ngươi đạp mã ngẫm máu p h ư n người nếu i n h như là dưới tình huống bình thường bọn hắn như vậy nhằm vào bản công tử ta không lời nào để nói nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác cấu kết bờ bên kia đối diện quỷ tộc quả thực là nhân thần cập phẫn chính là toàn bộ l i n h vực nhân loại người này không giết giữ lại giết hại l i n h vực thương sinh tô diệc an mặt mũi tràn đầy bi phẫn một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng tâm hệ toàn bộ l i n h vực vô luận ở vào vị trí nào không có chút nào bắt b ẹ có thể nói trái lại ninh uy trên mặt đỏ lên nội tâm của hắn là bị khuất dù có mọi loại ngôn ngữ nhưng lại bị gắt gao kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời mạ đức đáng chết tháng năm tông các ngươi thật sự là không biết t ố t xấu cấu kết bờ bên kia đối diện quỷ tộc thì cũng thôi đi còn liên lụy bản quốc chủ ninh uy nội tâm thể lần này qua đi trực tiếp xuất động cường giả dẹp tiên toàn bộ tháng năm tông đạo tông láo giả trên mặt không giận tự uy nói ninh thiếu quốc chủ xét h ấ y chuyện tính đặc thù bản tông phán định hiện tại ngươi không được lại tham gia lần này thiên hữu tiêu tranh phong tình hội ta ninh uy sắc mặt k ỳ biến vội và nói g n cái này cái này sao có thể trưởng lão ngươi đừng nghe hắn nói bậy a chương 467. b ả à n cờ lạng yên đi lại chương 467. b ả à n cờ lạng yên đi lại tiểu ban tử thẩm vạn kim trên khuôn mặt lộ ra âm tình bất định t h ầ n sắc tô diệc a n nói lời cũng không phải là không có đạo lý nhưng hắn nhưng thủy t r u n g không cách nào vượt qua một bước kia chẳng lẽ là bởi vì không dám giết người sao tại cái này dung chuyển bất an hôn loạn vô tư trong thế giới nếu như một mực nhát gan như vậy sợ phiền phức có vòi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 tô diệc a n nhìn như rất mạnh bất quá tại những n à y quỷ phó cho là hắn chỉ là tốc độ nhanh hơn thường nhân thôi chỉ cần vây công nhất định có thể đem giết chết quỷ dị không rõ lực lượng nhất định phải tại thời khắc mấu chốt bại lộ cho l i n h vực thiên kiêu một đả kích trầm trọng một đám quỷ tộc sâu kiến tô diệc a n khỏe miệng phát h ỏ a một vòng cười lạnh đối mặt bản công tử đến bây giờ các ngươi còn dám g i ấ u r ố t thật sự là m u ố n chết sau một khắc tô diệc a n thân ảnh không ngừng trên không trung lấp lóe mắt trần có thể thấy trong hư không đều là tô diệc a n thân ảnh hắn giống như có vô số cái thân thể mở dạng không ngừng xuất hiện tại quỷ phó trước mặt một bàn tay xuyên thủng người sau lồng ngực, cùng lúc đó,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 trong đầu của hắn nhỏ bé tuyến t r ù n g điên c u ồ n run run dậy giống như là gặp được cái gì đại khủng bố bình thường chết tiểu ban tử thẩm vạn kim trong miệng nói nhỏ trong mắt sát ý phun trào phốc thứ ba mà tên kia quỷ phó giống như gặp một cố đại khủng bố cả người không bị khống chế nổ tung lên đơn giản làm cho người dùng mình chương bốn trăm sáu mươi tám giao đấu càng ngày càng tăng khốc đạo tông cùng thần bí quốc độ liên thủ chương bốn trăm sáu mươi tám giao đấu càng ngày càng tăng khốc đạo tông cùng thần bí quốc độ liên thủ chiến đấu phát sinh nhanh đương nhiên kết thúc cũng nhanh đối mặt đông đảo lĩnh vực thiên kia vây công tháng năm tông bọn này sinh vật quỵ dị lập tức bị tiêu diệt được sạch trái lại l i n h vực không gây một người vất lạc đối mặt quỷ dị không do quỷ tộc đám người không hẹn mà cùng đoàn kết nhất trí g i ế t đến tốt bọn x u ấ t sinh này thật sự cho rằng l i n h vực dễ ước hiếp nếu là lao tử cũng là thiên tri tiêu tử liền tốt nhất định thẳng hướng b ở bên kia đối diện m ư ờ i đợi đến hết thể lắng lại đằng sau đạo tông lão giả thân ảnh c h ấ p động xuất hiện ở giữa không trung hắn trên khuôn mặt già nua đều là băng lãnh nói quỷ tộc cùng l i n h vực không đội trời chung ăn cây táo rào cây xung đồ vật cuối cùng không có kết cục tốt lao phu nơi này mượn cơ hội này khuôn nhủ chư vị không nên cùng quỷ tộc dính lũ quan hệ nếu không sẽ gặp toàn bộ linh vực tính hủy lúc này lao giả một mặt nghiêm túc trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức để cho người ta không khỏi chấn động theo thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ chiến trường tất cả mọi người nghe được hắn trong lúc nhất thời nguyên bản ồn ào chiến trường trở nên lặng ngắt như tờ tất cả mọi người nhìn chăm chú lên vị lao giả này lao giả nói tiếp quỷ tộc là địch nhân của chúng ta bọn hắn một mực tại ý đồ xâm lược thế giới của chúng ta phá hư chúng ta an bình nếu như chúng ta không có khả năng đoàn kết nhất trí cộng đồng đối kháng bọn hắn như vậy gia viên của chúng ta sẽ bị hủy diệt thân nhân của chúng ta sẽ lọt vào đồ sát ánh mắt của hắn đảo qua mỗi người phản phất muốn xuyên thấu qua ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy trong lòng bọn họ chỗ sâu ý nghĩ cho nên ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay g i á o hấn đừng lại cùng quỷ tộc có bất kỳ liên quan chúng ta muốn một lòng đoàn kết cộng đồng chống cự ngoại địch bảo vệ gia viên của chúng ta bảo hộ thân nhân của chúng ta cuối cùng lão giả thật sâu nhìn mọi người một cái sau đó quay người rời đi người lưu lại bọn họ trầm mặc một lát sau nhao n h a u nghị luận lên có người đối lao giả lời nói biểu thị đồng ý biểu thị nguyện ý gia nhập lĩnh vực cộng đồng đối kháng quỷ tộc có người thì đối với cái này cầm thái độ hoài nghi cho là lao giả chỉ là tại kích động cảm xúc muốn lợi dụng mọi quỷ đối dụng người đến đối kháng lợi trong hư không đột ngột xuất hiện một vị trên mặt không giận tự uy chung nhân nhân hắn liếc nhìn phía dưới nói vòng thứ hai tỷ thí bắt đầu ai điểm tích lũy vượt qua mười không không không ai liền có thể tấn cấp vòng tiếp theo đáng nhắc tới chính là chỉ cần đánh bại hoặc là đánh giết đối phương như vậy đối phương điểm tích lũy đều sẽ toàn bộ chuyển rời đến trong tay mình đông theo một đạo nặng nề tiếng trung vang lên ba trăm không không không tên t i ê n k ê u cùng nhau phun trào đối với sân giao đấu phóng đi nguyên bản tháng năm tông danh lệch thì bị những cái tia cuối cùng hai mươi tên người đào thải thay thế để bọn hắn có một lần phục hoạt cơ hội bất quá bọn chúng số hiệu bài bên trong vẫn như cũ chỉ có một trăm điểm tích lũy muốn từ lần này tấn cấp tối thiểu phải bỏ ra rất lớn cố gắng mới được tiểu ban g tử thẩm vạn kim v ẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm an ca ngươi muốn đi đâu cái sân giao đấu năm trăm hai mươi sân giao đấu tô diệc can thanh n m rơi xuống sau thân ảnh của hắn tựa như tia c h ư ớ c cấp tốc c h ấ p động trong nháy mắt hướng phía năm trăm hai mươi sân giao đấu mau chóng bay đi tiểu ban tử thẩm vạn kim thay thế lập tức theo sát phía sau nhưng mà liền tại bọn hắn xông vào sân giao đấu không bao lâu lại có mấy bóng người theo sát lấy bọn hắn vào vào nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là lần này theo vào tới cũng không phải là những cái k i a quỷ tộc người hầu mà là một đám chân chính l i n h vực tiên tiêu những người này mục tiêu phi thường minh s á t chính là muốn đưa tô diệc a n vào chỗ chết tô diệc a n đột nhiên dừng bước quay đầu đối tiểu bản tử thẩm vạn kim nói ra tiểu bản tử n g ư ơ i cách b ạ n công tử xa một chút chính mình đi tìm đối thủ đi tiểu bản tử thẩm vạn kim nhẹ gật đầu đáp lại nói thốt t ă n ca tiếp lấy hắn thông qua truyền âm nói cho tô diệc a n chính ngươi phải cẩn thận một chút người đến thế nhưng là đến từ đạo tông cùng quốc gia thần bí thiên tiêu hắn biết rõ nơi này không thuộc về mình chiến đấu sân khấu cho nên quyết định không tham dự trận chiến đấu này hưu đợi đến tiểu bản tử thẩm vạn kim rời đi không lâu một đạo cường đại kiếm khí đột ngột xuất hiện hướng phía tô diệc a n chán chém tới một tên cường đại kiếm tu thiên tiêu người này thân mang áo đen trong tay nắm ba thước thanh phòng trên đó che kín khí tức cường đại tô diệc a n khỏe miệng gảy nhẹ thân ảnh chất động chỉ để lại một đạo ngưng thực tàn ảnh phúc thử tàn ảnh trước mắt bị cường đại kiếm khí một phân thành hai nhưng tưởng tượng bên trong máu tươi h ngay sau đó hắc y kiếm tu sắc mặt tịch biến hắn chỉ cảm thấy một cỗ trời đất quay cùng cảm giác đánh tới choáng đầu chuyển hướng như có thứ gì bắt lấy chính mình để cho mình không cách nào động đậy trọn m ẹ n dài đến mấy hơi thở xoay tròn hắc y kiếm tu lúc này mới tỉnh táo lại nhưng một cô đau nhức kịch liệt chuyển khắp thân thể của mình thêm ba hương theo lấy một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa hắc y kiếm tu lại bị tô diệp a n một phát bắt được mắt cả chân sau đó trên không trung điên cùng xoay tròn mấy vòng đằng sau lại bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất hắc y kiếm tu lúc này cảm giác mình thân thể đã nhanh muốn rời ra từng mảnh đặc biệt là nội tạm khí quan phảng phất toàn bộ vỡ tan càng hỏng bét chính là toàn thân kinh mạch cũng cơ hồ toàn bộ đứt gãy hắn giờ phút này tựa như một đầu tinh thần x a sút chó chết hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu không, không cần a hắc y kiếm tu ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng bởi vì hắn nhìn thấy tô diệp a n như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mắt tô diệc a n tựa như t ử vong hóa thân lạnh lùng quan sát hắn phúc thử theo một đạo thanh âm thanh thúy vang lên hi kiếm tu thân thể trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ máu tươi v a n g khắp nơi như là hoa mị pháo đông n ở rộ làm cho người dùng mình chính là một loạt này biến cố vẹn vẹn phát sinh ở không đến năm cái trong khi hô hấp vị này trí tôn cảnh kiếm đạo thiên tài cứ như vậy dễ dàng bị tô diệc a n cường thế chém giết ngoại tảo tên tiểu bạch kiểm này làm sao cường đại như vậy a trí tôn cảnh tu vi tại năm cái thời gian hô hấp lại đem một vị cường giả trí tôn cho làm chết không đúng không thích hợp hoàn toàn không thích hợp a tên tiểu bạch kiểm này nhất định tại dấu r ố t tất cả mọi người là thiền tiêu trong thiên tiêu làm sao có thể dễ dàng như vậy bị thua có lẽ là chúng ta xem thường hắn ngay từ đầu đều bị hắn đẹp trai đến không hợp thói thường khuôn mặt lừa gạt hắn mặc dù là tiểu bạch kiểm nhưng người ta cũng có chân tài thực học chỉ một thoáng những cái kêu ước ao ghen tị quần chúng vây xem triệt để bộc phát kinh hô có ai đạp mã nghĩ đến tô diệc a n cường đại như vậy đ ầ u đau mất nức rất khó chịu cắn răng gõ sáu nghìn đi nghỉ trước một chút nếu có trạng thái liền lại viết hai chương nếu như không có vậy chúng ta ngày mai gặp chương bốn trăm sáu mươi chín thợ săn cùng con n g ồ i thân phận trao đổi chương bốn t r ư ơ chín thợ săn cùng con n g ồ i thân phận trao đổi dấu kín tại bốn phía hư không mấy người sắc mặt n g ư i ê m trọng trong n à y trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng ai cũng không có dự liệu được trương hưng sẽ như thế nhanh chóng thất bại mà lại đối phương lại có thể tại không có chút nào âm thanh tình hôm dưới phát động công kích loại này đến từ một vị trí tôn đánh lén cho dù là thiên cấp trí tôn cường g i ả khác cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm ra phản ứng tiểu t ử này khẳng định che giấu thực lực có người thấp giọng nói ra ẩn giấu thực lực những người khác nhào phụ họa chẳng lẽ cái này nhìn văn lực người trẻ tuổi trên thực tế là thiên trí tôn hoặc là bờ bên kia cảnh cường giả sao rất có thể đám người nhao nhao gật đầu bằng không hắn làm sao có thể nhanh chóng như vậy làm già phản ứng đâu khẳng định là như thế này chúng ta bây giờ không có khả năng lại hành động độc lập nếu không sẽ bị hắn từng cái đánh tan mấy đạo thần thức trên không trung nhanh chóng trao đổi tất cả mọi người đối vị này thần bí người trẻ tuổi sinh ra thật sâu cảnh giác mà lúc này tô diệc gan đã thành công giải quyết hết vị kia áo đen kiếm t u cũng chính là t r ư ơ g hưng trong tay hắn thẻ số bên trên số lượng trong nháy mắt biến thành hai nghìn điểm quả nhiên chính như tục ngữ nói tới ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp người không tiền của phi nghĩa không giàu nếu muốn ở trận này kịch liệt cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng chỉ có thông qua tàn khốc đánh bại hoặc đánh g i ế t đối thủ mới có thể thu được càng nhiều điểm số tiểu t ử kia đâu đúng lúc này một người trong đó sắc mặt kịch biến khẩn trương nói hắn làm sao đột nhiên không thấy mấy người có thể một mực gắt gao nhìn chằm chằm liệp vật không nghĩ tới liệp vật tại chính mình trước mắt bao người biến mất tàn ảnh n ư ơ n g thực tàn ảnh dù là đã biết tiểu t ử này tốc độ duy chỉ có khi thật sự đối mặt thời điểm mới có thể biết hắn đến cùng khủng bố đến mức nào giấu kín vào trong hư không một tên đạo tông thiên kiêu chỉ cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo một c u c ự c hạn sát ý hướng mình vào tới có thể không gì sánh được rõ ràng cảm giác không tốt liêu phong liều lĩnh cao giọng hò hét mau ra tay hắn tại ta chỗ này cùng lúc đó liêu phong cũng không có nhàn rỗi chỉ gặp hắn sắc mặt nghiêm trọng trong mắt lõe lên một tiệo kiên quyết c h i s ắ c ngay sau đó một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, à trí tôn cảnh khí tức như là một tòa s ắ p phun trào núi lửa giống như liên c u n g r ú động hắn biết rõ tô diệc gan nhất định trốn ở chính mình chung q a n h không gian nào đó tiết điểm bên trong mà bây giờ biện pháp duy nhất chính là toàn diện tiến công. không b ô n g tha bất kỳ ngóc ngách nào thế là hắn không chút do dự đem lực lượng không giữ lại chút nào thả ra ngoài lấy cường đại sức mạnh công kích hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng công kích ông long long liêu phong lực công kích tựa như tia chớp s ẹ t qua hư không mang theo khí thế bén nhọn đối với bên người mỗi một chỗ địa phương oanh kích tới nhưng mà mặc dù hắn đã dốc hết toàn lực nhưng thủy trung không thể nhìn thấy tô d i ệ t gan thân ảnh cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi dâng lên sợ hãi một hồi cùng lo nghĩ không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất đối mặt giấu ở chỗ tối định nhân liền như là đối mặt một đầu tiềm phục tại trong hắc á m g i á độc lúc nào cũng có thể phát động một kích trí mạng liêu phong phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi t h ấ m ướt cái kêu băng lãnh xúc cảm để hắn cảm thấy không rét mà run đi ra a có gan n g ư ơ i liền đi ra cho ta a liêu phong tức giận rít gào lên lấy ý đồ dùng gầm thét để che giấu sợ hãi của nội tâm hắn khát vọng cùng tô d i ệ t gan chính diện giao phong bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn cảm nhận được một tia cảm giác an toàn nhưng mà thanh âm của hắn tại trống trải trong hư không q u a n h q u ẩ n lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào liêu phong càng tuyệt vọng hắn bắt đầu liều lĩnh điên cuồng hướng bốn phía oanh ra lực lượng kinh khủng hắn chừng lớn hai mắt trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng điên cuồng hắn giờ phút này đã không còn bận tâm tự thân an nguy chỉ muốn mau chóng tìm tới cũng đánh bại tô dê i can ta nhất định phải giết n g ư ơ i coi như bỏ ra lại lớn đại giới cũng muốn giết n g ư ơ i liêu phong cắn răng nghiến lợi tự lẩm bẩm thân thể của hắn run rẩy chán nổi gân xanh lên hiển nhiên đã đến cực hạn nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể cải biến cục diện trước mắt liêu phong chỉ là cùng trương hưng một dạng thực lực tương cận cùng là trí tôn cảnh cừng giả người chốt chết để trong lòng hắn tràn ngập sợ hai phúc thử chỉ một thoáng không gian cái nào đó tiết điểm xe rách một bàn tay nhanh như, như thiểm điện phong đi đồng thời dùng tốc độ khó mà tin nổi xuyên thủng liêu phong lồng ngực hay trong hư không vang lên một đạo tiếng thở dài cuối cùng vẫn là không có lúc đó móc xuống t h i ể m cầu đệ đệ trí tôn cốt tới thoải mái t h ị n h hội điểm tích lũy ba nghìn điểm liêu phong chừng lớn hai mắt tràn ngập tơm máu đầu lâu vô lực rủ xuống ngay sau đó một cỗ hắc cám vào tới tại trước khi chết nhìn thấy một bàn tay xuyên thủng bộ ngực của mình đem sinh cơ của chính mình phá hư được không còn một mảnh ta không cam tâm a cùng lúc đó trong hư không nô ra cái tay kia lần nữa thu về ở nơi đó còn lại ba tên tiên kia quyết định thật nhanh mọi người mau ra tay giết hắn lập tức thôi động chính mình lực lượng cường đại nao n h a u đánh phía vừa rồi tô diệc t a n nô ra tay địa phương chỉ một thoáng không gian bị khủng bố lực lượng đánh cho không ngừng v ặ t mèo không khí bạo tạc t ừ n g đạo lực lượng đáng sợ như là như mưa to tuân ra càng là đem nơi hư không kia oanh thành mảnh vỡ lúc này mới dừng lại tên tiểu bạch kiểm này phải chết đi trong đó một tên đạo tông thiên kêu hỏi chúng ta toàn phương vị công kích dù là tốc độ của hắn lại nhanh cũng không có khả năng trốn được các ngươi a i thu hoạch được điểm tích lũy hai người nghe vậy không hẹn mà cùng lắc đầu cái này khiến tên này đạo tông thiên kyo tê cả ra đầu phía sau nổi lên một cô ý lạnh cái gì Hắn h lần nữa người, c ấ người được. Được trong i c lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ vừa rồi thời cơ xuất thủ đã là nhanh nhất hữu hiệu nhất thời khắc coi như đối phương là thiền cường giả trí tôn cũng không có khả năng bình yên vô sự chí ít lại nhận trọng thương nhưng mà hiện thực lại là như thế tàn g h ố c một cái khác đạo tông thiên tiêu sắc h k i ể mặt vậy mà nghiêm tóc k trọng n không chút do dự hồi đáp các loại chờ đợi hắn xuất thủ lần nữa một khi hắn lộ ra sơ hở đó chính là chúng ta cơ hội duy nhất giờ khác này thợ săn cùng liệp vật nhân vẫn hoàn toàn biên đạo nguyên bản tràn đầy tự tin chủ động xuất kích bọn hắn bọn â sâu y lấy thấy này, giờ động công kích của đối phương. Trung giả không lưng đợi đối khỏi hơi, trờ chỉ có kích của cảnh cả thể quanh khán hít phía phát lạnh. một tê bị b đầu, ra sau hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì vị này nhìn hào hoa phong nhã cảnh giới không cao người trẻ tuổi có can đảm tham gia trận này thiên tiêu tranh phong tinh hội bởi vì hắn có được tốc độ khủng khiếp làm hậu thuẫn chỉ sợ tô d i ệ t gan lần sau xuất hiện lại được có người lạng yên không một tiếng động chết chương bốn trăm bảy mươi bên thứ ba xâm nhập chương bốn trăm bảy mươi bên thứ ba xâm nhập chính như mọi người suy nghĩ một dạng giữa sân tràn ngập sắc cơ nơi nào đó tiết điểm không gian chuyển ra ba động kịch liệt ẩn chứa năng lượng kinh khủng làm cho l ư n g tựa l ư n g ba người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ở nơi đó đạo tông thiên tiêu hai mắt chừng lớn lập tức gầm thét gào thét nhanh đồng loạt ra tay diệt tên hôn đàn này hai người ngay vậy trong nháy mắt hướng chỗ không gian kia tiết điểm nhìn lại quả là thế nơi đó nổi lên kịch liệt không gian ba động bên trong như có người đang ngưng tụ lực lượng kinh khủng như bị nguồn lực lượng này quanh chúng dù cho là ba người không chết cũng muốn thuế lấp ra thế là ba người ý niệm hợp nhất lập tức thôi động chính mình kinh khủng át chủ bài bộ phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa đều đánh phía chỗ không gian kia tiết điểm ầm ầm lực lượng cường đại phá thoái hư không sinh ra một cỗ kinh khủng tiếng nổ đinh hai nhức g ó c toàn bộ hư không cũng vì đó run thượng tâm run trong hư không xuất hiện một đạo khe nước to lớn sâu không thấy đáy bóng tối vô tận từ đó lộ ra trong cái khe có vô số ngôi sao lấp lóe tựa như một đầu tinh hà c h ạ y sôi mà qua mà tại đầu này tinh hà cuối cùng một cái thân ảnh màu đen chậm rãi nổi lên trên người hắn tản ra một loại làm cho người hít thở không thông khí t ứ c phản phất là từ địa ngục chỗ sâu đi ra ma thần trong tay của hắn nắm lấy một thanh to lớn liêm đao lóe r a hà n quang để cho người ta không rét mà run ánh mắt của hắn băng lánh mà vô tình tựa hồ đối với thế gian vạn vật đều tràn đầy địch lý giết đạo tông thiên k i ê u nổi giận gầm lên một tiếng thân hình như địa trong n g á y mắt phóng tới thân ảnh màu đen kia trong tay của hắn nắm lấy một thanh trường kiếm lóe r a kiếm khí bé nhọn đâm thẳng tới hai người khác cũng không cam chịu yếu thế nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ của mình hướng thân ảnh màu đen công tới thân ảnh màu đen khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười k i n h thường hắn nhẹ nhàng huy động trong tay liêm hình thành một đạo màu đen gió lốc quét sạch mà giá phanh đạo tông thiên kiêu trường kiếm cùng hát sắc toàn phong đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn đạo tông thiên kiêu biến sắc chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đánh tới để hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước trong lòng của hắn âm thầm c h ấ n kinh cái này thân ảnh màu đen vậy mà cường đại như thế vẹn vẹn một kích liền đem hắn đánh lui hai người khác công kích cũng bị hát sắc toàn phong tùy tiện hóa giải sắc mặt của bọn hắn trở nên hết sức khó coi thân ảnh màu đen cũng không có cho bọn hắn cơ hội thở dốc hắn lần nữa h u động liều nào hát sắc toàn phong lần nữa quét sạch bọn hắn phát hiện vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản hát sắc toàn phong công kích phước rốt cục một người trong đó bị hát sắc toàn phong đánh trúng trong miệng phun ra một n g ụ máu m tươi bay rớt ra ngoài ngay sau đó một người khác cũng bị hát sắc toàn phong đánh trúng đồng dạng miệng phun máu tươi bản thân bị trọng thương đạo tông thiên c ũ kêu thấy thế trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng hắn biết hôm nay sợ rằng là giữ nhiều l ã n h ít nhưng mà đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một trận tiếng chuông du dương tiếng chuông quanh quẩn ở trong hư không phản phất có thể xuyên thấu hết thảy theo tiếng chuông vang lên một đạo hào quang sáng trói từ trên trời giáng xuống rơi vào đạo tông thiên quan g mang tán đi một người mặc áo trắng lao giả xuất hiện ở trước mắt mọi người trên mặt của hắn mang theo nụ cười hình lành trong ánh mắt để lộ ra một loại ôn hòa khí t ứ c nhìn thấy lao giả này đạo tông thiên kêu đám người trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ bãi kiến trưởng lão bọn hắn cùng hô lên nguyên、like, lai lão giả này chính là đạo tông trưởng lão một trong thực lực của hắn sâu không lương được chính là đạo tông bên trong cường giả đ ỉ n h cao đạo tông tiên kêu bọn người vốn cho là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới thời khắc mấu chốt trưởng lão vậy mà kịp thời đổi tới cứu được bọn hắn một mạng các ngươi lui ra đi trưởng lão nhàn nhạt nói ra thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh. nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm đạo tông thiên kêu bọn người không dám chống lại vội vàng c ù n g kính lùi sang một bên bọn hắn biết chiến đấu kế tiếp đã không phải là bọn hắn có khả năng tham dự t r ư ờ n g lão nhìn về phía thân ảnh màu đen trong mắt l ó e lên một tia cảnh giác hắn cảm nhận được trên người đối phương tản ra khí tức cường đại trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc các hạ đến tột cùng là ai vì sao muốn tập kích đạo của ta tông đệ tử trầm ư ờ n g lão chầm giọng hỏi trong giọng nói của hắn mang theo một tia chất vấn đồng thời cũng để lộ ra một loại tự tin và uy nghiêm thân ảnh màu đen không có trả lời chỉ là lẳng mà nhìn xem trưởng trong ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh nhạt cùng vô tình phản phất đối thế gian vạn vật đều thờ ơ trưởng lao t h ấ y thế những mày trong lòng dâng lên một cơn l ử a giận hắn thân là đạo tông t r ư ở n g lão địa vị tôn sùng chưa bao giờ nhận qua khinh thị như vậy nếu các hạ không muốn trả lời vậy liền đừng trách lao phu không k h á c h khí trường lão hừ lạnh một tiếng thân hình l v i lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc hắn xuất hiện tại thân ảnh màu đen sau lưng một t r ư ở n g vô r a trường lực sôi trào mãnh liệt giống như kinh đảo hải lãng mang theo vô cùng vô tận vì thế thân ảnh màu đen cảm nhận được phía sau nguy cơ k h o miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. hắn nhẹ nhàng vùng trong tay liêm đ a o một đạo hát s á t toàn phong lần nữa quét sạch mà ra, đón lấy trưởng lao trưởng lực p h a n h cả hai chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn hát s á t toàn phong tiêu tán trưởng lao trưởng lực cũng bị triệt tiêu trưởng lao sắc mặt biến hóa trong lòng thất kinh không thôi hắn không nghĩ tới cái này thân ảnh màu đen vậy mà như thế lợi hại dễ dàng ngăn trở công kích của hắn bất quá hắn cũng không nhụt trí mà là xuất thủ lần nữa lần này hắn xử x u ấ t càng cường đại hơn chiêu số muốn nhất cử đánh bại thân ảnh màu đen thân ảnh màu đen y nguyên bất vì sở động hắn cơ trong tay liêm nao không ngừng phóng xuất ra hát sắc toàn phòng cùng trưởng lão kịch liệt triển khai giao phong trong lúc nhất thời trong hư không tiếng gió dích đạo kinh khí bốn phía đạo tông t i ê n vẫn kêu bọn người quan sát từ đằng xa rung động trong lòng không thôi bọn hắn không nghĩ tới trưởng lão vậy mà lại tự mình xuất thủ hơn nữa còn gặp cường đại như thế đối thủ chuyện gì xảy ra đạo tông trưởng lão như thế nào tự mình xuất thủ can thiệp chiến trường có hay không biết đến cùng chuyện gì xảy ra có ai có thể nói cho ta biết đám người bộ phát một mảnh xôn xao nguyên bản đạo tông t i ê n t ê u cùng quốc gia thần bí thiên t ê u liên thủ vây jết tô giê can trong sân bây giờ lại đột một xuất hiện không rõ người xì xì xì cùng lúc đó mặt đất trong hố sâu thiên tiêu thân thể lại phát sinh biến hóa cực lớn chỉ gặp hắn toàn thân huyết đ ụ c không ngừng sôi trào lại hóa thành từng đầu quỷ dị màu đen tuyến t r ù n g không đến thời gian mấy hơi thở tên k i ê u thiên tiêu lập tức hóa thành một vị toàn thân mục nát thể nội tràn ngập quỷ dị màu đen tuyến t r ù n g sinh vật quỷ dị không chỉ có như vậy người sau thực lực lại thẳng tắp kéo lên nguyên bản cảnh giới trí tôn đã là so sánh thiên trí tôn những quỷ dị lại để tên này thiên tiêu càng thêm cường đại làm xong đây hết thảy bóng đen khỏe miệng gậy nhẹ lộ ra người thắng dáng tươi cười ngay tại h ắ n chuẩy sẽ rách không gian ẩn n ấ p thời、điểm. một đạo cường đại quyền ảnh đột ngột xuất hiện tại bóng đen nửa chân đạp đến tiến không gian trong nháy mắt rơi vào người sau trên lồng ngực bản công tử đã sớm c h ờ ngươi đã lâu một đạo giọng ôn hòa vang lên không nghĩ tới ngươi như thế kìm nén không được tính tình của mình không gian xe rách đi ra một đạo dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô song thanh niên rõ ràng là một mực biến mất tiểu bạch kiểm to d i ệ t a n chương bốn trăm bảy mươi một mang theo chương bốn trăm bảy mươi một mang theo chủ thượng năng lượng vì đ e m giữa sân đột biến lại nổi lên để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị bóng đen nguyên bản dương dương đắc ý coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lại không nghĩ rằng bị hắn khinh thị trí tôn cảnh tiểu bạch k i ể m cho đánh lén chỉ gặp bóng đen lồng ngực l õ m xuống dưới máu tươi như suối phun giống như tôn u r a thân thể giống như rượu đứt dây một dạng nặng nề mà đập xuống trên mặt đất vây anh tiếng vang này đinh thai nhức ó c phản phất toàn bộ thế giới đều đang run dày mọi người xung quanh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu phản phất cái kia cũ không có gì sánh kịp đau đớn cũng chuyển tới trên người bọn họ cứ việc đây hết thể phát sinh ở bóng đen trên thân nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được loại kia khói nên lời th bóng đen trong miệng phun ra máu tươi như là màu đỏ sầm suối phun mang theo một cỗ rách nát khí tức bục nát phản phất là từ vô số năm trước trong một bộ thi thể chạy ra tới cỗ này máu tươi màu đỏ sầm cấp tốc tràn ngập ra đem không khí bốn phía ăn mòn hầu như không còn hình thành một mảnh quỷ dị cảnh tượng càng làm cho người ta kinh dị chính là có thể rõ ràng mà nhìn thấy huyết dịch đỏ sầm bên trong ngạo ngoại vô số thật nhỏ tiêm t r ù n g để cho người ta dùng mình cái này đột nhiên xuất hiện bóng đen không phải liền là đến từ bờ bên kia đối diện quỷ tộc cường giả nói xác thực là một vị quỷ tương cảnh giới quỷ tộc cường giả nhập đạo cảnh quỷ tộc mắt trần có thể thấy tô diệc a n thân ảnh đã là một đạo ngưng thực tàn ảnh quen thuộc như thế một màn làm cho vô số người ra đầu run lên không tốt mặt đất trong hố sâu quỷ tương sắc mặt k ỳ biến một cỗ cực hạn khí tức tử vong giống như thủy triều đập vào mặt để hắn cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có ha ha ha ha ha nhưng mà vị này quỷ tương lại đột nhiên mặt lộ vẻ điên cuồng trong mắt lóe ra điên cuồng cùng quyết tuyệt đối mặt sắp đến tử vong hắn vậy mà n ở nụ cực gàn vì chủ thượng đại kế các ngươi bọn này ti tiện trục tộc đều cho bản tướng đi chết đi nương theo lấy lời của hắn chỉ gặp hắn thể nội tựa hồ xuất hiện một cái điểm đỏ, nhìn kỹ lại. cái kia đúng là một khối giống như t h u n g liệu bình thường khối thịt thịt này khối bên trong ẩn chứa khủng bố đến cực điểm quỷ dị không do khí tức phản phất là hết thể t à á c đầu nguồn theo thời gian trôi qua khối này t h u n g liệu không ngừng mà phóng đại trong đó ẩn chứa đáng sợ năng lượng cũng đang không ngừng ngưng tụ đó là một loại làm cho người dùng mình n lực lượng nó tồn tại để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực đây chính là quỷ dị không rõ năng lượng một khi nó chân chính bạo phát đi ra hậu quả đơn giản khó có thể tưởng tượng toàn bộ tràng diện sẽ trở nên chật vật không chịu nổi hỗn loạn tưng mừng càng hóng bét chính là Phát không khí ra quỷ dị lúc này mòn mỗi cái linh một vô số quần chúng vây xem trên khuôn mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ đối mặt cái này quỷ dị chẳng lành tồn tại bọn hắn cảm thấy mình hoàn toàn vô lực cương đối nhưng mà cùng những người khác đối loại vật này sợ hãi khác biệt tô d i ệ t a n lại giống như là thấy được một loại nào đó chân quý thuốc bổ mực dạng trong mắt lóe r a tham làm qua mang thân thể của hắn khẽ r u n thể nội vô số lông đỏ cũng biến thành hưng ơ phấn dị thường đứng lên kiệt kiệt kiệt tô d i ệ t a n khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị tự lẩm bẩm đây chính là vị tia tiên tiên sinh linh quỷ dị chẳng lành t h ậ y là mỹ vị à. nói xong hắn không chút do dự tiến vào phiến trong màu đỏ ánh sáng đúng lúc này một cô kinh khủng quỷ dị chẳng lành lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra tạo thành một cái hình tròn năng lượng chẳng cũng tấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đến ngoa t nhưng bây giờ hắn vậy mà như thế lô mãng sông vào tràn ngập quỷ dị chẳng lành năng lượng tràn bên trong cái này khiến đám người cảm thấy đau lòng cùng tiếp cận năng lượng màu đỏ trong gió lốc tô diệc gan vượt ngang một bước lập tức đi vào đã bành trướng vô số lần quỷ tương trước mặt giờ này khắp này quỷ tương trên mặt đều là điên cuồng cùng thành kính đột ngột tựa hồ cảm nhận được cái gì tên này quỷ tương lập tức xoay đầu lại nhìn thấy người đến làm cho có chút ngây, ngây, ngây. người ngươi người người người người làm sao quỷ tương gian nan quay đầu không thể không thể tin nói làm sao có thể không bị quỷ dị không rõ nhiễm chỉ là trí tôn cảnh tu vi cho dù là cho dù là cái gọi là h ả i vượt thiên mục tiêu cũng không có khả năng ngăn cản được chủ thượng lực lượng tô d i ệ t gan nghe vậy khoe miệng p h á t h ỏ a một vòng nụ cười quỷ dị sau đó trong mắt lóe lên khinh thường lạnh nhạt vô tình mở miệng các ngươi cái gọi là chủ thượng hoàn toàn chính xác rất lợi hại ngươi một cái chỉ là quỷ tương cũng chỉ bất quá gánh chịu hắn một sợi năng lượng thôi thật sự cho rằng ngươi chủ thượng vô địch phải không ha ha quỷ tương lộ ra khinh thường cười lạnh nói nhân loại ti tiện vô luận là ở đâu đều chỉ phối bị người khác dẫm tại dưới chân thôi các ngươi đ à o thoát không ra lao lung cuối cùng rồi sẽ bị vây ở lao lung giống x u ấ t sinh một dạng bị nuôi nhốt thật sự là thật đáng buồn chủng tộc có đúng không tô diệc a n trong mắt sát ý phun trào một vòng hồng mang lớp lóe lao lung rất ngư bức nhìn xem có thể hay không vây khốn một vị quỷ đạo dị tiên. chỉ một thoáng tên kia quỷ tương vô cùng to lớn thân thể lại run không ngừng đứng lên phía trước nhân loại chỗ nào hay là một bộ ôn tồn lễ độ hình tượng ngược lại một thân hồng ý ỉa đầu đầy tóc đỏ toàn thân tràn ngập kinh khủng quỷ dị không rõ c ố này quỷ dị không rõ khí t ứ c chỉ có tại chủ thượng nơi đó mới có thể cảm thụ được n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao có thể ha ha tô diệc gan lạnh lùng m ở m i ệ n g không có gì không thể nào sớm muộn có một ngày bản công tử sẽ đích thân bài phòng các ngươi cái gọi là chủ thượng đi chết đi vừa dứt lời chỉ gặp vô số màu đỏ tươi có thể sợ lông đỏ p h u n ra ngoài điên cuồng hướng phía tên này quỷ tương dũng mánh lao tới cũng đột nhiên vào người sau thể nội chỉ một thoáng vô số lông đỏ triệt để phấn khởi giống như gặp được cái gì không gì sánh được mỹ vị đồ vật chủ thượng năng lượng loại này có thể nội nhưng không thể cầu đồ vật không nghĩ tới hôm nay nhưng vẫn động đưa tới cửa a a a quỷ tương chỉ cảm thấy thể nội gặp một cố đại khủng bố không có khả năng không có khả năng ngươi làm sao có thể có được chủ thượng loại lực lượng kia mặc hắn như thế nào thôi động thể nội khối kia thuốc liệu vẫn như trước không có bộc phát dấu hiệu càng đừng đề cập ôn d ị h quyết tán chương bốn b ả n công tử cuối cùng t r ở thành chương bốn bản công trong ử cuối cùng t ư t h ánh Quỷ tương sắc mắt kỳ biến. Phản của hắn h lóe ra điên cuồng quan mang tựa hồ đã đã mất đi lý trí bản tướng muốn kích phát thuốc liệu làm cho cả lĩnh vực đều lâm vào ôn dịch cục diện ta không thể thua a trong giọng nói của hắn mang theo một loại quyết tuyệt cùng kiên định phản phất hắn đã làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào dãy ruộng đều không thể cải biến hiện thực tàn khốc trong cơ thể hắn tràn vào đại khủng bố giống như là một đài tham lam máy móc vô tình rút ra lấy huyết dịch của hắn q u ỷ dị khí tức chẳng lành cùng chủ thượng ban cho năng lượng mà trái lại chủ thượng năng lượng cứ việc vô cùng cường đại nhưng đối mặt cái kia vô số lông đỏ lại có vẻ bất lực thậm chí ngay cả khuyết tán năng lực đều bị áp chế gắt cao ủy tương trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi trong đôi mắt hiện lên vô tận cho tàn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. cái này nho nhỏ linh vực vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy nhân vật h ắ n thấy nơi này bất quá là một cái vây khốn bọn hắn lao lung mà thôi tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy tô d i ệ c a n chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa toàn thân tràn ngập vô cùng vô tận quỷ dị không rõ lực lượng quỷ đạo dị tiên giữa thiên địa đáng sợ nhất quỷ dị không rõ chính là quỷ dị không rõ đầu mườn cho đến hồi lâu giữa sân vẫn như cũ hồng quang trùng thiên mọi người mau nhìn kinh khủng quỷ dị không rõ lại đình chỉ q u y t tán chơi ạ cái này sao có thể vừa rồi cái t i ê cố khiến người ta run sợ quỷ dị không rõ lại đình chỉ q u y t tán trong này đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là tiểu bạch kiểm kia thủ đoạn phải không đám người không khỏi lên tiếng kinh hô bọn hắn ngao nhao, nhao t r ừ n g lớn hai mắt muốn tìm tòi hư thực nhưng chỉ có vô tận hồng quang mông lung một mảnh không cách nào thấy rõ trong màn sáng hư thực trừ phi có tiên nhân chân chính ở đây nếu không t u y ệ t không có khả năng có người có thể chân chính phát hiện trong hồng mang vị kia q u ỷ đạo dị tiên đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ thôn vệ bờ bên kia đối diện vị kia tiên thiên sinh linh một tia năng lượng bản nguyên thu hoạch được quỹ đạo cảnh giới đột phá một lần cũng tự động là ký chủ đột phá quỹ đạo cảnh giới đệ lục cảnh chỉ một thoáng một cô kinh khủng quỷ dị không rõ lực lượng tràn ngập tô diệc a n toàn thân q u ỷ đạo đệ lục cảnh đệ ngũ cảnh cùng đệ lục cảnh quả thực là đường ranh giới cả hai không có khả năng đánh đồng tô diệc a n khỏe miệng nhẹ nhàng n g ỉ non rốt cục rốt cục bản công tử chân chính trưởng thành bước vào đệ lục cảnh q u ỷ đạo cảnh giới thời điểm tô diệc a n đã có thể cảm giác được toàn bộ l i n h vực đều trở nên cực kỳ nhỏ bé phản phất một quyền liền có thể đánh nát chân chính trưởng thành quỹ đạo dị tiên h ư tiên cường giả tới đều được quỳ xuống chính là biến thái như vậy đợi đến hết thể tan thành mây khói đám người có thể nhìn thấy tô diệ gan chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa khí tức trên thân trở nên mạnh mẽ trí tôn cảnh đình phong tu vi tiểu bạch kiểm đột phá cảnh giới ông trời của ta n g ư ờ i đem tên kia quỷ tương xử lý sao trực tiếp từ sơ kỳ nhảy đến đình phong càng là có được tốc độ đáng sợ lần này thật không có đối thủ a có lẽ tên tiểu bạch kiểm này có thể chen vào top m ộ ư ơ i đám người buộc phát một mảnh xuân sao hôn đột thần thể người sở hữu hồng ngông bất diệt thể người sở hữu muốn không khiến người ta phát hiện tu vi thật sự đơn giản cực kỳ dễ dàng hưu chỉ một thoáng chỉ gặp tô diệc gan thân ảnh chất động trực tiếp tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa đang lúc đám người nghi hoặc không hiểu thời điểm tô diệc gan thân ảnh giống như quỷ m ị xuất hiện tại tên tiêu hóa thành sinh vật quỷ dị đạo tông tiên h tiêu năm ngón tay n ắ m thành quyền ngưng tụ lực lượng cường đại trung điệp hướng về phía trước bên ra năng lượng kinh khủng bắn ra mà ra tốc độ nhanh đến cực hạng rơi xuống đạo biến dị đạo tông tiên h tiêu trên thân phúc thử máu bắn tung tóe vừa nôn huyết dịch bên trong đều là quỷ dị nhỏ bé tiêm chủng tiếp xúc đến không khí phát ra xì xì xì rung động thanh âm làm cho người ác hẳn cùng dùng bình thịnh hội điểm tích l nhiều thu được một nghìn thịnh hội điểm tích lũy giữa sân còn có một tên bị quỷ dị không rõ nhiễm quốc gia thần bí thiên tiêu tô diệc gan khỏe miệng phát h ỏ a một vòng dáng tươi cười để cho người ta phía sau trở nên lạnh lẽo lại biến mất không thấy trong hư không nổi lên một mảnh gọn sóng chỉ gặp một đạo quyền ả n h phá toái hư không rơi ầm ầm tên kia quốc gia thần bí đã biến dị thiên tiêu trên thân phóc thử máu b ắ n tung tóe không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn đối phương bất quá là một cái cấp thấp nhất sinh vật biến dị mà thôi thậm chí ngay cả quỷ phó cũng không tính bờ bên kia đối diện mục đích lần này rất đơn giản chính là đem ôn dịch gieo hạt tại l để bọn hắn hóa thành một đầu sẽ chỉ giết chóc sinh vật quỷ dị tô diệc a n tốc độ nhanh đến cực hạn làm cho không người nào có thể phát giác hắn hành động cái này khiến hắn có thể thoải mái mà một quyền đánh nát hai vị này đã biến dị thiên tiêu dạng này tình tiết phát triển phù hợp lo dịp cùng lẽ thường thịnh hội điểm tích lũy bảy nghìn điểm trên trận hiện tại chỉ còn lại có một tên đến từ quốc gia thần bí thiên tiêu nếu như không phải vừa rồi đạo tông trưởng lao kịp thời xuất thủ chỉ sợ vị thiên tiêu này cũng sẽ biến thành không có ý thức không có linh hồn sinh vật quỷ dị ta nhận đúng lúc này vị tiêu quốc gia thần bí thiên tiêu đang chuẩn bị nhận thua nhưng không đợi hắn nói ra cái tia thua chứ hắn đột nhiên cảm giác được ngực đau đớn một hồi đánh tới trong nháy mắt cả người hắn phạm phất quả bóng xì hơi bình thường đã mất đi tất cả lực lượng thậm chí ngay cả thôi động linh lực đều trở nên không có khả năng đầu của hắn vô lực rủ xuống lại kinh ngạc phát hiện có một bàn tay không biết lúc nào đã xuyên thấu bộ ngực của hắn sinh mệnh lực của hắn cấp tốc trôi qua trước mắt lập tức lâm vào trong một vùng tăm tối ngươi người thật là á c độc quốc gia thần bí thiên kiêu khó khăn nói ra câu nói sau cùng sau một cỗ h á cám vào tới hắn lập tức phải chết đi không còn có bất luận sinh mệnh nào dấu hiệu thịnh hội điểm tích lũy tám nghìn điểm chỉ kém hai nghìn điểm thịnh hội điểm tích lũy Tô liền có thể tấn Diệ liền Can có cấp đạo ế tiếp n vòng Can miệng vòng theo Tô phát một Diệ cười ha ha. khỏe hỏa l n nhìn nó nói, khi các người đem bản công tử xem như h khi các c đem xem tử n mồi tông h nghĩ đến chính mình cũng sẽ biến thành ờ i điểm, biến mồi. đến Đạo nên cũng con sẽ t thiên kiêu cùng quốc gia thần bí thiên kiêu liên hợp lại muốn săn giết tô diệc gan tiểu bạch kiểm này chỉ tiếc không như mong muốn bọn hắn không chỉ có mất đi sinh mệnh tức thì bị quỷ dị không rõ nhiễm biến thành sinh vật quỷ dị cuối cùng bị vô tình diệt s á t cười đến cuối cùng người đúng là không bị mọi người xem trọng tiểu bạch kiểm cùng lúc đó tô diệc gan q a y đầu nhìn qua đạo tông thiên kiêu cùng quốc gia thần bí thiên kiêu phương hướng lộ ra quỷ dị cười một tiếng làm cho bọn hắn phía sau nổi lên một trận ý lạnh tại thời khắc này phản g p h ấ t bị tử thần để mắt tới giống như chương 473, lộ ra sơ hở câu c á lớn chương 473, lộ ra sơ hở câu c á lớn bị tô diệc gan để mắt tới thời điểm đạo tông thiên kiêu cùng quốc gia thần bí thiên kiêu phía sau không h i ể u phát l ệ n h phải biết bọn hắn liên thủ đều không phải là đối thủ của nó toàn quân bị diệt không nói càng là nhiễm bị dị không rõ có thể tên tiểu bạch kiểm này đâu không chỉ có một chút việc đều không có còn để hắn nhân họa đắc phúc đột phá cảnh giới đứng lên họa tạo anga n e w b a tiểu ban tử thẩm vạn kim triệt để mắt chọn trọn ngay cả để cho người ta dùng mình q u ỷ dị không rõ đều có thể xử lý không hổ là thiên cơ tệ đều không thể dò xét nam nhân dựa vào thiên cơ tệ tiểu bàn tử thẩm vạn kim giống như chỗ không người đối mặt đối thủ cố nhiên cường đại có thể vanh ra lực lượng luôn luôn kém như vậy một tia liền có thể đụng phải hắn hết lần này tới lần khác người sau có thể quá hung hiểm tránh đi thậm chí trong chiến đấu còn có thể phân thần quan sát tô diệ gan phương hướng đáng chết tiểu bàn tử đối diện chỉ gặp tên kia thiên kêu lập tức phá phỏng phẫn n ộ quát có bản lĩnh cùng lão tử chân chân chính chính đánh một trận luôn dựa vào cái kia phá tiền tệ làm gì tiểu bàn tử thẩm vạn kim nghe vậy kho nói có bản lĩnh ngươi cũng dựa vào bảo vật a tiểu ra ta liền đứng ở trước mặt ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước dứt lời lại ném ra trong tay thiên cơ tệ đối phương tên kia thiên kêu i trong mày từ nơi sâu xa p h á n phất có một cố lực lượng kinh khủng thăm dò chính mình nhưng lại không thể phát giác không thể diễn tả nhưng có thể chân thực cảm ứ n g được nếu như lại đánh như vậy xuống dưới coi như không bị cái này đáng giận mập mạp đánh chết cũng sẽ bị tươi sống m ệ t chết có thể nghĩ muốn chạy trốn lại phát hiện căn bản là không có cách đào thoát rơi vào đường cùng hắn đành phải cắn răng nghiến lợi nói ra mập mạp chết bẩm bản thiếu ra nhớ kỹ ngươi có gan chờ ta sau khi rời khỏi đây chúng ta lại tính sổ sách ta nhận t h u a đúng lúc này tiểu bàn tử thẩm vạn kim số hiệu bài bên trên vậy mà hiện ra bảy nghìn điểm thịnh hội điểm tích lũy n g u y ê n lai、like, hắn lương tựa theo trong tay thiên cơ tệ đơn giản tựa như là mở hặc một dạng ha ha tiểu ban tử thẩm vạn kim cười lạnh một tiếng dễ c ự n nói bất quá là thủ hạ bại tướng mà thôi còn dám lớn lối như thế lần này tính ngươi vận khí tốt có cái tiết đạo tông c h e chở ngươi nhưng nếu là ở bên ngoài gặp được b ả n thiếu lần tiếp theo ngươi liền đợi đến biến thành một bộ thi thể lạnh băng đi từ khi tô diệc gan dạy bảo hắn muốn bắt đầu sau khi giết người tiểu bàn tử thẩm vạn kim liền khắc sâu lĩnh ng một khi trở thành bệnh nhân chỉ có làm cho đối phương hoàn toàn biến mất mới có thể bảo đảm tự thân an toàn tránh cho lưu lại thai hoàng ẩm trái lại tô diệp gan lại biến mất không thấy hắn hiện tại tại vô số quần chúng vây xem bên trong là loại kia chuyên công tốc độ một đạo thiên kêu đồng thời tại tốc độ một đạo có chút để cho người ta xa không thể chạm tạo nghệ đáng tiếc có người không khỏi cảm k h á i tên tiểu bạch kiểm này không đi làm thích khách bằng không hắn đơn số lượng nhất định bạo mãn cũng không phải hẳn là thông đồng phú gia thiên kim mới đúng h ư n g công tấm kia anh tuấn vô s a mặt bắt đầu tại nhan trị rốt cục tốc độ tiểu bạch kiểm thật nhanh dáng dấp lại đẹp trai lại nhanh nam nhân nữ nhân nào không thích. đôi một đám người lại gặp được không gian xuất hiện ba động kịch liệt loại kia quen thuộc trảng cảnh để cho người ta minh bạch tiểu bạch kiểm này vừa chuẩn chuẩn bị l ặ n g y ê n không một tiếng động xuất thủ ta nhận thua ta nhận thua ta nhận thua cho tô diệc a n mà phía dưới một tên thiên tiêu không chút suy nghĩ la rách cổ họng tiêu to thẳng đến thân thể của mình bị một cỗ cường đại năng lượng bao trùm đập vào mặt sát cơ lúc này mới tiêu thẳng ra cho đến hồi lâu tên thiên tiêu này đều khó mà tỉnh táo lại vừa mới chính mình thật tại quỷ môn quan đi một chuyến thỉnh hội điểm tích lũy chín nghìn điểm tô diệc a n hơi nhún mày trực tiếp từ trong hư không chui ra ân tô diệc a n hơi nhún mày nội tâm tràn đầy vô ngữ bản công tử chỉ bại lộ trí tôn cảnh đ ỉ n h phong tu vi đều không có người dám xuống tay sao mình đã đầy đủ địa thấp ngay cả tốc độ đều đã khống chế rất nhiều bọn này linh vực thiên tiêu vẫn như cũ ngăn không được thật là yếu đáng thương xem ra chính mình muốn lộ ra một chút sơ hở mới được tưởng niệm như vậy tô diệc a n ngắm nhìn một phía phát hiện nơi xa đang có một hồi đại chiến kinh thiên mắt trần có thể thấy trong hư không nổi lên một vùng b i ể n lửa giống như đun sôi bình thường buộc phát ra khí tức kinh khủng hướng bốn phía dập dởn một đạo to lớn hồng thương hư ảnh từ vô tận trong biển lửa hướng phía dưới che đậy phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn hư không chấn động không khí bị quất đến nghẹn nào không thôi phát ra âm thanh trói thai ma hỏa hải chính phía dưới một vị đỏ trắng dao nhau nữ tử váy dài cầm trong tay trường thương dáng người thẳng tắp như tùng khi thế bảng bạc như núi nàng chính là tùng trường anh lúc này tùng trường anh toàn thân tản ra cực nóng khí tức phản phất một viên thiêu đốt tinh thần k h â nóng khí lưu quần quần xuống thương ảnh mang theo không có gì sánh kịp thần uy đối với phía trước đối thủ điểm tới không tốt một cố cực hạn nguy cơ đập vào mặt tên kia thiên tiêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết hắn không dám chậm trễ chút nào lập tức thôi động bảo mệnh át chủ bài đồng thời oanh ra chính mình một kích mạnh nhất sau một khắc một cố cường đại lực lượng không ngừng trúng kích lập tức đem tên kia thiên tiêu đánh bay người sau trong miệng điên cuồng ho ra máu nhụn đỏ vác áo thân thể không bị khống chế mất đi trọng tâm đập ầm ầm rơi xuống đất hình thành một tòa h ồ sâu bùi bặm tràn ngập thấy không rõ trong hầm tình huống nhưng tất cả mọi người biết tên kia thiên tiêu chỉ sợ đã giữ nhiều lành đám người vội vàng chuyển mắt nhìn lại chỉ gặp tô diệc an bị cái k i a cố cường đại năng lượng ba động quanh chúng trong miệng hắn lập tức liên tục phun ra màu tươi thân thể đồng dạng không bị khống chế không ngừng bay ngược làm sao cường đại như vậy tô diệc an không gì sánh được tức giận hô to b ạ n công tử còn muốn đánh lén một cái chưa từng nghĩ là ta quá mức nhỏ yêu à chỉ gặp bị đánh bay mấy ngàn thước lúc này mới gian nan ngừng lại giờ phút này sắc mặt tái nhợt đến cực điểm khi tức vẻ vải suy sụp phảng phất gió thổi qua liền ngã tùng trường anh ba ngươi đặt cái này làm cái gì bản cô nương tự nhận làm ộ t kích toàn lực dù là ngay cả ngươi góc áo cũng không từng đ ư ợ ả i ngay cả một chút năng lượng ba động đều để ngươi chật vật như vậy tùng chương anh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong lúc nhất thời lại ở tại hư không đến mức kém chút để phía dưới bị thua thiên tiêu chạy mất ta đã nói rồi tiểu bạch kiểm tốc độ lại thế nào biến thái có thể đối mặt thực lực chân chính trước mặt liền lộ ra nguyên hình tốc độ cố nhiên trọng yếu có thể thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất đây chính là tốc độ một đạo thiên tiêu thiếu khuyết vô số người bộc phát một mảnh xôn xao nhìn thấy tô d i ệ t gan chật vật không chịu nổi bộ dáng n h o nhao hóa thành hiệu ca lợi mình Mà Tô d i ngay sau đó một cô cường đại năng lượng bao trùm tô diệc a n chuyển tống về chỗ nghỉ ngơi cùng lúc đó quốc gia thần bí thiếu quốc chủ khoe miệng phát họa một vòng cười lạnh nội tâm tràn đầy sát ý vô tận tồn thất nhiều người như vậy cuối cùng đem ngươi sơ hở tìm được vừa v ậ n bản quốc chủ thông qua quan hệ thuyết phục đạo tông có thể lần nữa ra sân vòng tiếp theo ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ chương bốn trăm bảy mươi b ố từ cục chương bốn trăm bảy mươi b ố từ cục tô diệc can lộ ra sơ hở một khắc này không khí t r u n g quanh trong nháy mắt trở nên quái dị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm hắn phản phất tại đang mong đợi cái gì trận này tiên tiêu tranh phong trên thực tế chính là một trận tàn khốc cạnh tranh mỗi người đều tại tranh đoạt lấy kẻ thắng lợi cuối cùng mà tô diệc a n là một cái có thụ chú mục tồn tại nhất cử nhất động của hắn đều đưa tới rộng khắp chú ý trước đó tô diệc a n bằng vào xuất sắc tốc độ lấy được thắng lợi nhưng loại phương thức này rõ ràng là một loại đầu cơ trục lợi nhưng mà tại thời khắc này hắn lại bởi vì nhất thời sơ s ẩ y mà bộc lộ ra nhược điểm của mình cái này sai lầm khiến cho hắn không chỉ có đã mất đi ưu thế còn gặp thương tổn nghiêm trọng thời khắc này tô diệc a n vô luận là tình trạng cơ thể hay là tâm lý trạng thái đ ề u ở vào cực độ yếu ớt hoàn cảnh thịnh hội điểm tích lũy mười n điểm cái số này đại biểu cho tô diệc a n trước mắt tích lũy thành cự nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa hắ theo tranh tài tiến hành đ á m đối thủ hội càng ngày càng cương đại mỗi một vòng chiến đấu đều sẽ càng thêm kịch liệt cùng tàn khốc đối với tô diệc a n tới nói muốn bảo trì dẫn trước địa vị trở nên dị thường gian nan nhất là hắn hiện tại bản thân bị trọng thương khi tức bể b ã i suy sụp cái này không thể nghi ngờ cho mặt khác người cạnh tranh thời cơ lợi dụng bọn hắn giống như là con sói đói mắt lom lom nhìn chằm chằm tô diệc a n tuy thời chuẩn bị phát động công kích đối mặt cục diện như vậy tô diệc a n nhất định phải làm ra lựa chọn tiếp tục kiên trì hay là lựa chọn từ bỏ cuộc đấu kế tiếp dù sao vòng thứ ba giao đấu đã siêu việt bình thường thiên kêu trình độ cần thực lực càng mạnh hơn mới có thể ứng đối đáng tiếc đáng tiếc có người t i ế c hận nói tựa hồ đối với tô diệc gan thất bại cảm thấy t i ế c đ ố i tên t i ể u bạch kiểm này lại vì đánh lén bại lộ chính mình thiếu khuyết càng làm cho chính mình bị thương một số người khác thì c h â m trọc khiêu khích cho là tô diệc gan hành vi thật quá ngu xuẩn hắn hiện tại khí tức hệ hoại suy sụp cũng không biết hắn muốn tiếp tục vẫn là phải từ bỏ cuộc đấu kế tiếp còn có người lo lắng mà nhìn xem tô diệc gan lo lắng thương thế của hắn ảnh hưởng đến tiếp sau biểu hiện dù sao vòng thứ ba giao đấu đã không phải là phổ thông thiên kiêu có khả năng bằng được câu nói này nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người tất cả mọi người minh mạch tiếp xuống khiêu chiến sẽ càng thêm gian khổ tại trận này tràn ngập biến số thiên tiêu tranh phong bên trong tô diệc a n phải chẳng có thể vượt qua khó khăn một lần nữa tìm về ưu thế của mình đâu hết thầy đều vẫn là ẩn số đông cổ lao tiếng trung du dương vang lên đánh vỡ vô số thiên tiêu phần này bình tĩnh làm cho tràng diện triệt để sôi trào lên vòng thứ ba chiến đấu chỉ còn ba mươi không không tên thiên tiêu tàn khốc cạnh tranh thứ ba triệu tên thiên tiêu chỉ còn ba mươi không không tên bất quá là tiến hành đến trận thứ ba m ạ thôi xếp bằng ngồi dưới đất tô diệc a n đột nhiên mở ra hai con ngươi mắt trần có thể thấy hắn biểu lộ xuất hiện vô tận do dự cùng nhẹ nhẹ bối rối tiểu tử này dám lên hay không đi đâu nhìn hắn bộ dáng kia rất hiển nhiên minh bạch tình cảnh của mình có lẽ hắn muốn từ bỏ khả năng có biện pháp nào cố nhiên hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một vị trí tôn cảnh đỉnh phong m à thôi đang lúc đám người nghị luận ở mỹ thời điểm tô diệc a n chậm dại đứng lên hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng bất an tại trước mắt bao người hít sâu m ộ t hơi sau đó ánh mắt kiến định lộ ra dứt khoát kiến quyết chi xác thân ảnh chất động đối với phóng đi chỉ một thoáng toàn bộ tràng diện triệt để đốt phát nổ ai có thể nghĩ tới tô diệc gan bản thân bị trọng thương vẫn còn dám lên trận kiệt kiệt kiệt ninh uy khỏe miệng phát h ỏ a một vòng tàn nhẫn dáng tươi cười đứng lên bản quốc chủ mặc dù bội phục ngươi dám đánh giám liều tinh thần có thể ngươi một bước này đã bước vào vực sâu nhất cử nhất động của hắn lập tức được mọi người phát hiện ninh uy thế nhưng là một vị h ả i vượt thiên tiêu càng là quốc gia thần bí thiếu quốc chủ thực lực t ư ơ n g đại thân phận bối cảnh khủng bố hưu hắn đã là không kịp chờ đợi hướng về tô d i ệ t gan phương hướng phóng đi trên mặt đã là lộ ra người thắng tư thái không chỉ có như vậy phía sau hắn càng là đi theo mấy tên cánh tay trái bờ vai phải giữa sân mắt trần có thể thấy tô diệt gan thân thể run nhẹ nhẹ tại mọi người xem ra tuyệt đối là sợ hai tạo thành ngay sau đó thân hình của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa lại chui vào trong hư không ha ha ninh uy khỏe miệng gậy nhẹ lộ ra khinh thường cười lạnh lại thi triển loại thủ đoạn này thật sự cho rằng nhiều lần đều có thể có hiệu quả giơ tay lên nạp dưới lấp lóe một mặt vết dỉ loang lộ gương đồng đột nhiên hiện thân nhiệm c é t động rót vào gương đồng sau một khắc chỉ gặp gương đồng bộ phát ra một mảnh vết dỉ màu xanh đồng hướng về trong hư không trôi nổi cùng lúc đó một cái hình ảnh lập tức xuất hiện ở trong đó mắt trần có thể thấy tại những vết dỉ kia pha tạp màu xanh đồng bên trong tô diệc a n giấu kín tại trong không gian thân ảnh lập tức hiện lộ không bỏ sót hắn ở nơi đó ninh uy cầm trong tay gương đồng chỉ về đằng trước hạ mệnh lệnh nói cho bản quốc chủ d i ệ t cái này đ á n g chết tiểu bạch kiểm là hai tên cánh tay trái bờ vai phải nghe vậy trong mắt sát ý phun trào phóng tới tô diệc a n phương hướng ha ha ha ha, con chuột nhỏ ngươi bây giờ không chỗ có thể trốn đi hai vị thiên chí tôn thiên kiêu tại l i n h vực đã coi như là siêu cấp thiên kiêu tồn tại bọn hắn chính là quốc gia thần bí khai quật ra hai thanh lưới dao tùy thời tùy chỗ đi theo ninh uy bên người coi như trí mạ mà giấu kín tại trong không gian tô diệc a n sắc mặt đại biến trong lòng của hắn t h ầ m tều không tốt vội vàng thi triển không gian na di chi thuật muốn thoát đi địa phương nguy hiểm này nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào đ ề u không thể thoát khỏi cái kia cỗ thần bí màu xanh đồng khí tức đúng lúc này tô diệc a n cảm thấy một cỗ cường đại uy áp từ bốn phương tám hướng vào tới để hắn cơ hồ không t h ở đổi hắn biết đây là thiên trí tôn uy áp hắn không dám thất lễ vội vàng lần nữa trốn vào không gian địa phương khác nhưng lại phát hiện thân ảnh của mình y nguyên bị màu xanh đồng một mực khóa lại ầm ầm ộ t tiếng vang thật lớn phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run dậy thiên trí tôn uy áp giống như thủy triều sôi trào máy liệt trong nháy mắt đem tô diệc a n toàn bộ bao phủ trong đó ninh uy cánh tay trái b ở vai phải lại là hai vị giống nhau như lúc s o n g b à o thai trong lúc nhất thời để cho người ta khó mà phân biệt nhưng giờ phút này không có người sẽ để ý những chi tiết này bởi vì bọn hắn cho thấy thực lực kinh người lương gia nhị huynh đệ thân ảnh c h ấ p động tốc độ nhanh như thiểm điện bọn hắn đồng thời đưa tay đối với tô diệc a n chỗ không gian oanh ra khủng bố một kích một kích này ẩn chứa thiên trí tôn lực lượng nhanh đến cực h ạ n như là hai tia chớp phá t o á i hư không mang theo vô tận uy thế hai cỗ lực lượng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nặng nề g h mà rơi vào chỗ không gian kia bên trong mắt trần có thể thấy không gian bắt đầu kịch liệt v ặ n mẹo p h ả n phất muốn bị xé n ứ t ra ngay sau đó không gian rốt cuộc không chịu nổi cỗ này áp lực cực lớn hóa thành vô số mảnh vỡ hướng bốn phía k h u ấ y động chói mắt cường q u a n g lấp lóe để cho người ta mắt mở không ra trái lại tô diệc a n cất giấu nặng phương hướng đã bị hai cỗ lực lượng tinh khủng bạo phủ trí tôn cảnh đ ỉ n h phong tu vi hắn không có khả năng còn sống chương bốn trăm bảy mươi lăm hai tên tiên trí tôn siêu cấp thiên tiêu một kiếm chẳng chi chương bốn trăm bảy mươi lăm hai tên thiên trí tôn siêu cấp thiên kiêu một kiếm c h à n g chi giữa sân buộc phát ra khủng bố năng lượng như cùng phong như mưa to quét sạch ra để cho người ta không khỏi cảm thấy dùng cả mình đánh tới cỗ năng lượng này buộc phát khiến cho vây xem trong lòng mọi người không tự chủ được dâng lên một cô ý lạnh bọn hắn biết rõ cảnh tượng trước mắt ý vị như thế nào thiên trí tôn thiên kiêu a những thiên tài này bị coi là tương lai l i n h vực trụ cột thực lực của bọn hắn cùng tiềm lực làm cho người c h ú mục mà bây giờ bọn hắn vậy mà liên thủ đối phó một cái đối thủ nhưng mà cùng bọn hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là t ô diệc a n vẹn vẹn có được trí tôn cảnh đỉnh phong tu vi đối mặt hai vị thiên trí tôn thiên kiêu vây công hắn còn sống tỷ lệ tựa hồ cực kỳ bé nhỏ đúng lúc này một đạo bén nhọn tiếng rít vang lên đám người chăm chú nhìn lại chỉ gặp xa xa hư không nổi lên ba động kịch liệt sau đó t ô diệc a n thân ảnh từ đó cấp tốc xông ra làm cho người kinh ngạc chính là t ô diệc a n trên thân cũng không có bất kỳ vết thương nào thậm chí ngay cả một tia m ỏ i m ệ t cũng nhìn không ra tương phản hắn lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm tự tại càng kinh người hơn chính là theo sự xuất hiện của hắn một cố cường đại khí tức tàn ra cố khí tức này độ mạnh để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó chấn kinh cảnh giới sự thật này để đám người trong nháy mắt xôi trào bọn hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem tô d i ệ t a n k h ắ p khuôn mặt là vẻ kinh ngạc cái này sao có thể có người nhịn không được n ẹ n ngào hô trước đó tiểu bạch kiểm kia chẳng lẽ vẫn giấu kín lấy thực lực của mình một người khác nghi ngờ nói hoặc là đối mặt sự uy hiếp của cái chết hắn đột phá bản thân thực hạ n thực hiện hướng chết mà thành luyện tập từ đó thành công đột phá cảnh giới còn có người suy đoán nói vô luận là loại nào giải thích tất cả mọi người không thể không thừa nhận vị này tuổi trẻ tô diệc a n thật sự là quá mức đáng sợ thực lực của hắn cùng tiềm lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm ha ha ninh uy cũng không kinh ngạc ngược lại một bộ trong dự liệu bộ dáng nói quả nhiên giấu nghề cùng bản quốc chủ nghĩ giống nhau như lúc bằng không sao có thể tại đám phế vật kêu bên trong chỗ hết tài năng trong mắt hắn dù là tô diệp c a n như thế nào giấu kín có thiên trí tôn tu vi cũng sẽ không có thể là đối thủ của hắn tự tin của hắn đến từ lĩnh ngộ mảnh kia hải năng lực lực lượng hải vự thiên kiêu cũng không phải siêu cấp thiên kiêu có khả năng chống lại ninh uy trong mắt sát ý phun trào nói lương sơn lương nhạc không cần lưu thủ cho bản quốc chủ giết tiểu bạch kiềm này là hai người gật đầu đáp lại thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ thiên trí tôn uy áp phun trào làm cho không khí trở nên dị thường kiềm chế tô diệc a n thân ảnh đã bị một mực khóa lại bất quá lần này hắn cũng không lại trốn vào hư không chỉ là nhìn thoáng qua ninh uy trong tay vết dị pha tạm gương đồng sau đó giơ tay lên rút ra một thanh trường kiếm nha a tên tiểu bạch kiểm này lại vẫn là một vị kiếm tu bất quá cái này lại có gì hữu dụng đâu hắn cường đại tới đâu chẳng lẽ còn có thể chiến thắng thiên trí tôn thiên tiêu phải không người tin không dù sao ta là không tin ninh uy thấy thế ánh mắt nhắm lại đứng lên từ nơi sâu xa nội tâm của hắn tựa hồ có một cỗ bất a nổi n lên nhưng cũng chỉ là t r ư ớ p mắt l à qua mặc dù tô diệc a n là kiếm đạo thiên tài mãi mãi cũng không có khả năng vượt cấp chiến thắng hai tên thiên trí tôn siêu cấp thiên kiêu tiểu bạch kiểm lương sơn cười lạnh một tiếng trong mắt sắt ý bắn ra chọc tới chúng ta quốc gia thần bí ngươi xem như đã trúng tiếp bản đi chết đi tô diệc a n nghe vậy lại là cười nhạo một tiếng nói ngươi nói cái gì chọc tới các ngươi quốc gia thần bí xem như đã đến tây đông sắp chết đến nơi còn dám cản rỡ lương sơn mặt mũi tràn đầy khinh thường người sắp chết vô năng c ù n nổ thôi cho bản tôn chết anh em nhà họ lương hai người đã đối tô diệc gan hình thành vây quanh chi thế không chỉ có như vậy đỉnh đầu che đậy mà đến thiên trí tôn uy áp giống như ngưng tụ thành thực chất nhẹ nhõm có thể sẽ rách trí tôn cảnh cường giả hai đạo lực lượng kinh khủng phá toái hư không một trước một sau đối với tô diệc gan chán cùng cái hót oanh đến lực lượng pháp tắc gia trì dẫn động năng lượng thiên địa không c h u n g chỉ còn vô tận sắc cơ một vị cường giả trí tôn muốn tại loại cục diện này sống sót gần như không có khả năng cuối cùng vẫn là phụ dung sớm nở tối tàn thôi đáng tiếc tiểu bạch kiểm này mặc dù lao từ ghen ghét tướng mạo của hắn nhưng vẫn là có chút bội phục đạm lượng của hắn bất quái thế nào thiên、tiêu? Cũng muốn bất lạc c muốn nơi này. Mọi người Mọi đều là đây ở hắn o là là tô diệt đã là hẳn phải chết không nghi ngờ thời không phải nghi điểm. đã hẳn h ngờ nâng tay lên động nhưng tại vô số trong mắt người vậy chỉ bất quá là trước khi chết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi hugh đột ngột giữa thiên địa vang lên một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo làm cho vô số người trong nháy mắt chừng lớn hai mắt một cô khủng bố đến cực điểm kiếm ý bắn ra cho đám người trần mụn trong đầu tăng thêm hưng phấn mọi người tại giờ khắp này không hẹn mà cùng cảm nhận được giữa thiên địa hình như có ngàn vạn kiếm khí lít nhá lít nhít lộ ra sắc bén đến cực điểm khí tức trạm thiên rút kiếm thuật chém vô tận sát cơ bên trong có thể thấy được một vòng sáng trói trói mắt kiếm quang đột n h i ê n hiện nó tựa như trong đêm tối duy nhất của mình xua tan bóng tôi bốn phía bình thường vô tận sát cơ kiếm khí tung hành phá thoái hư không hình thành hai đạo danh sâu h o ắ m một trước một sau không có ai biết tô diệc can là khi nào chém ra kiếm thứ hai trong hư không phản phất có lực lượng vô hình tại quái đưa tới một trận kịch liệt chấn động toàn bộ sân giao đấu đều đang không ngừng rung động phản phất muốn nước toát ra bình thường cái kêu kinh khủng kiếm khí như là một cố vô kiên bất tội dòng lũ mang theo không có gì sánh kịp lực lượng trực tiếp chặt n ư ớ che đậy mà đến tiên trí tôn uy áp đồng thời nó còn chặt đứt bốn phía tràn ngập lực lượng phát t á c phảng phất muốn đem vùng thiên địa này triệt để xé rách tại trước mắt bao người hai đạo kiếm khí kinh khủng bằng tốc độ kinh người xa qua đem lương g i a nhị huynh đệ cái kia đáng sợ công kích trong nháy mắt một phân thành hai giờ k h ắ c này thời gian phảng phất ngưng kết ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm một màn này trong lòng tràn đầy rung động cùng kinh ngạc cũng liền ở thời điểm này từ nơi sâu xa một loại không cách nào nói rõ cảm giác sông lên đầu để cho người ta cảm thấy thiên đều tại bị đạo kiếm khí này chém thành hai nửa loại kia cực hạn cảm giác áp bách như là thái sơn áp loan giống như nặng nghề để bọn hắn không tự chủ được run lương gia nhị huynh đệ sắc mặt k ỳ biến hoảng sợ t r ừ n g lớn hai mắt bọn hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có khí tức tử vong chính đập vào mặt làm bọn hắn nhịp tim cơ hồ đình chỉ bọn hắn không còn kịp suy tư nữa lập tức thúc giục bảo mệnh át chủ bài ý đồ ngăn cản cái này kinh khủng kiếm khí nhưng mà cái kêu đạo kinh khủng kiếm khí lại giống như là một đầu không thể ngăn cản cự thú bá đạo mà vô địch nó dễ dàng phá vỡ hết thệ p h o n g ngự không người có thể ngăn cản nó tiến lên bộ pháp kiếm khí mang theo vô tận uy thế trực tiếp đem lương gia nhị huynh đệ một phân thành hai một tiếng tiếng vang nặng trên không trung vang lên nương theo lấy máu bắn tung tóe hai tên tiên cấp trí tôn khác siêu cấp tiên k i ê u vậy mà tại trong nháy mắt bị một kiếm này chém chết ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra thiên địa đ ề u tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng chương bốn trăm bảy mươi sáu hải vực thiên k i ê u kinh khủng chương bốn trăm bảy mươi sáu hải vực thiên k i ê u kinh khủng kiếm khí mang theo vô tận uy thế giống như là một tia chớp sẹt qua chân trời trong nháy mắt đem lương gia nhị huynh đệ thân thể vỡ ra đến bọn hắn mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng biểu lộ tuyệt vọng nhưng hết thể đều đã, đã quá mượn phốc thử một tiếng tiếng vang trầm nặng trên không trung văn lên phẳng phất là sinh mệnh kết thúc tiên cáo ngay sau đó máu bắn t nhuộm đỏ không khí t r u n g quanh lương gia nhị huynh đệ thân thể vô lực rơi xuống hóa thành hai nửa hai tên i thiên cấp trí tôn khác siêu cấp thiên tiêu vậy mà tại trong nháy mắt bị một kiếm này chém chết ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra linh hồn của bọn hắn tại kiếm khí trùng kích và hôi phi yên diệt hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiếng gió cùng tiếng hít thở ở b ê n thai quanh quẩn mọi người ngơ ngác nhìn một màn này trong lòng tràn đầy rung động cùng khó có thể tin trận chiến đấu này vốn nên, nên một trận kịch liệt quyết đấu nhưng kết quả lại là như vậy ngoài dự liệu hai tôn siêu cấp thiên tiêu nhất là thiên cảnh giới trí tôn siêu cấp thiên tiêu bọn hắn có được thực lực cường đại cùng thiên phú cho tới nay đều là chúng nhân chú mục tiêu điểm nhưng mà đối mặt một vị trí tôn cảnh c ư ờ n g giả bọn hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ bị một kiếm chém giết kết cục như vậy để cho người ta mở rộng tầm mắt không dám tin vào hai mắt của mình quá ma h u y ễ n đây quả thực là một cái kỳ tích mọi người không khỏi bắt đầu một lần nữa xem k ỹ tô d i ệ t gan thực lực nguyên lai、like、hắn không chỉ có là một tên phổ thông trí tôn cảnh cương giả càng là một vị ẩn giấu đi kinh người tiềm lực siêu cấp thiên tiêu kiếm pháp của hắn uy lực kinh người làm cho người sợ hãi tất cả mọi người đánh giá thấp tô d i ệ t gan cường đại càng không có nghĩ tới hắn còn có khủng bố như thế ẩn dấu thực lực bọn hắn cho là hắn chỉ là một cái bình thường đối thủ nhưng hiện tại xem ra bọn hắn sai vô cùng tô d i ệ t gan cho thấy thực lực cùng nhu trí khiến mọi người ý thức được hắn cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy giờ khác này đám người đối tô d i ệ t gan sinh ra thật sâu lòng k í n h sợ tên của hắn sẽ trở thành mọi người trong miệng c h u y ề n thuyết mà trận chiến đấu này cũng sẽ thành vĩnh hằng kinh điển từ nay về sau không có người còn dám khinh thị vị này thần bí mà cường đại siêu cấp t i ê n kiêu làm sao có thể ninh uy con người coi lại thành dạng kim chỉ là một vị trí tôn làm sao có thể có được loại lực lượng này nguyên lai mình nội tâm bất an đến từ nơi này tốt một cái tô d i ệ p a n lại lừa qua tất cả mọi người hắn nhưng thật ra là một vị đáng sợ siêu cấp kiếm tu cùng lúc đó tại vô số người còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm chỉ gặp tô d i ệ p a n đã biến mất tại nguyên chỗ thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại ninh uy trước mặt người sau sắc mặt k ị biến chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn cảm giác g á p bách đập vào mặt c h ạ g thiên rút kiếm thuật chém đột một xuất hiện hiện tại tô diệc a n hoàn toàn không có loại kia yếu đến đáng thương tư thái ngược lại càng giống là một tôn từ thần kiếm khí tung hành phá thoái hư không giống như sâu cổ đến nay tương lai chém ra đến bình thường kiếm ra khỏi vỏ vô địch thần uy đột nhiên hiện thiên địa vì đó ảm đạm phai mở một kiếm này chém ra để cho người ta đổi mới đối kiếm đạo nhận biết giống như du long nhanh như cầu vồng kinh diễm tuyệt luân một kiếm để đám người có thể cảm nhận được giữa thiên địa chỉ còn vô cùng vô tận kiếm ý đây chính là siêu cấp kiếm tu chỗ kinh khủng khi tô diệc a n lúc xuất hiện lần nữa hắn đã đi tới ninh uy trước người trong tay nắm lấy một thanh tản da hàn quang trường kiếm ninh u mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt tô diệc a n trong lòng dâng lên một cô hắn chẳng thể nghĩ tới tô diệc a n vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn mà lại tốc độ nhanh như vậy phảng phất thuấn di bình thường lúc này tô diệc a n toàn thân tản mát ra một loại khí tức cường đại tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao cho người ta một loại áp lực nặng nề ánh mắt của hắn băng lánh m à kiên định để lộ ra một loại kiên quyết cùng tự tin theo hắn một tiếng g ầ m nhẹ trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang trong nháy mắt nở rộ như là một viên sao băng xẹt qua chân trời mang theo không có gì sánh kịp vi thế hướng về ninh uy chém tới đạo kiếm quang này những nơi đi qua không gian đều bị xé nứt ninh uy sắc mặt t r ắ n g bệnh trong mắt l ó e lên một tia tuyệt vọng đối mặt tô diệc a n bất thình lình công kích hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào kiếm quang t r ợ t l ó e lên ninh uy thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa máu tươi văng khắp nơi n h u ộ n đỏ mặt đất mọi người xung quanh đều sợ ngây người bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình một cái thực lực cường đại võ giả cứ như vậy dễ dàng bị chém giết mà tô diệc a n thì đứng bình tĩnh ở nơi đó trên thân tản mát ra một loại làm cho người kinh lũy khí tức hắn chậm dai thu hồi trường kiếm ánh mắt quét về phía bôi phía ánh mắt thâm thúy hiện lên một vòng dị sắc nhưng giờ thực lực của hắn viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn đang lúc tất cả mọi người coi là ninh uy cứ như vậy chết đi thời điểm tô diệc a n phía sau nổi lên một mảnh lực lượng kinh khủng l ạ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện đối với sau gãy của hắn manh đến một cỗ không thể giải thích lực lượng p h u n g trào siêu việt linh vực nhận biết lực lượng cường đại thần bí giống như có loại cảm thiên động địa uy năng làm mảnh kia hải lực lượng có người lập tức lên tiếng kinh hô ninh uy không chỉ có không chết hơn nữa còn có thể cường thế tập kích cũng không biết hắn có thể hay không n g h c tập p h ú thử mảnh kia hải lực lượng cường đại đến cực điểm t r ớ c mắt rơi xuống tô diệc a n cai người sau thân thể lập tức nổ tung lên chỉ bất quá máu bắn tung tóe bộ dáng cũng không nhìn thấy ngược lại có thể thấy được một đạo ngưng thực tàn ảnh bị đánh nát hưu nơi xa hư không chấn động một đạo kiếm khí kinh khủng sông phá không gian vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung trực chỉ ninh uy cho ở ninh uy chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa phía sau hắn phun trào một cỗ k h ó nói nên lời lực lượng tựa như là loại kia bao dung thiên lực lượng vô số mặt người đối nguồn lực lượng này giống như đang cùng thiên đối mặt một dạng phạm nhân làm sao có thể cùng thiên đấu chỉ gặp ninh uy giơ tay lên hướng về phía trước điểm ra một cỗ khủng bố dòng lũ năng lượng phun ra ngoài vậy tuyệt đối không phải lĩnh vực lực lượng ấm ấm. Tiếng ầm ầm v a sự thật cũng là như thế tô diệc gan cái kia tùy tiện chém giết thiên trí tôn siêu cấp thiên k i ê u kiếm khí đối mặt mảnh kia hải lực lượng cả hai lại triệt tiêu lẫn nhau trái lại tô diệc gan cùng ninh uy hai người bị khủng bố năng lượng quanh chúng nhau nhau bay ngược thân thể aaaa ninh uy bay ngược đồng thời nội tâm cùng nộ vì cái gì vì cái gì ngay cả mảnh kia hải lực lượng cũng không thể đánh g i ế t cái này đáng chết tiểu bạch kiểm phải biết mảnh kia hải lực lượng thế nhưng là có thể chống cự bờ bên kia đối diện quỷ dị không rõ chương 477. cùng chương 477, cùng thiên đấu cường thi chấn sát hải vượt t i ê n tiêu trái lại tô diệc a n cùng ninh uy hai người chỉ gặp bọn họ bị khủng bố năng lượng oanh c h ú n g sau thân thể như là như d i ề u đứt dây bình thường bay ngược mà ra a a a ninh uy bay ngược đồng thời trong lòng c u n g nộ không thôi vì cái, gì? vì cái gì ngay cả mảnh kia hải lực lượng cũng không thể đem cái này đáng chết tiểu bạch kiểm đánh rết hắn thực sự không thể nào hiểu được đây hết thạy dù sao mảnh kia hải lực lượng thế nhưng là có thể chống cự bờ bên kia đối diện quỷ dị vật bất tường a chỉ là một cái siêu cấp kiếm tu làm sao có thể ngăn cản được mảnh kia hải lực lượng đâu phải biết đây chính là tiếp xúc đến thiên lực lượng a mà đổi thành một bên tô d i ệ t gan cũng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt có chút đồ vật a hắn nhẹ dọn g lẩm bẩm rốt cục gặp được loại lực lượng này cũng k h ó trách hải vượt tiên kêu có thể chống lại bờ bên kia đối diện quỷ dị chẳng lành lực lượng trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ h ư n ấ n phản phất tìm được khiêu chiến mới có chút ý tứ dạng này mới sẽ không lộ ra tô diệc gan khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên để lộ ra một cỗ chờ mong cùng h ứ n g t h ú ánh mắt hai người trên không trung giao hội trong nháy mắt sinh ra một cô vô hình hỏa hoa c ố này hỏa hoa phảng phất biểu thị một trận chiến đấu kịch liệt sắp triển khai song phương đều tràn đầy muốn giết chết đối phương ý tứ ninh uy c h o mày nội tâm rất là k h ô n g phục bản quốc chủ không tin ngươi còn có thể n ị c h thiên phải không chỉ gặp hắn vượt ngang một bước một cỗ không có gì sánh kịp vi năng p h u n g trào thiên địa cùng nhau biến sắc chỉ một thoáng ninh uy khỏe miệng phát hỏa một vòng tàn nhận dáng tươi cười tại vô số người hoảng sợ trong mắt n ô ra tay thiên điệu vùng biển k i a hải lực lượng tái hiện trước mắt tỏa thiên tuyệt địa bá đạo đến cực điểm toàn bộ l i n h vực tại trước mặt nó giống như sâu kiến tùy ý thúc đẩy bốn phía pháp tắc bị đông cứng thành từng cây băng côn giống như lại không bất luận cái gì trí tôn có thể điều động thiên địa năng lượng cũng là tại lúc này bị khóa lại đáng nhắc tới chính là trí tôn cảnh cường giả sở dĩ cường đại như vậy chính là có thể vận dụng pháp tắc lực lượng dẫn động thiên địa lực lượng gia trì bản thân từ đó buộc phát ra năng lượng t i n h khủng mà giờ khắp này hai loại lực lượng bị mạnh kiê hải lực lượng cường thế khóa lại giống như đánh rắn đánh bãi tấp chúng mục tiêu tô diệc gan yếu hại sắc mặt hắn đại biến cảm giác thực lực bản thân trong nháy mắt sụt giảm cái k i a cố vô địch chi thế cũng không còn sót lại chút gì chuyện gì xảy ra hắn quá sợ hãi vội vàng vận chuyển t h ể nội linh lực nhưng lại phát hiện linh lực như chết thủy bình thường khó mà điều động mảy may không tốt trong lòng của hắn châm xuống ý thức được chính mình lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh mà lúc này mảnh kia hải lực lượng đã đem hắn triệt để vây khốn để hắn không cách nào động đậy hắn muốn dây r u a lại phát hiện thân thể căn bản không nghe sai khiến chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lực lượng thần bí kia giam cầm đáng giận a hắn tức giận rít gào lên lấy trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. nhưng hết thể đều đã quá muộn mảnh kia hải lực lượng đã đem hắn gắt gao khóa chặt để hắn không có chút nào cơ hội chạy thoát n g o à i t à u thiên địa năng lượng đều có thể bị khóa lại quốc gia thần bí thiếu quốc chủ coi là thật khủng bố như vậy à dù là không có lan đến gần nơi này đều có thể cảm nhận được cực hạn kiểm chế khí tức tiểu bạch kiểm lúc này cũng không có thể lại nịch tập đi phải biết pháp tác bị phong bế năng lượng thiên địa bị khóa lại trí tôn cảnh hai đại cậy vào bị cắt chém đơn giản vô hạn suy yếu thực lực đây chính là hải vượt i ê n k ê u châu kinh khủng sao vây xem đám người nhìn qua cái tia cỗ thần bí bá đạo lực lượng bao phủ tô diệ can t r ạ diện không tự chủ được lên tiếng kinh trong hư không một cái bàn tay lớn màu s á m mang theo thiên lực lượng che khuất bầu trời hướng tô diệc a n che đậy cùng phong gào thét gợi lên vạt áo bay phất phối tô diệc a n chậm rãi ngầm đầu trong mắt đều là chiến ý tô diệc a n ánh mắt lãnh khóc không gì sánh được nói mảnh kia hải lực lượng thì như thế nào thiên lực lượng thì như thế nào bản công tử từ khi ra đời đến nay liền không tin trời không tin chỉ tin ta chính mình ha ha sâu kiến vô năng cùng độ thôi ninh uy nghe vậy lập tức khinh thường cười lạnh thật thật cho là mình có thể cùng thiên chống lại đơn giản buồn cười đến cực điểm tô diệc a n cũng không đáp lời chỉ gặp hắn vượt ngang một bước từ nơi sâu xa theo bước tiến của hắn thiên địa tựa hồ đang giờ khắc này run thượng tâm run một cố đồng dạng khó nói nên lời lực lượng từ tô diệc a n thể nội bắn ra mà ra thinh linh cường đại vô địch lực ba sơn hà khí cái thế hồng n g ô n g bất diệt thể thôi động không thuộc về l i n h vực lực lượng đó là thuộc về truyền thuyết cấp lực lượng tô diệc a n năm ngón tay nắm thành quyền cứ như vậy tại trước mắt bao người v á n h ra một đạo phổ thông quyền ảnh có thể đám người lại là một trận tê cả ra đầu Mắt không gian sụp đổ phát tắc đứt đoạn đồng thời bàn tay lớn kia càng trở nên yếu ớt đến cực điểm hồng ngông bắt đầu thiên địa cũng không từng có được thiên lực lượng cũng ở phía sau mới sinh ra cố nhiên cường đại biên thái có thể đối mặt nguyên thủy nhất lực lượng cho dù là thiên đều không thể ngăn cản không top ba ninh vi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giống như là gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng loại lực lượng kia chỉ có ở mảnh này hải cuối cùng mới có thể cảm thụ được tô diệc gan tại sao có thể có loại lực lượng này hắn tuyệt đối không có khả năng đến bờ bên kia đối diện bởi vì nơi đó có đại khủng bố toa c h ấ n phóc thử không chung buồn bực thanh â m vang lên máu bắn tung tóe ninh uy ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị một quyền hoảng sợ cùng khó có thể tin biểu lộ phản phất không thể tin được chính mình cứ như vậy dễ dàng chết đi thân thể của hắn trên không chung nổ tung hóa thành một đám hết vụ sau đó tiêu tán ở trong không khí tô diệc a n thu hồi nằm đấm ánh mắt lạnh lùng nhìn về ninh uy biến mất địa phương trên người hắn tản ra một loại uy nghiêm để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ mọi người chung quanh đều sợ n g â y người bọn hắn không nghĩ tới ninh uy đã vậy còn quá tùy tiện liền bị đánh bại ninh uy thế nhưng là một nhân vật mạnh mẽ lại tại tô diệc a n trước mặt không hề có lực hoàn thủ tô diệc a n đứng tại chỗ tựa như một tôn chiến thần thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời lộ ra cao lớn lạ thường ánh mắt của hắn đảo qua một phía cuối cùng rơi vào quốc gia thần bí cùng đạo tông thiên kiêu phương hướng còn có ai muốn thử xem thanh âm của hắn băng lánh mà vô không dám cùng hắn đối mặt bọn hắn biết hiện tại tô diệc a n đã không phải là bọn hắn có thể trêu trọc tô diệc a n nhìn xem những người này phản ứng khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên giống như một tôn tử thần lạnh lùng mở miệng mà các ngươi lại là hải vượt thiên kiêu tích h chữ ngay cả đối mặt bản công tử dũng khí đều không có bất quá các ngươi coi là không xuất thủ liền xong rồi sao c h ư tô diệc gan nhìn xem những người này phản ứng khỏe miệng có chút dâng lên trong mắt lóe lên một tia khinh thường hắn như là một cái chúa tể sinh tử tử t h â n bình thường lãnh cốc vô tình mở miệng nói ra các ngươi những n à y cái gọi là hải vực thiên kiêu chẳng lẽ ngay cả đối mặt bản công tử dũng khí đều không có sao nhưng mà hắn cũng không có như vậy bỏ qua tiếp tục trào phúng lấy những người kia bất quá các ngươi coi là không xuất thủ liền có thể bình yên vô sự sao quốc gia thần bí phương hướng đám người hai mắt phú lửa nhìn chẳng chập tô diệc a n phương hướng nhưng là bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay bởi vì cao tầng đã minh xác nói cho bọn hắn tuyệt đối không nên xúc động nếu không sẽ cùng thiếu quốc chủ kết cục giống nhau so sánh l ớ i đạo tông các thiên kiêu thì mặt mũi tràn đầ hiện nhiên không có dữ liệu được mạnh như linh uy cũng sẽ dễ dàng như vậy lận thuyền trong mương đúng lúc này đạo tông vương hướng chuyển đến một trận tiếng thán phủ chỉ gặp một tên xếp bằng ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần thanh niên đột nhiên mở ra hai con người ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên tô diệc a n tên thanh niên này trong lòng âm thầm cảm thán người này thực lực vậy mà cùng mảnh kia hải tương xứng chẳng lẽ nói hắn cũng là từ bên ngoài tiến đến s a o vừa rồi hắn biết rõ biết tô diệc a n vận dụng lực lượng tuyệt đối không phải lĩnh vực có lực lượng đó là vượt qua lĩnh vực có lực lượng đó là vượt qua lĩnh vực có lực lượng đó là vượt qua lĩnh vô số lần năng lượng cùng, kia hải cùng rất tương ngay cả linh uy đều lật thuyền trong mương chúng ta bây giờ nên làm cái gì được xưng sứ giả đại nhân thanh niên lấy lại tinh thần trên mặt không vui không buồn đều là đạo mạc tạm thời không nên cùng hắn nổi xung đột t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến là đối mặt vị này tuổi trẻ sứ giả đại nhân toàn bộ đạo tông đều được đối với hắn cung cung kính kính bởi vì hắn là từ l i n h vực ngoại mặt tiến đến nơi này đạo tông chỉ là một cái không lớn không nhỏ chi nhánh vị tia sứ giả đại nhân chỗ thế lực chính là đạo tông nơi phát nguyên về phần vì sao vị này sứ giả đại nhân sẽ từ lĩnh vực ngoại tiến đến cái này cần từ bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng nói lên người sau muốn đem toàn bộ l i n h vực biến thành quỷ dị thế giới nơi này lại có đạo tông chi nhánh mỗi một cái chi nhánh cố nhiên nhỏ yếu có thể không mấy năm qua kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút kinh d i ễ m tuyệt luân hạng người đạo tông chắc chắn sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào chi nhánh sứ giả đại nhân đến nhường đường tông ăn thuốc c ă n thần sẽ không bao giờ lại e ngại bờ bên kia đối diện quỷ dị không rõ phải biết sứ giả đại nhân chỗ nơi phát nguyên đơn giản mạnh ngoại hạng căn bản không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng liền giống với trước mắt vị này sứ giả đại nhân thực lực tùy tiện xuất thủ Toàn b、e、mọi người đều biết trên đời này không có tuyệt đối công bằng dù là loại này hội tụ toàn bộ l i n h vực thiên tiêu tranh phong thịnh hội cũng là như vậy có một số nhỏ người có thể có một ít đặc quyền bọn hắn có thể lặng yên không một tiếng động cải biến quy tắc bởi vì bọn họ thế lực liền đứng tại đ ỉ n h phong linh uy đây là mốn u nhất cổ tắc khí v ọ thẳng t tiến t ố p mười không nghĩ tới lật thuyền trong mương hưu tô diệc a n thân ảnh chất động lập tức xuất hiện tại tùng trường anh cách đó không xa chỉ gặp người sau vẫn như cũ cầm trong tay h ồ n g thường giống như một tôn chiến thần bình thường càng đánh càng hăng mà tùng trường anh cảnh giới cũng không biết khi nào đ ư ợ phá đã thành một vị cường giả trí tôn vừa mới qua đi bao lâu đã đ ư ợ phá quả nhiên là thiên chi tiêu nữ ân tùng trường anh nội tâm hơi kinh tô diệc gan như thế nào xuất hiện ở đây hẳn là hắn muốn đào thải lao nương phải không đang lúc nàng chuẩn bị rút lui thời điểm một đạo nữ tử váy tím lạng yên không tiếng động xuất hiện ngăn tại hai người trung ương rõ ràng là tuyệt mỹ không gì sánh được diệm khinh thành diệm khinh thành khoe miệng gậy nhẹ n ở nụ cười xinh đẹp nói tô công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ cùng lúc đó diệm khinh thành trên thân cái kia cỗ tiên khí tức phun trào đồng dạng không thuộc về lĩnh vực lực lượng đạo tông phương hướng một ánh mắt hướng bên này trông lại tựa hộ để h ắ n nổi lên một tia hưng thu không nghĩ tới nàng này cũng là từ lĩnh vực bên ngoài sứ giả đại nhân hơi nhúm mày lại nghĩ không ra cái nguyên cớ cái này nhỏ yếu linh vực có nhiều như vậy kinh d i ễ m tuyệt luân hạ người phải không phải biết có rất nhiều từ linh vực bên ngoài người t i ế n b à o chính là ngoại lai g i ả bọn hắn có muốn thừa dịp loạn kiếm một c h é n c a n h có thì làm thế lực chi nhánh mà đến nhưng phần lớn cũng là vì đem l i n h vực yêu n g h i ệ t mang đi dù sao bờ bên kia đối diện vị tia chủ thượng thế nhưng là rất nhiều bức tồn tại cho dù là bọn họ thực lực bên trong l á o tổ tông đều cực kỳ kiên kỵ ngươi có việc tô diệc an hơi nhúm mày cô gái này luôn luôn thay tùng trường a n ngăn lại nhân quả diệm k h i n thành khoát tay áo nợ nụ cười xinh đẹp nói không có việc gì không có việc gì ta có thể có chuyện gì bất quá là rất tô công tử chào hỏi thôi tô diệc a n nghe vậy cũng không đáp lại thủy t r u n g là một bộ đ ạ m mạc l ã n h khóc biểu lộ thân ảnh c h ấ p động lập tức biến mất tại nguyên chỗ khi lại một lần nữa thời điểm xuất hiện đã là đi vào mấy tên quốc gia thần bí thiên kiêu bên người không tốt trong đó một tên quốc gia thần bí thiên kiêu bỗng cảm giác tử vong đập vào mặt lập tức hét lớn một tiếng gặp nguy hiểm cháy mau mau trốn cách nguyên địa phúc thử nhưng hắn tiếng nói vừa dứt lồng ngực t r ớ c mắt chuyển đến một cỗ đau nhức kịch liệt chỉ gặp một bàn tay chẳng biết lúc nào xuyên thủng độ ngực của mình mau tơi quần phú mà ra nhuộn đỏ vật ba tên quốc gia thần bí thiên kiêu giống như gặp được tử thần bình thường thân thể run không ngừng bất quá bọn hắn không có quên y chạy trốn nhanh nhanh nhanh à. quốc gia thần bí thiên kiêu quyết định tật h nhanh chúng ta phân tan trốn hắn không có khả năng trong nháy mắt đều đem chúng ta miểu sát đây là chúng ta duy nhất cơ hội sống sót bọn hắn không có khả năng nhận thua、A. cao tầng hạ tử mệnh lệnh nhất định phải thu hoạch được một vị trí tốt cho dù là chết cũng muốn dốc hết toàn lực t r ù n g kích gần phía trước xếp hạng đây chính là liên quan đến có thể thu được mảnh t i ê hải lĩnh vực phạm vi nhà ai tiên tiêu càng n ư ỡ bức mảnh t i ê hải quyền sở hữu liền càng r ộ khắp trong thế lực sản xuất hải vực hiện tại bọn hắn nhận thua tuyệt đối sẽ chết có lẽ dốc hết toàn lực có còn sống khả năng đ ỉ n h phong thế lực chính là như thế t ă n khốc hưởng thụ đồng thời cũng muốn tùy thời chuẩn bị là thế lực đánh đổi mạng sống ha ha tô diệc a n trong mắt kiếm ý bán ra mấy tên sâu kiến cũng nghĩ trốn thật sự là người s i n ó i mộng chỉ một thoáng ba đạo kiếm khí kinh khủng đột ngột từ đằng xa không gian chém ra xét qua chân trời mang theo vô địch đến cực hạ n lực lượng tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi tại ba tên quốc gia thần bí thiên kiêu hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong đem bọn hắn một phân thành hai sát phạt quyết đoán lãnh khóc vô tình câu các loại chưa yêu phát điện năm chương dâng lên cà chua còn có thể là ai giống như ta c â n cụ chương bốn trăm bảy mươi chín lan chương bốn trăm bảy mươi chín lan s á t phạt quả cảm lãnh k h ố c vô tình trong chiến đấu hết sức chuyên chú giống như một tôn tử thần tại thế không đem đối thủ giết chết thể không bỏ qua thịnh hội điểm tích lũy một trăm một mươi điểm thịnh hội xếp hạng sáu trăm năm mươi tên ba nghìn tên một cố cường đại năng lượng bao trùm tô diệc a n trực tiếp c h u y ể n tống về khu nghỉ ngơi lúc đầu tròn mười vạn điểm tích lũy sau liền tự động bị truyền tống đi ra nhưng mới rồi tô diệc a n kiếm khí quá mức cường thế bá đạo trước mắt đem mấy tên quốc gia thần bí thiên kiêu chém giết hầu như không còn người này thật mạnh mẽ à rõ ràng là siêu cấp vô địch thiên kiêu lại biểu hiện một bộ yếu như sâu kiến bộ dáng kẻ này quả nhiên là bụng dạ cực sâu bây giờ còn có ai dám cho là hắn là tiện tay có thể bóp sâu kiến thật là đáng sợ ngay cả hải vực thiên kiêu đều không phải là đối thủ của nó cái này có chút ma nguyễn mọi người đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem tô Diệt a n không ai từng nghĩ tới cái này nhìn như nhỏ yếu g a hỏa vậy mà như thế lợi hại nhất là những cái kia đã từng người xem thường hắn giờ phút này càng là xấu hổ không chịu nổi xấu hổ vô cùng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra trong mắt mình sâu kiến lại là một cái ẩn dấu thực lực mánh hổ hơn nữa còn là một đầu hung mánh không gì sánh được lão hổ ra hỏa này đến cùng là lai lịch gì vì cái gì trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn đâu có người nhịn không được hỏi đúng vậy à chẳng lẽ là đại gia tộc nào hoặc là đại thế lực bồi dưỡng ra được vũ khí bí mật một người khác phụ họa nói không có khả năng nếu quả thật có loại thế lực này tồn tại chúng ta khẳng định đã sớm biết ta nhìn ra hỏa này rất có thể là cái tàn tu chỉ là vận khí tốt đến một chút kỳ ngộ thôi người thứ ba đưa ra cái nhìn bất đồng bất kể như thế nào lần thịnh hội này kết thúc về sau hắn khẳng định sẽ trở thành các đại thế lực lôi kéo đối tượng dù sao có thể đánh bại hải v ự c t h i ê n tiêu người cũng không thấy nhiều người thứ tư nói ra nghe nói như thế những người khác n h a o n h a o gật đầu biểu thị đồng ý mặc dù bọn hắn không biết tô diệc gan thân phận chân thật nhưng bọn hắn đều rõ ràng người này tuyệt đối là cái hiếm có nhân tài chỉ cần có thể đem hắn chiêu mộ được chính mình dưới trướng như vậy chính mình s ở tại thế lực sẽ càng thêm cường đại cùng lúc đó tại địa phương thần bí nào đó một lao giả đang ngồi ở một gian âm u trong phòng lẳng nhìn chăm chú lên trên trận biểu hiện số liệu khi thấy tô diệc a n danh tự xuất hiện tại trên bảng danh sách lúc khoe miệng của hắn có chút dâng lên lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười thú vị xem ra lần này thịnh hội so dĩ vãng bất luận cái gì một giới đều muốn đặc sắc được nhiều a hắn tự lẩm bẩm sau đó nhắm mắt dưỡng thần rơi vào trong trầm tư nói cho cùng tô diệc a n chỉ là tại tội ác chi thành nổi danh linh vực sao mà khổng l ồ tô diệc a n lại vừa tới không đến thời gian một năm ánh mắt của mọi người lại tập trung ở bờ bên kia điểm xuất phát cơ hồ không có bao nhiêu người nhận biết dù sao nơi này ngồi đều là có mặt mũi nhân vật tăng ca tiểu ban tử thẩm v ã n kim vết thương chăng t r có thể khắp khuôn mặt là h ư n phấn nói ha ha ha ta thành công ta thành công quả nhiên là thoải mái à. có thể thấy được người sau vừa rồi đã trải qua kinh khủng đại chiến mỗi lần đều sẽ đào thải rơi gấp m ộ ư ơ i lần thiên tiêu vòng thứ ba mà thôi liền chỉ còn ba tên thiên tiêu vòng thứ tư liền thừa ba trăm vòng thứ năm liền thừa ba mươi không t ệ lắm tô diệc a n khẽ vất cảm nói xem ra ngươi thu hoạch được rất lớn hiệu quả nha tiểu ban g tử thẩm vạn kim nghe vậy cười hắc hắc nói cái kia a ca đợi chút nữa có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ ta cảm giác vòng thứ tư nếu là không có siêu cấp cường giả trợ giút hẳn là sẽ bị bại rất nhanh s ắ c thực như vậy càng đi về phía sau còn lại thiên tiêu liền càng khủng bố hơn có lẽ đều là trí tôn cấp bước đến lúc đó b ờ bên tiêu cảnh siêu cấp khủng bố thiên tiêu liền sẽ xuất hiện đến lúc đó tất cả mọi người không tiếp tục cần giấu l i ề u chính là của người đó nội tình càng mạnh có thể tô diệc a n lần nữa gật đầu nói bản công tử không phải đã nói rồi nhà chỉ cần ngươi vượt qua không dám giết người nan quan có thể cùng bản công tử Tạ Tiểu bàn tử thẩm kim dơ ngón tay vạn ơn dơ An bàn ngón lên, nói An Ngư Ca. Ca cái kim không có đơn giản như vậy ninh uy x ú t sinh kia còn có một sợi linh hồn ở bên ngoài cất giấu chỉ là chém hắn chín thành chín linh hồn như loại này nhân vật rất sợ chết a tiểu ban g tử thẩm vạn kim hai mắt chừng lớn lộ ra kinh sợ ninh uy cẩu vật kia không chết à. hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy ninh uy bị an ca một quyền đánh nát cũng liền vào thời khắc ấy toàn trường liền đốt phát nổ không nghĩ tới ninh uy như thế sợ chết ngay tại hai người nói chuyện với nhau đồng thời chỉ gặp mấy tên thiên kiều hướng bên này đi tới trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít vết thương ba tên trí tôn hai tên thiên trí tôn hai nữ ba nam chỉ gặp tên kia thiên trí tôn nữ tử nói tô công tử người tốt ta gọi cung n g u y ệ t là một tên tán tu lần này tới muốn gia nhập tô công tử đội ngũ hy vọng mọi người có thể báo đoàn sửa ấm trái lại tô dịch an liền nhìn người sau ánh mắt đều không có chỉ là nhàn nhạt đáp lại không hứng thú lời này vừa nói ra cung n g u y ệ t sau lưng trên mặt mấy người nổi lên một vòng tức giận tốt xấu bọn hắn cũng là siêu cấp thiên tiêu cung n g u y ệ t càng là hải vực thiên tiêu không nghĩ tới kẻ này không cho mặt mui như vậy tô công tử đường đội cự tuyệt cung nguyện tiếu kiểm cũng không hiện lên tức giận nói đợi chút nữa đến vòng thứ tư cơ bản không có hai người cùng nhau đội ngũ tất cả mọi người hội báo đoàn s đến lúc đó độ khó sẽ rất lớn rất lớn ân tô diệc a n khỏe miệng phát h ỏ a một vòng dáng tươi cười nói thì tính sao bản công tử không có hứng thú không thêm cái gì đội ngũ cung n g u y ệ t không khỏi yên lặng một tên trí tôn nam tử hư lạnh một tiếng tiểu tử ngươi không cần không biết tốt xấu nguyện tỷ thế nhưng là hải vực tiên kêu có thể tìm ngươi là của ngươi vật khí ngươi dám cự tuyệt đinh thanh âm thanh thúy văng lên chỉ gặp tiểu bản tử thẩm vạn kim ném ra ngoài thiên cơ tệ mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn chằm chằm người sau lập tức đôi đi lên nói ngươi mẹ nó là cái thá gì dám dạng này cùng an ca nói chuyện hỏi một chút tiểu ra trong tay thiên cơ tệ có đáp ứng hay không mỗi ngày cơ tệ xuất hiện một khắc này người sau trong m ả y thân thể không khỏi lui ra phía sau nửa bước đây chính là đồ vật trong truyền thuyết có được quỷ thần khó lường năng lực thần bí cường đại không thể đo lường không chỉ có như vậy tên t i a t r í tôn nam tử lại cảm thấy một cố đồ vật kinh khủng đang nói g chừng chính mình cụ thể là cái gì hắn không rõ ràng tóm lại rất đáng sợ rất đáng sợ lan tô diệc a n trên mặt không vui không buồn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía mấy người lạnh nhạt mở miệng mấy người chừng lớn hai mắt muốn nổi giận có thể bị cặp tia thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm giống như bị tử thần tiếp cận. phía sau không tự chủ được nổi lên một trận ý l ệ n h cả người rơi vào hầm băng khắp cả người phát l ệ n h thật là đáng sợ ánh mắt q u ấ y dày cung nguyệt liễu mi nhũ c h ặ t cảm nhận được một cỗ cực hạn cảm giác áp bách chỉ có thể bất đắc di rút đi mà những cái k i a muốn kéo tô diệc a n tiến đội ngũ người bóp tắt ý niệm trong lòng cung nguyệt lòng tràn đầy bên trong tràn ngập sự không cam lỏng nhưng đối mặt hiện thực nhưng lại không thể làm gì dù sao Tô Diệc a nhưng bây giờ đã trở t à n n h đám g ờ i t r o mà sự thật n lại nằm ngoài dự liệu của nàng đối phương không chỉ có không linh tỉnh thậm chí còn không khách khí chút nào để các nàng q u bản, c ngay mụ nội nó chỉ là một tên trí tôn cảnh cũng dám ở an ca trước mặt chó sủa coi là thật không biết sống chết tiểu ban tử thẩm vạn kim t r ừ n g lớn hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm mấy người rời đi phương hướng cắn răng nghiến lợi mắng trong mắt hắn tô diệc a n đơn giản chính là trong lòng hắn thần minh mà những cái kia đối tô diệc a n bất kính người thì bị hắn coi là định nhân những người khác có lẽ cũng không hiểu rõ tô diệc a n thực lực chân thật nhưng tiểu bản tử thẩm vạn kim trong lòng phi thường rõ ràng hắn biết rõ tô diệc a n kỳ thật tẩn giấu đi kinh khủng hơn thực lực một quyền đánh nát một tên nhập đạo cảnh c ư n g giả dạng này hành động vĩ đại để cho người ta khiếp sợ không thôi càng làm cho người ta kinh ngạc chính là tô diệc a n sử dụng lực lượng cũng không phải là đến từ l i n h vực chi tiết này chỉ có tiểu bản tử thẩm vạn kim lòng dạ biết rõ bởi vậy tất cả mọi người đều đang thán phục tô diệc a n thực lực nhưng tiểu bản tử thẩm vạn kim biết rõ tô diệc a n chân chính thực lực xa không phải như vậy hắn tin tưởng vững chắc tô diệc a n tuyệt đối không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy mấy cái sâu kiến mà thôi tô diệc a n khỏe miệng phát h ỏ a một vòng cười lạnh nói nếu không phải nơi này có đạo tông che chở hắn sớm đã bị bản công từ dây bọn hắn nói chuyện với nhau cũng không giữ bí mật vô số người đều có thể rõ ràng nghe thấy lại một lần nữa bị hắn cường thế làm chấn kinh cùng lúc đó xa xa khu nghỉ ngơi nơi đó ngồi ngay thẳng để tất cả mọi người không thể coi thường thiên kiêu rõ ràng là tô ra thiên kiêu hợp bối hơn nữa còn là có rất nhiều hải vực thiên kiêu những người này tô diệc a n nhìn thấy qua cắt không phải liền là chém quốc gia thần bí thiếu quốc chủ ninh như nha tô mặc khinh thường cười lạnh có gì ghê g ớ n đâu chúng ta tô ra thiên kiêu một dạng cũng có thể làm đến tại bên cạnh hắn ngồi tô san san tô a n các loại từ bờ bên kia điểm xuất phát trở về tô ra hải vực thiên kiêu bọn hắn cũng không nói chuyện ngược lại lộ ra một bộ trầm tư đặc biệt là tô san san nội tâm cả kinh không muốn, không muốn. thương mãng tổ khư tô a lúc trước rời đi thời điểm không ai giữ lại giống như bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao bình thường hiện tại bọn hắn gia dạng này một vị siêu cấp thiên tiêu nội tâm không khỏi nổi lên một vòng khó nói nên lời tư vị tô chính cương đúng lúc này tô gia hư tiên lão tổ truyền âm nói d ì a c a n làm sao không tại tô gia trong đội ngũ tô mộng trầm mới vừa từ trạng thái bế quan tỉnh lại giống hắn loại tồn tại này phần lớn thời giờ đều đang bế quan tu luyện muốn sớm ngày rèn đúc tiên đ à i vũ hóa phi thăng gia tộc không có gì đặc biệt c h u y ệ n lớn là sẽ không ra tới thương mãng tổ khư chi t i ê tô gia thoát ly chúng ta tô gia đại trường lão lập tức truyền âm đáp lại bọn hắn lại về tới long an thành tựa như là tô diệc a n dẫn đầu bọn hắn đi cái gì tô mộng trầm hơi nhướng mày nói diệc a n thoát ly tô ra cái này sao có thể nếu là hắn không muốn gia nhập sớm tại lúc trước liền đã cự t u y ệ t này chúng ta cũng không rõ ràng tô ra đại trường lao như vai hoàn toàn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần trước tổ chức hội nghị đằng sau tô diệc a n liền dẫn đầu bọn hắn vang vọng an thành tô mộng trầm ánh mắt nhắm lại làm lao hồ ly nội tâm của hắn không khỏi có chút hiểu rõ người sau sẽ không vô duyên vô cớ thoát ly tô ra khẳng định là bọn hắn gặp cái gì bất công đãi n ộ để bọn hắn quyết tâm rời đi kết quả là liền hướng tô diệc an truyền âm nói diệc an chuyện gì xảy ra vì sao các ngươi thoát ly gia tộc nhắm mắt dưỡng thần tô diệc an đột nhiên mở ra hai con ngươi một cô u cực hạn khí tức hướng bốn phía dập dờn như vậy gia tộc không đợi cũng được tô diệc an cũng không nói do nguyên nhân gọn gàng r ứ t khoát đáp lại a tô n g ọ n g t r ầ m hơi nhún g mày liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra chỉ tiếc tô diệc an đã nhắm mắt dưỡng thần không còn phản ứng đối phương l i n h vực tô ra có lẽ đối thương mãng tổ khư tô ra có trợ giúp rất lớn nhưng tất cả những thứ này đều cần một cái trọng yếu điều kiện có được hai vị siêu cấp vô địch cấm k�� kiến tiêu bọn hắn theo thứ tự là tô diệc a n cùng tô huyền mỗi một cái đều là như vậy kinh diễm tuyệt luân làm cho người kinh t h á n không thôi nhưng mà đối mặt tô diệc a n đối với mình lạnh nhạt thái độ tô i a lão tổ có vẻ hơi không vui hắn quay đầu hỏi hướng tô i a đại trường lao tô chính c ư ơ n g ngựa khí nghiêm túc hỏi tô chính cương nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào tô i a đại trường lão cũng không có dự liệu được lão tổ sẽ như thế kích động trong lòng âm thầm cô không phải liền là một cái thiên kiêu sao làm gì ngạc nhiên như vậy đâu nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân hắn hay là đem toàn bộ đầu đôi sự tình kỹ càng nói ra nghe được lời giải thích này sau tô m ộ n g trầm trên khuôn mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ hắn kiên định biểu thị tuyệt không có khả năng này vẹn vẹn bởi vì một lần hội nghị không có cho diệc a n chuẩn bị cái ghế hắn liền làm ra cử động như vậy ta tuyệt không tin tưởng hắn lòng dạ sẽ như thế nhỏ hẹp trong này nhất định còn có nguyên nhân khác làm tô ra lão tổ loại lão hồ ly này tô m ộ n g trầm thâm biết tô diệc a n tâm tính sớm đã siêu việt người bình thường hắn tuyệt sẽ không tùy tiện bị cảm xúc tả hữu càng sẽ không bởi vì xúc động nhất thời mà làm ra hành vi quá kích bởi vậy hắn tin tưởng vững chắc phía sau chuyện nhất định n n giấu đi cấp độ càng sâu nguyên nhân tôi ra lão tổ tô n g ọ n g trầm không tái phát â m t h a n h ngược lại tự mình đi tìm người tô ra hỏi thăm lão tổ uy nghiêm để bọn hắn không dám không nói thật gia tộc xác thực không ngừng áp xúc thương mãng tổ khư tô ra thậm chí rất nhớ bọn hắn thoát ly tô ra coi bọn họ là thành vướng v ĩ u đối đại giống nhau biết được chân tướng tô n g ọ n g trầm mặt mũi tràn đầy tức giận hắn không thể một bàn tay chụp chết tô ra đại t r ư ở n g lão trên đời vì sao lại có như vậy ngu xuẩn nhân vật hắn làm sao không suy nghĩ lão tổ tự mình mang về thiên tiêu hắn có thể phổ thông đi nơi nào tô chính cương a tô chính cương tô ngộng trầm răng sau dánh đều nhanh muốn cắn nát nhìn xem ngươi làm chuyện tốt trong lúc nhất thời để gia tộc tổn thất hai tên siêu cấp cấm kỵ thiên tiêu a tô g i a đại trường lão có chút thất thần cấm kỵ thiên tiêu tô diệc an hiện tại hắn lại thế nào đần cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc không khỏi chuyển mắt nhìn về phía ngay tại nhắm mắt dưỡng thần tô diệc an phương hướng lao tổ lời nói khẳng định không thể nghi ngờ nhưng khi đó lao tổ cũng không có cùng chính mình nói người sau là cấm kỵ thiên tiêu a lần này thật xong tô ra đại trường lão trợt vũ bắt bụi mình ai nha ta cái này đầu ó c a làm sao lại không nghĩ tới đâu thế là truyền âm nói tô an vô nghe i muốn xin mời trở ư ơ n hiện, bàn cờ đi đến giai đoạn đắc liệt. Chương 481. Quỷ loại xuất hiện, bàn cờ đi đến giai đoạn đắc liệt. Tô An g giai giai 481. Quỷ xuất loại liệt. loại đi đi xuất liệt. cờ đắc cờ đắc vậy không khỏi yên lặng hắn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua tô i a đại t r ư ở n g lão a ba tô an nội tâm không khỏi nổi lên một trận mụ mại phê lúc trước ta liền đề nghị tô mặc bọn hắn đối đồng tộc tốt một chút đừng tưởng rằng chính mình là hải vực tiên tiêu liền rất cao ngạo bất quá ngẫm lại cũng là trong gia tộc chỉ có chính mình điệu thấp k i ê m tốn lúc trước tô diệc a n bọn hắn rời đi thời điểm từ nơi sâu xa tô an liền cảm thấy một cỗ thất bại cảm giác không nghĩ tới nhanh như vậy liền cụ hiện đi ra đại trưởng lão tô an hít sâu một hơi trầm giọng nói trước đó gia tộc như vậy đối bọn hắn ta chỉ là cố gắng hết sức không có khả năng cam đoan thuyết phục người sau đây không phải lý do tô ra đại trưởng l ã o cho mày giống như hạ mệnh lệnh bình thường nói tóm lại ngươi tìm kiếm nghĩ cách cũng muốn để tô diệc a n trở về gia tộc tô an nghe vậy chỉ có thể bất đắc gì nhún bay xem ra lần này đại trưởng lao thái độ kiên quyết nếu như không đem tô diệc a n khuyên trở về chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ mà chính mình cũng sẽ đứng trước áp lực thật lớn tô diệc gan phương hướng tiểu ban g tử thẩm vạn kim ánh mắt hơi meo bởi vì hắn lại gặp một cái thiên tiêu hướng bên này đi tới trên mặt không khỏi nổi lên một vòng tức giận người kia dừng bước tiểu ban g tử thẩm vạn kim không chút khách khi nói an ca nói không muốn cùng bất luận kẻ nào tổ đội cho nên ở nơi nào tới thì về nơi đó tô an nghe vậy cũng không tức giận ngược lại c h ắ p tay rất có lễ phép nói tại hạ tô ra tô an tới đây muốn cùng diệc gan tộc huynh chuyện t ư lượng tiểu ban tử thẩm vạn kim ánh mắt nhắm lại không ngừng trên dưới dò xét người sau người tới thật đúng là tô ra hậu bối thiên tiêu tộc hẳn là an ca cũng là tô gia hậu bối siêu cấp vô địch thiên kiêu phải không nhưng hắn làm sao l ẻ loi một mình đâu có việc đúng lúc này tô diệc a n đột nhiên mở ra hai con người nhìn thẳng người sau tộc hình là như vậy chúng ta tô an tiếng nói chưa rơi liền bị tô diệc a n đánh gãy nói cũng chớ nói như thế bản công tử cũng đảm đ ư ơ n g không nổi chúng ta chỉ là một chi nho nhỏ tô i a mà thôi tộc huynh một tử sợ là có chút gỡ ợ ép tô an nghe vậy không khỏi yên lặng xem ra tô diệc a n đối tô i a có rất lớn thành kiến bất quá hắn hay là kiên trì nói diệc căn minh đại trưởng lão để cho ta đến đây thuyết phục ngươi trở về gia tộc mọi người có cùng nguồn gốc thể nội chạy sôi đều là tô ra huyết mạch lẽ ra đoàn kết nhất trí còn xin diệc a n huynh có thể xem ở gia tộc phân thượng ha ha tô diệc a n cười lạnh một tiếng thái độ kiên quyết lập tức hạ lệnh chủ khách b ả n có thể không với cao n ộ i ngươi trở về đi nếu không phải lúc trước thái độ của ngươi bản công tử không sẽ cùng ngươi nhiều lời một lời tốt một cái lĩnh vực tô ra nghĩ đến thật đẹp trước đó không biết nắm chắc cơ hội thật sự cho rằng ai cũng muốn gia nhập trong đó bản công tử đi các ngươi sốt ruột cái gì các ngươi nhìn chúng không phải liền là bản công tử kinh diễn tuyệt luân thiên phú muốn buộc chặt bản công tử quả nhiên là buồn cười đến t ự c điểm tiểu ban tử thẩm vạn kim ánh mắt nhắm lại tựa hồ minh bạch một chút sự tình loại tồn tại này thiên k i ê u cũng không biết t r â n quý tiểu ban tử thẩm vạn kim nội tâm hiện lên nguồn cận thật không biết tô ra quá c u n g vọng hay là tô ra quá mức ngu xuẩn phải biết tô diệc a n thế nhưng là một tôn rất đáng sợ siêu cấp cấm kỵ thiên k i ê u a tương lai nhất định có thể hùng bá thiên hạ để vô số người run rẩy tồn tại loại nhân vật này sinh ra chính là nhân vật chính sinh ra chính là vô địch không nên hỏi vì cái gì tô diệc a n một quyền đánh nát một tên nhập đạo cảnh hay kiếm chạm chết hai tên thiên trí tôn thiên tiêu còn chưa đủ rõ ràng sao Đông. Ngay tại đám người nghị luận đạo tông chỗ sâu bên trong lại vang lên một đạo cổ lao tiếng trung du dương vòng thứ tư giao đấu chính thức bắt đầu giữa sân chỉ còn ba nghìn tên thiên tiêu hay là vô cùng cường đại thiên tiêu có thể đi đến bước này người không có một cái nào là hạng đơn giản đi tô diệc an khỏe miệng phát h ỏ a một vòng dáng tươi cười nói đi vào đánh nhau được an ca tiểu ban tử thẩm vạn kim lập tức đi theo tô diệc an hướng về sân giao đấu phóng đi mà trước mắt sân giao đấu sớm đã có người xông tới đồng thời bộ phát ra cường đại chiến đấu đang lúc tô diệc an hai người lúc tiến vào một cỗ kình phong vang lên phía sau hai người không g i n không ngừng bật mẹo một cỗ lực lượng kinh khủng phá vỡ không gian hướng phía hai người cãi hót quanh đến lạng yên không một tiếng động quỷ thần khó lường nơi này là vòng thứ tư giao đấu đáng sợ đinh tiểu ban tử thẩm vạn kim du lập tức ném ra ngoài trong tay thiên cơ tệ một cỗ khó nói nên lời lực lượng đột nhiên hiện đó là trong truyền thuyết thiên cơ không thể dò xét không thể diễn tả lại chân thực tồn tại an ca tiểu ban tử thẩm vạn kim gầm thét gà t h é t x u ấ t sinh kia tại chúng ta bên trái năm trăm mét chỗ đồng thời thân h n h chất động quá hung hiểm tránh đi cái này trí mệnh nhất công kích tô diệ ca nghe vậy khẽ vất cảm h ắ n không hề giống tiểu bản tử thẩm vạn kim một dạng lẽ, ngược lại lấn người mà lên toàn thân tràn ngập vô tận uy năng giống như không thể ngăn cản m á n h t h u giống như phóng tới bên trái nô ra một bàn tay c h ư ớ c mắt phá vỡ cái kia đạo lực lượng kinh khủng tại vô số người trong ánh mắt hoảng sợ xuyên thủng phía trước không gian răng rác tô diệc a n tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi sự tỉnh đám người đã sớm biết mắt trần có thể thấy tô diệc a n những nơi đi qua lưu lại từng đạo n g ư n g thực tàn ảnh năm trăm mét khoảng cách không đến trong nháy mắt liền thân ở không gian v n mẹo tô diệc a n nô ra tay có chút dùng x ư c chỗ không gian kia lập tức phái ra không chỉ có như vậy một bóng người mặt m u i tràn đầy hoảng sợ bởi vì hắn lồng ngực đã bị một bàn tay x vô luận hắn làm sao dễ ruộng đều chạy không thoát cái tay này lực lượng phúc thử máu bắn tung tóe tô diệc a n trong mắt sát ý phun trào cánh tay chấn động tên này đáng sợ thích khách thân thể lập tức nổ tung lên hóa thành đầy trời v ế t vụ một tôn nhập đạo cảnh hải vực thiên k i ê u không nghĩ tới trong chớp mắt liền bị tô diệc a n cường thế chém giết ngoài tảo lồng ngực kẻ hủy d i ệ t tô diệc a n làm sao như thế ưa thích một bàn tay xuyên thủng người ta lồng ngực đâu bất quá đây chính là nhập đạo cảnh siêu cấp thiên k i ê u cứ như vậy tùy tiện chết đi đơn giản khó có thể tin a tô diệc a n đến cùng cường đại đến cái tình chẳng gì vô t ô diệc gan quá mức cường thế quá mức lãnh khóc vô tình quá quá mạnh liệt trước mắt mà nói đối thủ của hắn giống như không có một cái nào có thể chống đỡ được ba chiêu đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ an ca coi chừng tiểu bàn tử thẩm vạn kim hai mắt chừng lớn chuyến âm nói có đại khủng bố tại nhằm vào ngươi đó là bờ bên kia đối diện quỷ dị không rõ khí tức thiên cơ tệ phát ra trận trận tiến g r u n g không ngừng tại tiểu bàn tử thẩm vạn kim trong tay run r à y có thể làm cho nó như vậy chỉ có bờ bên kia đối diện quỷ dị không rõ lực lượng không cần tiểu bàn tử thẩm vạn kim nhắc nhở t ô diệc gan đã sớ biết tiền vương của mình không gian và mẹo một đ từ bên trong đạp đi ra đến từ là một tên áo đen thiên tiêu chỉ bất quá hắn mặt mũi tràn đầy k h ắ t máu trong mắt lóe lên không gì sánh được cực nóng nhìn về phía tô d i ệ t gan hai người giống như nhìn về phía mỹ vị món ngon không chỉ có như vậy sân đấu loại chuyện này tại cùng thời khắc đó phát sinh ba nghìn tên l i n h vực thiên kiêu lại lẫn vào hơn một ngàn tên bờ bên kia đối diện lực lượng hoặc là nói những thiên tiêu này là bờ bên kia đối diện bồi dưỡng ủy t r ù n g ủy t r ù n g xuất hiện lập tức dẫn bảo toàn trường chương bốn trăm tám mươi hai ca lớn cuối cùng hiệt lộ chương bốn trăm tám mươi hai ca lớn cuối cùng hiệt lộ ủy chủng xuất hiện giống như một viên tạp đạp trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường toàn bộ l i n h vực cơ hồ không ai không biết không người không hiểu bởi vì có thể bị bờ bên kia đối diện gieo hạt người quỷ dị không có chỗ nào mà không phải là t h i ê n kiêu trong thiên tiêu thực lực cường đại thiên phú dị bẩm đáng lưu ý chính là những này quỷ chủng toàn bộ đều là l i n h vực bản thổ tu sĩ bởi vậy sẽ không nhận l i n h vực đại đạo áp chế mà quỷ tộc thì thông qua loại thủ đoạn này lấy đầu cơ trục lợi phương thức thành công xâm lấn l i n h vực ngoại tạo né mã có người tức giải quát đáng chết quỷ tộc vậy mà dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn giết hại chúng ta nhiều như vậy lĩnh vực thiên tri tiêu tử lại có người bi phân nói nhiều như vậy quỷ trùng đồng thời bạo lộ ra cái này hiển nhiên là muốn đem l i n h vực các thiên kiêu tàn sát hầu như không còn a còn có người hoảng sợ hô bờ bên kia đối diện những x u ấ t sinh kia cũng chỉ có thể thông qua loại này hèn hạ phương thức cũng có người khinh thường châm trọng lấy may mắn chúng ta có mảnh kia hải cách trở nếu không toàn bộ l i n h vực chỉ sợ cũng phải bị thai h o a ngập đầu càng có người may mắn c ả m khai nói vô số người nao nhao lên tiếng kinh hô đối với quỷ tộc đáng sợ thủ đoạn bọn hắn đã từng có khắc sâu thể nghiệm quỷ tộc không chỉ có sẽ để cho quỷ dị xương trắng thổi qua đến sẽ còn lợi dụng quỷ trùng đến xâm lấn lĩnh vực cấp mọi người mang đến to lớn uy hiếp cùng tổ tiểu ban tử thẩm vạn kim theo thật s á t tô diệc a n bên người trong tay thiên cơ tệ tùy thời ném ra ngoài chính mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm tên này đột nhiên xuất hiện quỷ trùng cường già kiệt kiệt kiệt tô diệc a n khỏe miệng phát h ỏ a một vòng nụ cười hưng phấn b ả n công tử rốt cục chờ đến giờ k h ắ c này thật là làm cho ta đợi thật lâu đem một bên tiểu bàn tử thẩm vạn kim nhìn n g â y người a n c a không chỉ có không sợ còn một bộ hưng phấn bộ dáng hẳn là hàn bốn sau đó hắn nghĩ tới cái gì lúc này mới đột nhiên chừng lớn hai mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi khuôn mặt lần trước tên kia quỷ tương mang theo thúng lựu hắn không chỉ có không có việc càng càng ngạc, nói đối kia biểu hơi kinh tiểu ngươi gì, khủng hướng trùng nên hơn tên trở mặt tử không bố quỷ lộ sợ ta. Sợ. Tô Sợ. Diệ còn n thân thể run nhẹ nhẹ, đó là quá mức hưng phấn dẫn đến, đương nhiên sợ, bản công tử là sợ ngươi chạy trốn trùng nghe vậy, không khỏi sừng hắn thể tử sốt chạy khỏi chút, không nghe đó có là là là lầm à. quá mức một chứ. chỉ có người không chỉ có không Lại sợ, sợ sợ, vậy, đây Quỷ một bộ hưng phấn bộ dáng hắn thật không sợ chết sao phải biết quỷ trùng thế nhưng là không nhận l i n h vực đại đạo áp chế có thể thi triển toàn bộ thực lực nói cách khác cho dù là hải vược tiên kiêu đều khó có khả năng trăm phần trăm chống c ự trên người bọn họ quỷ dị không rõ hải vược tiên kiêu chỉ là lĩnh nộ mảnh kia hải năng lực cũng không có được hải toàn bộ huy năng nếu không bị tộc sớm đã bị l i n h vực phản công cũng không trở thành bó tay bó chân ha ha ha ha Quỷ trùng nam cười ha ha biểu lộ giữ tận lại k h á t máu h ả o tiểu tử ngươi thật có gan đợi chút nữa ta hội nghiêm túc thôn phệ huyết đ ụ c của ngươi cho ngươi tới một cái y ê u nhãng h i thức chỉ bằng ngươi sâu kiến này cũng nghĩ thôn phệ bản công tử tô diệ can khinh bị ra mặt bản công tử liền đứng ở trước mặt ngươi ngươi có thể như thế nào đối diện ủy trùng nam nghe vậy trên mặt điểm nộ khí kéo căng. chỉ gặp hắn trên thân b ộ c phát ra vô cùng vô tận quỷ dị không rõ khí tức tại tô diệc gan trong mắt tên này quỷ t r ù n g thể nội có được một viên màu đỏ sầm trùng tử đó là một khối vô cùng sung mãn vô tận năng lượng quỷ dị khối thịt liên tục không ngừng cung cấp quỷ dị không rõ lực lượng chỉ một thoáng đầy trời quỷ dị không rõ khí tức đã là đem tô diệc gan hai người bao phủ tiểu ban g tử thẩm vạn kim mặt mũi tràn đầy n ư n g trọng hỏi an ca làm sao bây giờ quỷ dị không rõ lực lượng thật là đáng sợ ngươi lại rời khỏi nơi này tô diệc gan trong mắt sát ý bắn ra lại nhìn bản công tử là như thế nào chém rác rồi này đối mặt đầy trời quỷ dị t ô diệc gan không chỉ có không phản kháng thậm chí lấn người mà lên lập tức xuất hiện tại tên k i a quỷ trùng trước mặt ngươi. ngươi ngươi ngươi làm sao có thể không có việc gì tên k i a quỷ trùng mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh không có khả năng ngươi làm sao có thể một chút việc đều không có đây chính là chủ thượng ban cho lực lượng của ta đồng thời giơ tay lên oanh ra lực lượng kinh khủng thiên địa chỉ một thoáng chấn động không gian không ngừng và mẹo lực lượng cường đại lập tức đánh nát hết thảy hướng phía t ô diệc gan khuôn mặt oanh đến lực bà sơn hà khí cai thế hồng mông bất diệt thể thôi động đến từ nguyên thủy nhất lực lượng hiện lên làm cho đầy trời che đậy mà đến quỷ dị không rõ run không ngừng thần bí khí tức cường đại tiếp xúc đến q u ỷ dị không rõ khí tức thời điểm người sau giống như chuột gặp m ẹ o bình thường hoảng sợ lại không ngừng tan giã âm ẩm lực cực hạn tại thời khắc này trình diễn thời gian đình chỉ không gian ngưng kết vô số người trong mắt chỉ còn trong hư không đạo kia thuần túy đến cực hạn lực lượng đó là một loại vô thượng vĩ lực một loại không thể chiến thắng là thế gian duy nhất lực lượng chân lý nó bao dung toàn bộ lực lượng đem bọn nó đều bao khỏa vào trong đó nhìn như phổ thông một quyền lại ẩn chứa vô số loại lực lượng kinh khủng nó có thể là ngưng tụ pháp tắc a n h g a lực lượng có thể là loại kia lãnh nộ cường đại lực chi đại đạo a n h g a lực lượng có thể là vô số lo chỉ có tên kia quỷ chủng mới có thể chân chính trải nghiệm một quyền này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ đối mặt một quyền này phản phất đối mặt thế gian toàn bộ loại hình lực lượng bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ cuối cùng lại trở về phát quy chân hình thành một đạo phổ thông lực lượng phức tử h không chung buồn bực thanh â m vang lên máu bắn tung tóe tên kia quỷ chủng ngay cả gào thảm cơ hội đều không có lập tức bị khủng bố đến cực hạn một quyền oanh thành huyết vụ đầy trời mà trong hư không vô cùng vô tận lông đỏ đã sớm tùy thời mà đậu huyết vụ đầy trời bên trong chỉ gặp một khối màu đỏ tươi khối thị xuất hiện nơi đó ẩn chứa kinh khủng quỷ dị không rõ năng lượng vô số quỷ chủng c ả n cường lực. Cho h dù là đại rõ như ban này mặt khác sân giao đấu bên trong những n à y bị bờ bên kia đối diện gieo hạt quỷ chủng tiên tiêu dù b ã n h phi thường không gì sánh được dựa vào quỷ dị không rõ lực lượng đối đầu lĩnh vực tiên tiêu đơn giản chính là như hổ thêm cánh hiện tại đã có mấy trăm tên l i n h vực thiên kiêu bị quỷ trùng cường thế chém giết thân hán bàn cờ không cách nào tự kiềm chế bọn hắn có không thể không lý do chiến đấu không có đường lui lui liền bị quỷ dị không rõ nhiễm trở thành thấp nhất sinh vật quỷ dị chỉ có t ử chiến mới có thể để cho l i n h vực có một tia cơ hội thế giới chính là như thế tàn khốc không có thực lực cường đại ngay cả chúa tể tính mạng mình năng lực đều không có vị kia chủ thượng năng lượng vậy là mỹ vị tô d i ệ t gan khỏe miệng nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười để bản công tử quỷ đạo cảnh giới tăng lên nhanh như vậy thật sự là một người tốt sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài sân những cái k i a quỷ trùng liếm liếm khoe miệng tựa hồ gặp được mỹ vị món ngon giống như chương 483, có chút điên cuồng chỉ t i ế c quá yếu chương 483, có chút điên cuồng chỉ t i ế c quá yếu thôn vệ một khối chủ thượng năng lượng sau tô diệc gan cũng không có cảm thấy biến hoa quá lớn mặc dù thực lực của hắn có chỗ tăng lên nhưng loại này tăng lên cũng không rõ ràng nhưng mà hắn lại chú ý tới mình quỷ đạo cảnh giới tựa hồ có chút buông lỏng phản phất có thứ gì sắp đột phá trói buộc đây không thể nghi ngờ là một dấu hiệu tốt tô diệ gan nghĩ thầm nếu như có thể tiếp tục thôn vệ càng nhiều chủ thượng năng lượng nhất định liền có thể để cho mình quỷ đạo cảnh giới tiến thêm một bước dù sao muốn đến bờ bên kia đối diện cũng cùng vị kia chủ thượng đối kháng chí ít cần đạt tới quỷ đạo thứ bảy thậm chí đệ bắt cảnh mới được bởi vì đối phương thế nhưng là một vị lây dính quỷ dị tiên thiên sinh linh bản thân thực lực vốn là phi thường cường đại lại thêm cái kia một thân kinh khủng quỷ dị không do khí t ứ c để cho người ta không rét mà run cho nên tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó tô diệc a n tuyệt sẽ không tùy t i ệ n mạo hiểm tiến về bờ bên kia đối diện bất quá bởi vì cái gọi là lông cự xuất hiện ở trên thân cự nếu chủ thượng là một cái như vậy khẳng khái người t như vậy đối với tô diệc gan t ớ i nói đây quả thực là trời cao ban cho cơ hội tốt chỉ cần có thể từ chủ thượng nơi đó liên tục không ngừng thu hoạch năng lượng quỷ dị hắn tin tưởng mình một ngày nào đó sẽ trở nên đủ cường đại đủ để vượt qua mảnh k i a hải đạt tới bờ bên kia đem vị k i a chủ thượng làm thịt rồi tưởng niệm như vậy đang lúc tô diệc gan chuẩn bị thân ảnh c h ấ p động tìm kiếm vị kế tiếp quỷ trùng thời điểm mắt trần có thể thấy trước mắt bay tới bôi đen điểm rõ ràng là trong miệng ho ra máu không ngừng bay ngược tùng trường anh tô diệc gan ánh mắt nhắm lại đối mặt đập tới thân ảnh thân hình hắn chất động nhường ra một đầu thông đạo phanh tùng trường anh thân thể mềm mại t ậ t tốc bay ngược cùng tô diệc a n gặp tháng qua trùng điệp đập xuống trên mặt đất ta đi tiểu ban tử thẩm vạn kim hơi nhún mày yên lặng đối người sau giơ ngón tay cái lên không hổ là a n ca, ngay cả loại mỹ nhân này đều không xuất thủ kéo một chút hiện tại tiểu ban tử thẩm vạn kim đối tô diệc a n cực kỳ sùng bái hắn lanh khóc vô tình hắn sát phạt quyết đoán lạnh lùng của hắn hắn cái k i a khiến người sợ hai thực lực khụ khụ khụ h tùng trường anh trong miệng ho ra máu nhuộn đỏ v á áo đáng chết quỷ trùng làm sao cường đại như vậy ngay sau đó một bóng người đạp không mà đến trên mặt hắn có thể thấy được một cỗ tự tin v giống như chính mình là thế gian vương khinh bị ra mặt nhìn xuống tô diệc a n mấy người h è n m ọ n nhân vật sâu kiến Quỷ t r ù n g nam khắp khuôn mặt là khinh thường nói tính tình liệt có làm được cái gì không có thực lực cuối cùng chỉ là người vô năng c u ồ n g n ộ thôi nha thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy lại gặp được khí huyết hùng hậu như vậy mỹ thực Quỷ t r ù n g nam ánh mắt hiện lên một vòng tham lam trực tiếp bỏ qua nằm tại trong hố lớn tùng trường anh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô diệc a n thân ảnh từ nơi sâu xa tên này ủy chúng có loại dự cảm chỉ cần thôn phệ hết phía dưới tiểu bạch kiềm này như vậy chính mình liền có thể tăng lên đến quỷ vương cảnh giới hắn hiện tại chỉ là quỷ tương thực lực. còn không đạt được vương phạm chủ k h u c cụ k h u c cụ tùng trường anh đấy mắt hiện lên điên cuồng khét đ i ế u nói nhanh mau mau mau trốn lao nương cho các người tranh thủ thời gian nói vừa xong tùng trường anh liền miệng p h u n máu tươi nhưng nàng hay là từ trong hố lớn nhảy ra ngoài máu tươi từ trong tay nàng trường thương màu đỏ nhỏ xuống trên mặt đất t u e lên từng đ ó a từng đ ó a huyết sắc hoa nhỏ nhưng mà nàng lại kiên định ngăn tại tô diệc a n cùng tiểu b ả n tử thẩm vạn kim trước người bất tử phượng hoàng viêm ngưng lúc này tùng trường anh khỏe môi n ế c lên vết máu trong đôi mắt mỹ lại, lại thiêu đốt lên vô tận ý chí chiến đấu nàng không chút do dự s ử xuất chính mình mạnh nhất át chủ bài thủ đoạn chỉ một thoáng không khí chung quanh trở nên cực nóng không gì sánh được phản phất muốn đem hết thể đều n ư ớ n g cháy chỉ gặp một mảnh hừng hực liệt hỏa ở trong hư không dấy lên hỏa diễm quần quận tạo thành một vùng biển lửa tại cái này hừng hực trong liệt hỏa chuyển đến một tiếng thanh thúy mà vang dội kêu to một cái to lớn chu tức hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong biển lửa nó toàn thân tản mát ra vô tận uy áp cùng năng lượng cái này chu tức nhìn sinh động như thật phản phất là chân thực tồn tại bình thường hòa phương hoàng cái kế hỏa phượng hoàng hé miệm hướng phía phía dưới phun ra vô tận liệt diễm. Ông, ông, ông. liệt diễm cực kỳ đáng sợ phản p h ấ t có thể đốt cháy thiên địa đun sôi b i ể n cả dọc đường không gian nhao nhao sụp đổ p h á p tác cũng bị đốt thành cho bụi thể hiện ra một loại không có gì sánh kịp lực lượng không ai từng nghĩ tới tùng trường anh vậy mà đã thức tỉnh phượng hoàng đạo thể ha ha quỷ t r ù n g không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn là lộ ra khinh thường khuôn mặt công pháp là cường đại công pháp chỉ tiếc ngươi quá yếu đối mặt cái kia hỏa phượng hoàng quỷ t r ù n g không sợ chút nào chỉ gặp hắn giơ tay lên hướng về phía trước anh ra một quyền đẩy trời quỷ dị không rõ lực lượng p h o n trào bốn phía cái kia khô nóng khí tức lập tức bị quỷ dị không rõ ăn mòn hầu như không còn không chỉ có như vậy Quỷ trùng oanh ra một q u y ề n có thể nhìn thấy một cỗ khó nói nên lời lực lượng rõ ràng là trong cơ thể hắn khối k i u màu đỏ tươi cục máu nhiều lực lượng hoặc là nói là chủ thượng một vòng lực lượng quyền ảnh không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc che khuất bầu trời trong hư không càng là tràn ngập vô cùng vô tận quỷ dị không rõ lực lượng dù là đối diện đầu kia hỏa phượng hoàng đều khó có khả năng bằng được c ấ m ẩ m quyền ảnh lập tức đụng và o vô cùng vô tận liệt diễm phía trên nhìn như có thể phần thiên trừ hải liệt diễm lại hóa thành từng khối đen kịt thạch than rơi xuống hỏa phượng hoàng càng là không ngừng ảm đạm giống như đối mặt khủng bố đến cực điểm lực Tùng、trường n g t anh vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài lại không có chút nào sức chống cự nhìn qua h oanh tới khủng bố quyền ảnh tùng trường anh khắp khuôn mặt là không cam lòng ngay cả loại lực lượng này cũng không thể đối phó quỷ trùng á người sau quá c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến để nàng lòng sinh vô lực tùng trường anh tràn đầy không cam lòng nếu để cho nàng có nhiều hơn thời gian tu luyện tuyệt đối có thể cùng tên này quỷ t r ù n g chống lại mà bây giờ đối mặt một q u y ề n khinh khủng này nàng lại bất lực trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ một cô cực hạ khí tức tử vong đập vào mặt phảng phất muốn đưa nàng thốt vệ tùng trường anh trong mắt có chỉ có không cam lòng cũng không hiện lên một vỏ vẻ sợ hãi nàng gắt gao nhìn chằm chằm đánh phía quyền ảnh của chính mình r ă n g ngả cắn chặt lần nữa nâng lên trong tay tràn đầy máu tơi ư hồng thương không đến cuối cùng một k h ắ c tuyệt không có khả năng từ bỏ nàng biết đây khả năng là nàng cơ hội cuối cùng nếu như thất bại vậy liền hoàn toàn chết đi nàng muốn thiêu đốt tinh huyết liều chết đánh c ư ợ n một lần tô d i ệ p can đôi mắt hiện lên kinh ngạc nữ nhân này có chút điên cuồng trách không được có thể bị d i ệ p khuynh thành coi trọng chỉ tiếc nàng có yếu đ ộ n một một đạo g á người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô song thanh niên xuất hiện ở trước mặt nàng thân ảy mắt ngăn trở cái kêu đạo kinh khủng quyền ảnh thanh niên xuất hiện để tùng trường anh trong lòng giật mình nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỷ nàng mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt thanh niên trong mắt lóe ra vẻ khó tin tô diệc an thế nhưng là một vị lãnh khốc vô tình s á t phạt quyết đoán người hắn lại sẽ ra tay tô diệc an khỏe miệng phát h ỏ a một vòng cười lạnh thanh âm lạnh như băng nói ra quỷ tộc thấp hèn chó ngươi vừa rồi muốn thôn p h ệ bản công tử chương 484. không giả ngả bài bản công tử muốn đại phát thần uy chương 484. không giả ngả bài bản công tử muốn đại phát thần uy Tô Diệ hắn vượt nâng g tay phải lên dội ra một ngón tay đầu ngón tay lòng lánh hảo quang ngọc ánh phảng phất một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm tản mát ra kiếm khí lăng lệ hắn lấy chỉ đại kiếm hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái một đạo kiếm khí tựa như tia chớp bắn ra mang theo không có gì sánh kịp như thế h ư ớ ủy chủng thiên tiêu y ánh mắt a u c nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc có thể nhẹ nhõm phá vỡ chính mình cường đại một cách kẻ này tuyệt đối là t h i ê n kiêu trong thiên tiêu c h ắ c không được trong cơ thể hắn khí huyết hùng hậu như vậy quỷ trùng tiên kêu liếm liếm môi không chỉ có không e ngại trong mắt đều là tham l a m kiệt kiệt không i ệ t k hổ là là khí huyết hùng hậu mỹ thực ngươi càng cường đại bản tướng càng thích tô d i ệ t a n nghe vậy cũng không đáp lời ánh mắt chăm chú nhìn đối phương quỷ trùng thật điên cuồng vốn cho là bọn họ hội e ngại không nghĩ tới bọn chúng càng như thế khát máu làm cho tô d i ệ t a n nội tâm tàng đá rơi xuống không chạy trốn liền tốt tô d i ệ t a n liếc qua sau lưng nói người không có phận sự mau mau rời đi bản công tử phải lớn phát thần uy t ù t r ư n g anh cùng tiểu bản tử thẩm vạn kim rất tự giác rời khỏi nơi này vô luận là tô diệc gan hay là đối diện vị k i a quỷ trùng thiên tiêu đều không phải là bọn hắn những người này có thể chống cự tồn tại mắt thấy tô diệc gan như vậy bình thản phản p h ấ t hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt tên k i a quỷ trùng thiên tiêu trong ánh mắt tức giận bừng bừng dâng lên hắn lúc này vượt ngang một bước giơ bàn tay lên vô cùng vô tận quỷ dị không rõ lực lượng bắt đầu hội tụ ngưng kết hào tiểu tử tên k i a quỷ trùng thiên tiêu trong mắt sát ý đại thịnh lạnh lùng nói lúc đầu ta còn muốn để cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian nhưng đã ngươi khăng khăng muốn tìm cái chết như vậy bản tướng liền thành toàn ngươi đi song quyền của hắn nặng nghề mà h chỉ gặp hư không địa chấn kịch liệt đi lại một cô cường đại năng lượng trong nháy mắt sông phá không gian ven đường vô số mảnh vỡ không gian hướng về bốn phương tám hướng k h u ấ y đ ộ n g ra không chỉ có như vậy còn có làm cho người dùng mình quỷ dị khí tức chẳng lành quanh quẩn ở chung quanh cỗ khí tức này giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến tô diệc gan không gian chung quanh lập tức bị quỷ dị không rõ bao vây phảng phất tạo thành một cái cự đại lồng giam chỉ cần hơi nhiễm đến một kia lập tức sẽ bị vô tình thôn vệ hết làm sao có thể ủy trùng thiên tiêu mặt mũi tràn đầy trấn kinh không thể tin nói ngươi làm sao có thể không có bị quỷ dị chẳng lành lực lượng ăn mọn vô cùng vô tận quỷ dị không rõ khí tức bao trùm tô diệc an cả người vô cùng dễ dàng không nói không có một chút tổn thương đơn giản hoàn hảo không chút tổn hại chân hắn đạp hư không một tay chắp sau lưng sừng sững ở trong thiên địa thâm t h ú í đôi mắt kiếm y bắn ra mắt trần có thể thấy tại tô diệc an sau lưng chẳng biết lúc nào lơ lửng một thanh cự kiếm màu đen phát ra trận trận tiếng r u n g không có gì sánh kịp uy áp hướng bốn phía dập dờn hỗn độn c h ả m thiên rút kiếm thuật chém tô diệc an thần n i ệ m phun t à o như là xôi trào mánh l i ệ sóng biển bình thường trong ánh mắt của hắn để lộ ra sát phạt quyết đoán hướng về phía trước nhẹ nhàng đ i ể m một cái cái này nhìn như động tác đơn giản lại ẩn chứa vô tận kiếm ý cùng lực lượng sau lưng cự kiếm màu đen sớm đã cảm nhận được chủ nhân cái kia cố cực hạn chiến ý nó trở nên hưng phấn dị thường phá phất đã không kịp chờ đợi muốn hiện ra h uy lực của mình theo tô diệc gan động tác giữa thiên địa đột ngột vang lên một đạo thanh t h ú y tiếng kiếm reo tựa như tiếng trời cự kiếm màu đen hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện che khuất bầu trời to lớn vô cùng nó tản ra khí tức để cho người ta ngạt t toàn bộ thế giới đều bị vô tận kiếm ý bao phủ kiếm khí răng khắp nơi phá toái hư không mang theo không có gì sá Mỗi m ộ t đ ạ o kiếm khí đều n h ư là như g hư không y m á buộc p h á n gia n đinh thai nước góc g tiếng vang thanh âm vang tận mây xanh những cái kia để cho người ta dùng mình quỷ dị không rõ lực lượng lại bị kiếm khí không ngừng xoắn nát hóa thành hư vô đám người mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn bọn hắn không cách nào tưởng tượng tô diệc gan thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu lại có thể dễ dàng vỡ nát những này q u ỷ dị không rõ lực lượng nhưng mà không có ai biết tô diệc gan đang thi triển chính mình vô thượng kiếm ký lúc âm thầm vận dụng hỗn độn chi lực đây là hắn cường đại nhất át chủ bài cũng là hắn vũ khí bí mật hỗn độn thân thể lực lượng khiến cho công kích của hắn càng thêm bá đạo vô địch cường đại khủng bố loại lực lượng này siêu việt thường nhân lý giải chỉ có chính hắn mới biết rõ uy lực của nó phóc thử kiếm khí tung hoành chín vạn dặm nhất kiếm quang hàn mười chín châu ủy chủng thiên kêu hai mắt chừng lớn hắn vừa rồi muốn bứt ra rời dù là hắn đã trốn vào hư không vẫn như cũng bị đạo này kiếm khí đáng sợ gắt gao tiếp cận mắt trần có thể thấy phía trước hư không bạo tạc lộ ra huyết vụ đầy trời quỷ trùng thiên tiêu chớp mắt bị một kiếm chém giết chỉ để lại một khối màu đỏ tươi cục máu cùng vô số để cho người ta ác hàn máu tươi bốn phía lông đỏ đã sớm tùy thời mà động lập tức thôn phệ khối kia tràn ngập khủng bố quỷ dị không rõ năng lượng khối thịt cùng lúc đó tô diệc a n quỷ đạo cảnh giới lần nữa bung lỏng tăng lên một đoạn nhỏ ngọt tàu tên tiểu bạch kiềm này siêu cấp t i ê n tiêu thật, thật là lợi hại a một kiếm chỉ một kiếm liền đem một tên quỷ, quỷ trùng có thể dứt khoát lưu l o á t như vậy liên c h ạ m hai tên quỷ trùng thật đúng là không ai có thể làm được đám người vung tay hô to l i n h vực thiên tiêu cường đại để bọn hắn trong lòng nổi lên không gì sánh được tự hào có lẽ tự mình cùng là cạnh tranh có thể đối mặt bờ bên kia đối diện quỷ dị không rõ chủng tộc l i n h vực sinh linh hay là đoàn kết nhất trí dắt tay đối kháng lân nơi nào đó nơi hẻo lánh một lao giả ánh mắt hiện lên suy tư tiểu tử này có lẽ là cái biến số không có khả năng lại để cho hắn như thế càng rỡ lao giả nhìn như phổ thông giống như không đang chú ý nhân vật râu rĩa nhưng ai có thể nghĩ đến đây là một tôn đến từ bờ bên kia đối diện quỷ vương cường giả đâu Quỷ vương lập tức hạ lệnh vô luận như thế nào cũng phải đem tô diệc can chém chương 485, phổ thông tập sát chương 485, phổ thông tập sát giữa sân sát ý tràn ngập như đậm đặc xương mù bình thường bao phủ mỗi một hẻo lánh cũng không phải là mỗi người đều có thể giống tô diệc can như thế có được thực lực vô địch tương phản địa phương khác chiến đấu dị thường kịch liệt cùng tăng cốc mắt trần có thể thấy chỗ một tên đến từ l i n h vực thiên kiêu đã mất đi lĩnh vực đại đã áp chế tên này ủy chủng tiên h kiêu trở nên dị thường hưng mãnh giống như một đầu cồm giã g ã thú mỗi một lần xuất thủ đều là trí mạng sát chiêu đem linh vực thiên tiêu đánh cho liên tiếp lui về phía sau m ạ đức linh vực thiên tiêu trong miệng phun ra một n g ụ màu m tươi tức giận rít gào lên nói muốn giết ta chỉ bằng ngươi cái này quỷ tộc cho săn còn chưa đủ tư cách vừa dứt lời hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn không tiếp tục c ầ n giấu thực lực của mình thân hình đỗng nhiên hướng về sau nhanh l g ự lại cùng đối thủ kéo ra khoảng cách nhất định ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt phía trước cái kia mang đến cho hắn vô tận áp lực quỷ trùng thiên tiêu đồng thời trên thân tản mát ra một cỗ không cách nào hình dung lực lượng một lực lượng kia chính là đến từ mảnh kia thần bí hải hải lực lượng th giống như cùng thiên lực lượng một dạng khủng bố bởi vậy l i n h vực sinh linh đem loại lực lượng này xưng là thiên lực lượng nếu muốn trở thành hải vượt thiên tiêu nhất định phải l ĩ n h nộ được thiên lực lượng khi hải lực lượng bắt đầu s ô i trào mãnh liệt lưu đ ộ n g lúc l i n h vực bên trong vị thiên tiêu kia khí tức trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất hắn tựa như chiến thần bình thường uy phong lâm lâm đứng sừng sững ở giữa thiên đ ị a cặp mắt của hắn lóe ra qua n mang có thể rõ ràng mà nhìn thấy một đầu sáng chói chói mắt đại đạo ngay sau đó đầu kia sáng chói đại đạo vậy mà chân thật hiện ra ở trước mặt mọi người từ lĩnh vực ngoại tạo thành một đạo vĩnh hằng bất biến đại đạo vắt ngang tại vô số người trước mắt đầu đại đạo này chính là vị thiên tiêu này chuyên môn c h i lộ đại đạo cảnh hắn vững vàng đứng ở đại đạo của mình phía trên ánh mắt tràn đầy miệt thị cùng m i n nghiêm phản phất có thể quan sát toàn bộ thiên đ i ệ m hắn chậm rãi nâng lên hai tay thân n i ệ m giống như thủy triều phun g trào một cỗ không cách nào hình dung cường đại thần uy bỗng nhiên hiện hiện sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước a n h ra một quyền đại đạo chi lực như là nước sông quần quận giống như hội tụ vào một chỗ cho hắn sức mạnh vô cùng vô t ậ n không chỉ có như vậy vị này hải vực thiên tiêu còn xảo d i u vận dụng mảnh kia hải lực lượng, đem nó dung nhập trong công kích. một quyền này hội tụ hắn lực lượng cường đại nhất để cho người ta không khỏi chấn động theo ầm ầm kinh khủng tiếng va chạm vang lên triệt mây xanh bộc phát ra cực hạn lóa mắt cường quang đến từ quỷ dị không rõ lực lượng cùng hải lực lượng va chạm chỉ gặp một cỗ khủng bố đến cực hạn năng lượng bộc phát lập tức anh c h ú n g hai người lồng l ự c bọn hắn trong miệng điên cùng ho ra máu thân thể không bị khống chế không ngừng bay ngược tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ đập ầm ầm rơi xuống đất trời ạ dù là thôi động hết thể thực lực đều chỉ có thể đã bình ổn cục kết thúc sao quỷ tộc bồi dưỡng quỷ chủng làm sao lại thành như vậy cục đ á đi đi. nhưng g n mặt n ư khi hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm một quốc cực hạn khí tức tử vong đập vào mặt tên này quỷ chủng thiên kiêu thể nội khối kêu màu đỏ tươi khối thì không ngừng rung động bảo hắn biết có đại khủng bố giáng lâm không tốt quỷ t r ù n g thiên kiêu không chút suy nghĩ lập tức bứt ra muốn thoát đi nguyên điệu chỉ bất quá sau một khắc hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình mất đi trọng tâm trên thân điều động không được một tia lực lượng một bàn tay chẳng biết lúc nào từ tiền phương không gian n ư ra g ắ t gao bắt hắn lại thể nội khối kia màu đỏ tươi cục máu cánh tay của người nọ bên trên chuyển đến một cố đại khủng bố lực lượng để quỷ trùng thể nội q u ỷ dị không rõ cũng vì đó run r à y a a a quỷ trùng thiên kêu mặt mũi tràn đầy dữ thợn phát ra kêu thảm thiết như tan nát có lỏng không có khả năng không có khả năng l i n h vực làm sao có thể có loại tồn tại này ầm ầm cùng lúc đó không gian triệt để nổ tung lên một đạo dáng người thon dài thẳng tắc khuôn mặt anh tuấn vô song thanh niên từ b tay của hắn duy trì xuyên thủng tên này quỷ trùng lồng ngực tư thế kiệt k h ự c h i ệ t tô diệc a n khỏe miệng lộ ra q u ỷ dị cười một tiếng các ngươi chủ thượng đồ vật thầy là mỹ vị để bạn công tử thể nội lông đỏ rất là hưng ơ phân a anh tuấn vô s o n g trên khuôn mặt chỉ có sát phạt quyết đoán chỉ có lanh khóc vô tình đám người phát hiện chỉ có tô diệc a n tại xuyên thủng hoặc là đánh g i ế t đối thủ thời điểm hắn mới có thể lộ ra một vòng dáng tươi cười bất quá đó là để cho người ta dùng mình dáng tươi cười ngươi, ngươi chớ đ á ý quỷ trùng gắt gao nhìn chằm chằm tô diệc a n hông hắn nói chủ thượng sẽ không bỏ qua các ngươi sớm muộn có một ngày các ngươi sẽ được giống xúc t ô diệc a n khỏe miệng g ơ lên một tia đường cong ánh mắt băng lanh như sương toát ra vô tận xem thường cùng kinh nghiệt hắn cười lạnh nói vô luận các ngươi chủ thượng sẽ hay không đến ta một ngày nào đó hội vượt qua bờ bên kia tự tay chém giết trong miệng các ngươi cái gọi là chủ thượng đi chết đi sâu kiến cùng những người này so sánh có lẽ chính mình cũng không am hiểu ngụy trang nhưng bản về l ã n h huyết vô tình sắp phạt quyết đoán bọn hắn còn kém xa lắm đâu thôn vệ tên kia quỷ chủng thể nội tràn ngập quỷ dị chẳng lành năng lượng cục máu sau t ô diệc gan thân ảnh bỗng nhiên co rụt về đằng sau chỉ để lại một đạo cô động tan ảnh nguyên bản đứng đấy địa phương trong nháy mắt bị mấy đạo kinh khủng công kích đánh trúng trực tiếp v a n h thành mảnh vỡ đồng thời vô số quỷ dị chẳng lành khí tức tràn ngập ra làm cho người dùng mình ba đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại nguyên chỗ cái này ba tên quỷ trùng thiên kiêu đều là quỷ đem thực lực liên thủ xuất kích vậy mà không thể ngay đầu tiên giết chết tô diệc an cái này khiến trên mặt bọn họ đều hiện lên một tia kinh ngạc quả nhiên không hổ là vương tự mình hạ lệnh muốn trừ hết người có chút bản sự a n g o tạo những này quỷ tộc coi là thật không nói võ đức lại phái ra ba tên quỷ trùng xuất thủ đây là muốn bằng tốc độ nhanh nhất giết tô diệc an a đáng chết quỷ tộc s ba tên quỷ trùng cũng không biết tô diệt gan có thể hay không chịu nổi đám người buộc phát một mảnh xôn xao bọn hắn chỉ là người đứng xem không có đạo tông cho phép bọn hắn không có khả năng xuất thủ đương nhiên cũng không tới phiên bọn hắn xuất thủ khi bọn này quỷ trùng bại lộ một khắc này bọn hắn giống như mang theo quyết tâm quyết tử táo bạo như vậy xuất hiện thật coi đạo tông là ăn chay phải không hiện tại đạo tông đã sớm tỏa thiên tuyệt đ ị a ngay cả một con mũi cũng bay không đi ra chương bốn t r ư bị ngạn đối diện chương bốn bị n g ạ đối diện quỷ vương hiện dương mưu cùng âm lưu đụng vào nhau hình ảnh trở lại sân giao đấu bốn phía tràn ngập tanh h hôi máu tươi khí tức không ai có thể lộ ra sợ hai thần thái quỷ t r ù n g thiên kiêu cường thế bá đạo những cái kia dựa vào vận khí chen vào ba trăm người đứng đầu linh vực thiên kiêu đối diện với mấy cái này quỷ t r ù n g đơn giản không có chút nào sức chống cự bị vô tình chém g i ế t để l i n h vực lại tổn thất mấy tên phát triển không ngừng thiên kiêu đang tỉ đấu trên trận tô diệc gan cường thế để quỷ vương cảm nhận được uy hiếp quỷ vương ánh mắt lạnh lẽo hạ lệnh để ba tên quỷ t r ù n g thiên kiêu tập sát tô diệc gan ba tốt lệnh trong nháy mắt b ộ c phát ra khí thế cường đại đầy trời quỷ dị không rõ tràn ngập toàn bộ đạo tông trên không khủng bố đến cực điểm. hướng tô diệc a n đánh tới động tác của bọn hắn tấn manh như s ớ m chiêu thức lăng lệ không gì sánh được hiển nhiên là trải qua vô số sinh tử lịch luyện đáng sợ thiên tiêu nhưng mà tô diệc a n cũng không có bị khí thế của bọn hắn hủ d ọ đổ khoe miệng của hắn có chút dâng ư lên lộ ra một tia nụ cười khinh thường sau đó thân hình l ó e lên giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ hôn đột thần thể thôi động tốc độ cùng lực lượng lập tức thẳng tắp kéo lên đồng thời khó mà nắm lấy không thể dò xét sau một khắc tô diệc a n đột một xuất hiện tại một tên quỷ trùng thiên tiêu sau lưng trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm thân kiếm l t ô Diệ c a n k h ô n g chiến ú t một do dự đâm ra k m t ê t h đấu kịch n bản n phản ứng, g kịp liệt n tô diệc gan một kiếm đâm dần dần chiếm cứ thượng phong kiếm pháp của hắn càng ngày càng lăng lệ để hai tên quỷ trùng tiên mục tiêu dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm rốt cục tô diệc a n tìm được một cái cơ hội hắn một kiếm đâm ra trực tiếp xuyên thủng một tên quỷ trùng thiên kiêu nhất h ậ u một tên khác quỷ trùng thiên kiêu t h ấ y thế trong lòng tràn đầy sợ hãi hắn quay người muốn chạy trốn lại bị tô diệc a n đột ngột xuất hiện một cước đá ngã trên mặt đất tô diệc a n đi đến tên kia quỷ trùng thiên kiêu trước mặt lạnh lùng nhìn xem hắn sau đó giơ lên trong tay t r ư ờ n g kiếm tên kia quỷ trùng thiên kiêu tràn đầy tuyệt vọng hắn giờ phút này giống như chó nhà có tăng bình thường chật vật phế vật trong góc tên kia quỷ vương cảnh giới lao giả trên mặt điểm nộ khí kéo căng quả thực là một đám phế vật ngay cả một cái linh vực thiên quỷ vương đột nhiên xuất thủ hắn cũng không muốn khiến cái này quỷ trùng thiên k ê u một cái tiếp theo một cái chết đi vì chủ thượng đại kế dù là bại lộ chính mình đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường đao màu đen thân đao lóe da quỷ dị qua mang chỉ một thoáng thời gian đình chỉ không gian ngưng kết vô số người chỉ cảm thấy mình bị một cỗ đại khủng bố bao phủ sợ hãi lập tức tràn ngập n ã o hải đối mặt loại này vô thượng vĩ lực cho dù là nhập đạo cảnh cừng giả cũng nhịn không được run lẩy bẫy quỷ vương cảnh giới quỷ tộc cừng giả quả nhiên là khủng bố vô biên quỷ vương trường đao trong tay hướng tô diệ gan chém tới Tô Diệ Can c vũ khí của hai người đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn mắt trần có thể thấy không gian không ngừng sụp đổ phát tác đứt đoạn toàn bộ đạo tông không ngừng rung động hai cố cường đại năng lượng đụng vào nhau hướng bốn phía khói động nếu không phải đạo tông có vô thượng bảo vật bao phủ đoan chừng hiện tại đã hóa thành nhân gian luyện ngục tô diệc can bị quỷ vương lực lượng cường đại đẩy lui mấy bước cánh tay của hắn có chút run lên tô diệc a n trên mặt lộ ra vô tận chiến ý không hổ là quỷ vương cường giả căn bản không phải quỷ tương có khả năng bằng được bản công tử ưa thích loại chiến đấu này quỷ vương cũng không có cho tô diệc a n cơ hội t h ở dốc hắn lần nữa phát động công kích đao quang lấp lóe hướng tô diệc a n bao phủ tới tô diệc a n hít sâu một hơi ánh mắt thâm thủy kiếm ý bắn ra trường kiếm trong tay lần nữa chém ra một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí kiếm khí phá thoái hư không kinh khủng kiếm ý bắn ra giống như có thể đem thiên địa chém thành hai nửa mang theo vô địch đến cực hạ lực lượng hướng về phía trước chém ra ông trời của ta ơ i về khoảng cách l không nghĩ tới trừ tô huyền bên ngoài linh vực còn có loại này khủng bố kiếm tu h n tại kiếm đạo sợ là đi tới để cho người ta xa không thể chạm trình độ đi ai ra đây chính là quỷ vương cường giã lại không rơi vào thế hạ phong đám người nhao nhao vung tay hô to toàn trường toàn bộ ánh mắt nhìn về phía tô diệc a n quỷ tộc quỷ vương không tiếp bại lộ chính mình muốn một đao đem tô diệc a n chém chết chỉ tiếc không như mong muốn kinh khủng đao mang mang theo vô thượng vĩ lực vạch phá không gian giống như đem toàn bộ l i n h vực đều luôn chém vỡ bình thường đụng vào chạm mặt tới kiếm khí phía trên ầm ầ m mặt đất không ngừng rung động đây chính là quỷ vương cương giả cho dù là nhập đạo cảnh đều bị người sau tùy tiện đánh rết linh vật thiên tiêu như bức đám người buộc phát một mảnh tiếng hoan hô trái lại quỷ tộc quỷ vương cương giả mặt mũi tràn đầy che lấp giống như có thể chảy nước ngăn lại một lần có lẽ là vật khí có thể hai lần chính là thực lực không nghĩ tới chính mình đường đường quỷ vương cương giả lại cầm l i n h vực một con kiến hôi không có biện pháp quỷ vương cường giả bất quá cũng như vậy nha tô diệc a n khỏe miệng cười lạnh liên tục bản công tử nghĩ đến đám các ngươi rất lợi hại đâu chưa từng nghĩ như thế bình thường vừa rồi chính mình không có thôi động hỗn độn chi lực đều có thể chống cự quỷ vương tuyệt s á t một kích mình bây giờ đã cường đại như vậy sao ti tiện chủng tộc ti tiện sâu kiến ngươi tại đắc ý cái gì quỷ tộc quỷ vương lão giả trong mắt đều là khinh thường các ngươi chẳng qua là lao lung bên trong sùng vật thôi thật sự là thật đáng buồn bản vương quyết định sớm đưa ngươi đi chết giống như lĩnh vực sinh linh trong mắt bọn hắn rất thấp é m Tô sau đó hắn quay đầu ngắm nhìn một phía trong mắt lõe lên vẻ đến cuồng bại lộ chính mình thời điểm tên này quỷ vương liền không có nghĩ đến còn sống thoát đi đạo tông mục đích của hắn là muốn cho đạo tông buộc phát một trận đáng sợ ấu dịch chương bốn trăm tám mươi bảy chủ thượng thần uy cái thế trong nháy mắt nhẹ nhóm chém giết hư tiên cường giả chương bốn trăm tám mươi bảy chủ thượng thần uy cái thế trong nháy mắt nhẹ nhóm chém giết hư tiên cường giả chỉ gặp quỷ tộc quỷ vương cường giả chắp tay trước ngực trên mặt lộ ra không gì sánh được thành tín thân sắc thanh âm tràn đầy cuồng nhiệt cùng kiên định tôn kính chủ thượng vì đại kế ta nguyện ý vì ngài đi chết sau khi nói xong câu đó hắn xoay đầu lại ngắm nhìn một phía trong mắt lóe ra điên cuồng q u a n mang từ vừa mới bắt đầu khi hắn quyết định bại lộ chính mình lúc hắn liền không có dự định còn sống thoát đi đạo tông mục tiêu của hắn rất rõ ràng nhường đường tông lâm vào một trận đáng sợ ôn dịch bên trong đám người hoảng sợ nhìn trước mắt một màn chỉ gặp tên này quỷ vương cường giả bay lên cao cao trong cơ thể của hắn tựa hồ có một cái điểm đỏ ngay tại không ngừng m dù cho chỉ có một tơ một hào cũng làm cho người cảm thấy sợ hãi cùng bất an đó là chủ thượng ký t ứ c cùng lúc đó tên này quỷ tộc quỷ vương cường giả trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm điên cuồng hắn hoàn toàn phóng xuất ra lực lượng của mình đem tất cả phòng ngự đều chật hồi ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng vẹn vẹn trong thời gian mấy hơi thở thân thể của hắn đã bành trướng đến kinh người mười m độ cao cái này thân thể cao lớn cho mọi người xung quanh mang đến to lớn cảm giác gác bách ha ha ha, ha. quỷ tộc quỷ vương cường giả nhẹ răng cười một tiếng thi tiện chủ tộc đều cho bản vương đi chết đi cùng lúc đó t ê n này quỷ tộc quỷ vương trong thân thể hồng mang triệt để hình thành lại hóa thành một đầu tràn ngập vô tận quỷ dị không rõ khí tức thông đạo thông đạo ở trong chỗ sâu có thể cảm nhận được đại khủng bố tồn tại khí tức rõ ràng là chủ thượng khí tức không tốt đạo tông phương hướng sứ giả đại nhân kinh ngồi mà lên đáng chết quỷ tộc thật sự là thủ bút thật lớn lại lấy quỷ vương làm môi giới để nó khiêng nhất quả ngạnh sinh sinh hình thành một cái lối đi từ nơi sâu xa cường đại như hắn tồn tại đều có thể tại trong thông đạo kia cảm nhận được một cỗ cực hạn vẽ bật an cho dù là lĩnh vực n g i cái kia đáng sợ đạo tông đối mặt vị này chủ thượng đều vô cùng kiếm k � bất quá chủ thượng cũng chưa đối với mấy cái này siêu nhiên thế lực như thế nào nhanh sứ giả đại nhân vội vàng gầm thét gào thét nhanh cho bản công tử xuất thủ đánh g â y thông đạo kia hình thành hắn không phải l i n h vực bản thổ sinh linh đi vào l i n h vực tuyệt đối sẽ bị đại đạo áp chế căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực đồng thời cũng không dám chưa bao giờ có người dám cùng đại đạo đối kháng cùng đại đạo đối kháng liền giống với cùng thiên đối kháng một dạng p h ạ m tục thân thể như thế nào cùng thiên chống lại chỉ có dựa vào lĩnh vực đạo tông hy vọng bọn họ có năng lực ngăn cản thông đạo kia hình thành tô diệ gan mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thân ảnh đột nhiên nhanh lùi lại lực lượng thật kinh khủ theo ô Diệc An cảm t n nói, tiên thiên sinh linh quả nhiên cường đại đáng linh năng. g có loại có đại loại diệt đi một tức, thể t chỉ khí h sợ, sở là là quả đều quy vực dù quỷ vương thể nội điểm đỏ kia không ngừng phóng đại hình thành đáng sợ thông đạo toàn bộ l i n h vực trên không cùng nhau biến sắc màu đỏ tươi có thể sợ mây đen dày đặc huyết không hiện tất có đại khủng bố xuất thế vô cùng vô tận quỷ dị không do khí t ứ c từ thông đạo bên trong tràn ngập ra đó là một loại không thể ngăn cản không thể trái nghịch vô thượng vĩ lực chỉ có bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng mới có thể có loại thủ đoạn này tí tách tí tách trên bầu trời rơi ra dày đặc mưa máu tản ra quỷ dị không do khí t ứ c không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất khi những n à y huyết vũ rơi xuống đất thời điểm chỉ cần nhiễm đồ vật lập tức biến dị đứng lên vô luận động vật hay là thực vật tại thời khắc này triệt để thu hoạch được một cỗ khó nói nên lời lực lượng làm cho bọn hắn dương giang vớt hổ i ữ tận có thể sợ không chỉ có như vậy theo huyết vũ rơi xuống vô số người thần chí bị b á đạo cường thế giữ chặn lại không hẹn mà cùng ngầm đầu mặt mũi tràn đầy thành tín ngóng nhìn bầu trời trên mặt lộ ra vô cùng chờ mong tựa hồ chờ đợi bọn hắn chủ nhân đến bình thường vô cùng kỳ dị tràn diện lấy đạo tông trên không làm trung tâm hướng lĩnh vực bốn phía khóeo ẩm ẩm Sao. vừa dứt lời chỉ gặp đạo tông phương hướng bay ra mấy đạo hạc phát đồng nhan lão giả tiên phong đạo cốt trên người bọn họ nhìn không thấy một tia khí tức nếu có thể cảm nhận được không có gì sánh kịp huy áp hư tiên cấp cường giả đã bắt đầu rèn đúc tiên đài chỉ cần có thể hoàn thành bọn hắn liền có thể vũ hóa thành tiên giết mấy tên đạo tông hư tiên cường giả trên mặt sát ý phong trào đưa tay ở giữa từng đạo siêu nhiên đến cực điểm lực lượng p h u n g trào cường đại bá đạo giống như không thể ngăn cản đó là tiền k h í tước chỉ bất quá rất nhạt rất nhạt tầm ẩm Quỷ tộc quỷ vương cường g i ả thân thể cao lớn kia bị khủng bố lực lượng q a n h chúng bắt đầu không ngừng khô cắt mà thông đạo kia cũng theo đó mở đi mấy phần có thể đỉnh đầu mưa máu vẫn như cũ chưa từng dừng lại không ngừng hạ xuống quỷ dị không rõ lực lượng sâu kiến một đạo khiến người sợ hãi đến cực điểm thanh â m vang lên dám can đảm làm trái ta ý、chí. chết hạn n g ữ bên trong đều là đ ạ mạc cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác giống như tràn ngập ma lực bình thường thậm chí còn có loại muốn chiều bãi xúc động đến từ bờ bên kia đối diện chủ thượng thanh â m đám người nghe được đạo này ma h u y ễ n thanh â m trên mặt lại toát ra không gì sánh được thành kính chi s á c chỉ một thoáng t h ô n g đạo bên trong đột ngột bắn ra một vòng khủng bố đến cực hạn lực lượng lập tức phóng tới đạo tông một tên hư tiên cấp lao giả không tốt đạo tông hư tiên cường giả sắc mặt k ỳ biến không chút suy nghĩ trực tiếp vận dụng chìm phong vô số năm bảo mệnh át chủ bài rõ ràng là một kiện không c h ọ n vẹn tiên khí trên đó phát ra uy năng kinh khủng tiên khí xuất hiện một khắc này toàn bộ thiên địa cũng vì đó tiếng dung dang sắc nhưng khi tiên khí xuất hiện trong nháy mắt chủ th tại đạo tông hư tiên cường giả mặt mũi tràn đầy trong ánh mắt hoảng sợ trong tay tiên khí lại chia năm xẻ bảy đ ầ y chính là tiên k h í a ngay cả bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng một vòng lực lượng đều ngăn cản không nổi phúc thử không chung b u ồ n b ự c thanh â m vang lên đạo tông hư tiên cấp cường giả ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra liền hóa thành đầy trời hết u y vụ thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm biến cố đột nhiên xuất hiện để l i n h vực cao tầng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngay cả hư tiên cấp cường giả cũng không là đối thủ toàn bộ lĩnh vực còn có ai có thể cùng đối kháng tuyệt vọng tràn ngập ra bất an cảm xúc tràn vào trong lòng thông đạo chỗ sâu có thể cảm nhận được khủng bố đến cực điểm bị áp không người nào dám lại ra tay bởi vì vậy căn bản liền vô dụng hẳn là l i n h vực thật muốn tại hôm nay hủy diệt hầu như không còn quá tuyệt vọng đạo tông hư tiên cường giả mặt mũi tràn đầy bi hay vị t i a chủ thượng quá cường đại cường đại đến để cho người ta sinh không nổi lòng phản kháng tựa hồ toàn bộ l i n h vực không ai có thể chống cự vừa rồi cái tia cố kinh khủng đến cực điểm lực lượng cho dù là lĩnh mộ mảnh t i ê hải năng lực cường giả đều không được hẳn là lĩnh vực thật muốn nơi này khắc diệt có hay không miễn phí là yêu phát điện có hay không đại lao xuất thủ một đợt tháng tám đến đây là kết thúc chúng ta tháng chín gặp chương bốn trăm tám mươi tám ổn dịch bộc phát chương bốn trăm tám mươi tám ổn dịch bộc phát đạo tông sân giao đấu vô cùng vô tận quỷ dị không do khí tức như là sôi trào mãnh liệt như thủy chiều tràn vào l i n h vực những khí tức này phảng phất đến từ vực sâu ác ma mang theo làm cho người dùng mình hàn ý cùng tạ ác bọn chúng như là một cỗ dòng lũ đen n g ọ m không ngừng mà tràn vào l i n h vực đem hết thầy đều bao phụ tại trong bóng tối cỗ này quỷ dị không do khí tức tự như đại giang biện cả một dạng liên tục không ngừng từ quỷ vương thể nội đầu kia sâu không thấy đ ấ y trong thông đạo phun ra ngoài đây là một loại toàn bộ l i n h vực đều chưa từng thấy qua quỷ dị không rõ lực lượng nó tràn đầy thần bí cùng khủng bố loại lực lượng này để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực p h ả n phất là thế giới tận thế gián g lâm đó là lực lượng gì có người hoảng sợ hô trong thanh â m tràn đầy sợ hãi cùng bất an ta làm sao làm sao cảm giác mình đầu như thế choáng một người khác loạn trà loạn trạng mà nói ra thân thể bắt đầu mất đi cân bằng các người các người các người vâng năm đúng đúng quái vật còn có người hoảng sợ nhìn xem chung quanh đồng、bạn. phát hiện mặt mũi của bọn hắn trở nên vặn vẹo mà dữ tợn Á á á. càng nhiều người phát ra thê lương tiếng thét trói thai tinh thần của bọn hắn đã sụp đổ không thể thừa nhận cố này quỷ dị chẳng lành áp lực chỉ gặp những cái t i ê u bị thông đạo tuân ra quỷ dị không rõ khí tức nhiễm cứng giả giờ phút này không chỉ có lộ ra thành tín khuôn mặt càng là toát ra xi、si、ngốc thần sắc ánh mắt của bọn hắn trở nên nốc trệ khoe môi n ế t lên cười ngây nô phảng phất đã mất đi lý trí bọn hắn không hẹn mà cùng mở rộng vòng tay phảng phất tại nên đón một loại nào đó tồn tại bí ẩn ccc、si, si, si. cùng lúc đó cái tia cố đáng sợ quỷ vô số người thân thể bắt đầu điên cuồng run dày lên cặp mắt của bọn hắn t r ắ n g d ã trong con mắt sinh cơ cấp tốc biến mất thay vào đó là tản ra một vòng quỷ dị màu đỏ tươi ánh mắt để cho người ta không rét mà run bị quỷ dị không rõ khí tức nhiễm người như là biến thành người khác giống như trong mắt bọn họ phát ra màu đỏ tươi ánh mắt tóc thai bù s ù trên thân mang theo quỷ dị âm trầm khí t ứ c không ngừng hướng phía bên cạnh đám người đánh tới hắc hắc ha ha ha từng đợt nồng đậm tiếng cười từ đám người miệng phát ra để cho người ta khắp cả người phát lạnh dùng mình tô diệ gan ngắm nhìn một phía nhìn qua trước mắt một màn này không khỏi hơi nhướng mày cái này vị k tô diệc gan k h ỏ e miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật sự là đại thủ bút để một vị quỷ hoàng tự hạ cảnh giới bước vào l i n h vực chỉ vì hôm nay đạo tông cử hành thiên tiêu tranh phong thịnh hội phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía một mảnh hỗn độn giết tiếng la r u n g trời ai cũng không muốn v ỡ lạc chỉ có dốc hết toàn lực mới có thể tại trận này ôn dịch bên trong sống s ó t đáng chết quỷ tộc bộ phát ôn dịch làm sao cường đại như vậy đơn giản không phải quỷ phó có khả năng bằng được căn bản z không chết ta có lĩnh vực đại năng thủ đoạn thông tin bọn hắn song trường đập xuống những cái kêu hóa thành người quỷ dị đầu lâu lập tức nổ tung lên màu xanh xâm huyết dịch về ra ăn m mắt trần có thể thấy bị đập nát đầu những người kia trong đầu lại ẩn tàng một đầu to bằng ngón tay giống như toàn thân lộ ra vô tận quỷ dị không rõ màu xanh sống côn trùng những côn trùng kia toàn thân nhiễm màu xanh sống dịch nhờn không nhìn kỹ thật đúng là hội xem nhẹ mà đầu của bọn nó lại không ngừng phóng đại dựa theo trước đó ký chủ đầu lâu hình thành một vị giống nhau như lúc sinh vật quỷ dị tái hiện màu xanh sống côn trùng lại ẩn lui nơi này bộ não người bên trong trái lại bị tái tạo đầu cái kia quỷ dị sinh vật mặt mày mèo mó trở nên càng thêm vắn độc càng thêm âm trầm không chỉ có như vậy bọn chúng càng giết càng mạnh giống như bất tử bất diệt giống như al tiểu bàn tử thẩm vạn kim ném ra ngoài thiên cơ tệ hét lớn một tiếng nơi đây không nên ở lâu đạo tông đã bị quỷ dị không rõ tràn ngập không trung không ngừng có quang mang lấp lóe quá hung hiểm tránh đi một kích trí mạng những này quỷ dị màu xanh sống côn trùng giống như so nhỏ bé tuyến trùng thế mạnh hơn bá đạo thượng cổ trùng đồng mở ra đập vào mi mắt là những ngày sinh vật quỷ dị trong đầu tất cả đều có một ngón tay lớn nhỏ màu xanh sống côn trùng bọn chúng mọc ra cùng ký chủ giống nhau như lúc đầu lâu nhưng mà đầu lâu này lại cực độ vạt mẹo dữ tợn làm cho người dùng mình phá phất từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ bình thường càng khiến người ta dùng mình chính là hai đôi mắt kia bên trong tràn đầy vô tận oán độc như là một cỗ khí tức băng lánh đập vào mặt làm cho người không rét mà run người đi trước tô diệc a n trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh bản công tử đợi chút nữa trở ra tiểu ban g tử thẩm vạn kim nghe vậy không khỏi sắc mặt k ỳ biến an ca hắn sẽ không phải muốn mưu đ ổ vị kia quỷ vương bên trong thông đạo đi sự thật chứng minh hắn nghĩ không sai chỉ gặp tô diệc a n thân ảnh chất động tại người khác e sợ cho mà không kịp đồ vật hắn lại lấn người mà lên tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi hướng những cái kia quỷ vương thân hình khổ phóng đi Diệp đạo tông sứ giả đại nhân cùng những bí mật kia chui vào l i n h vực ngoại lai giả đều thấy được một màn kinh người này kẻ này cực kỳ cắn rỡ trong đó một tên ngoại lai giả mặt lộ chế rêu c h i sắc ngay cả chúng ta những này ngoại lai giả đều không thể làm đến hắn một cái thổ dân vậy mà như thế cuồng vọng tự đại thật sự là tự tìm đường chết những người khác nao nhao gật đầu biểu thị đồng ý đối với bọn hắn tới nói l i n h vực sinh tử t ổ n vọng cũng không trọng yếu bọn hắn mục đích của chuyến này cũng không phải là cứu vớt lĩnh vực mà là chấp hành một hạng nhiệm vụ đặc thù đem chi nhánh bên trong thiên tài mang về về phần mặt khác thổ dân vận mệnh cùng bọn hắn không hề quan h Cần đặc chính nhấn mạnh chính là, nếu như bọn hắn biệt là, dù á m đảm can chủ thượng thả ra ôn dịch lực chủ chú cho kia ra sau ra, nhiều thượng ôn bọn hắn thế lực sau lưng sẽ nhận chủ thượng chú ý ngoài thả quấy thế vị d sẽ ý bọn họ có ý nghĩ như vậy, cũng không có đủ thực lực đi thay đổi thực tiễn. thực thay thực có có lực ý vậy, đủ đi đổi Dù sao vị này chủ thượng thực lực sâu không lường được tuyệt không phải bọn hắn có khả năng chống lại đám người trơ mắt nhìn tô diệc gan đi đến vị kia quỷ vương thân thể to lớn trước đưa tay một kiếm trực tiếp tại trên người nó vạch ra một đạo thật sâu vết thương tùng trương anh muốn tiến lên lại bị diệp huynh thành giữ chặt cũng lắc đầu truyền ô n nói có lẽ người khác e sợ cho mà không kịp nhưng tô diệc a n hắn có thể vì cái gì bởi vì hắn là một vị quỷ đạo hại tính toán về sau ngươi sẽ rõ tóm lại hắn không sợ quỷ dị không rõ lực lượng là được người ta bất quá là cứu được ngươi một m ạ n g nha ngươi nhanh như vậy liền muốn cùng hắn hợp táng diệp q u i n h thành khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ hai người bọn họ ở giữa cũng không có khả năng đợi thêm nữa đối mặt chuyện bên ngoài tô diệc gan không có chút nào rõ ràng mà hắn cũng không muốn hiểu rõ hắn giờ phút này đã là bước vào tên kia quỷ vương cường giả trong thân thể cao lớn chỉ một thoáng một cô cực hạ nguy n cơ hướng mình đập vào mặt chương 489. t r ờ i ban lễ vật lần nữa để thăng quỷ đạo cảnh giới chương 489. t r ờ i ban lễ vật lần nữa để thăng quỷ đạo cảnh giới tiến vào tên này quỷ vương cường giả thân hình khổng lồ nội bộ chỉ một thoáng một cô cực hạ nguy n cơ đập vào mặt thình lình đến từ tên này quỷ vương k h í tức nói hắn là quỷ vương không bằng nói hắn là quỷ hoàng người sau tự hạ cảnh giới bỏ ra đại giới to lớn mới có thể tiến nhập lĩnh vực hết thệ hết thệ không phải là vì vừa rồi buộc phát trận kia ôn dịch sao quỷ hoàng cảnh giới trung quy là quỷ hoàng cảnh giới dù là hiện tại mặt lộ liên cuồng lại có thể rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể của mình k h ô n g lồ t h ầ n nhiệm hướng phía dưới che đậy lộc cộc lộc cộc vừa bước vào nơi này tô diệc a n năng nhìn thấy bốn phía đều là nổi lên huyết nhục giống như x ô i trào mở dạng vô cùng vô tận quỷ dị không rõ lực lượng quanh quần quỷ hoàng cường giả thân thể tưởng thật không được vừa hướng kháng l i n h vực đại đạo áp chế một bên để trong thông đạo ôn dịch liên tục không ngừng tuân ra bốn phía huyết nhục có thể thấy được vô số đầu nhỏ bé tuyến trùng bỏ đấy bất quá những n à y nhỏ bé tuyến trùng lại trắng tinh không tí vết càng là mang theo từng sợi tiên khí tức một cái thành tiên sinh vật quỷ dị tô diệ tuyệt đối không có khả năng hệ thống nói qua chỉ có quỷ đạo dị tiên tài có thể thành tiên tên này quỷ hoàng bất quá là có được tiên lực lượng thôi nếu như mỗi một cái sinh vật quỷ dị đều có thể thành tiên nghĩ như vậy muốn trở thành quỷ đạo dị tiên người chẳng phải là rất nhiều rất nhiều phải biết trở thành quỷ đạo dị tiên điều kiện tiên quyết là tự thân nhất định phải đầy đủ như bức thiên phú dị bẩm đã tới t kinh diễm tuyệt luân trình độ mới được chủ thượng thủ đoạn nhất định là vị kia chủ thượng thủ đoạn đang lúc tô diệc gan chuẩn bị động thủ thời điểm thịt quần quận g i a không chúng chỉ gặp một lao giả xuất hiện chẳng qua là một đạo hư ảnh mà thôi lao giả cầm trong tay phát trần hạ phát đồng nhan tiên phong đạo cốt một bộ siêu nhiên thế gian bộ dáng phản phát quy chân quanh thân quanh quần thánh khiết hoàn mỹ khi tước bất luận nhìn thế nào lão giả cũng giống như cực kỳ một vị tiên nhân tiểu h ư u từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lão giả trên mặt mang hòa ái dễ gần dáng tươi cười mảy may nhìn không ra vị này một vị để cho người ta dùng mình quỷ hoàng cờ ư n giả g tô diệc an ánh mắt nhắm lại t r ự c câu câu nhìn chằm chằm giữa không trung lão giả khoe miệng phát h ỏ a một vòng cười lạnh nói lão giả ngươi hẳn không phải là chân chính quỷ tộc đi lão giả nghe vậy có chút kinh ngạc nhưng cũng liền lóe lên một cái rồi biến mất từ đầu đến cuối không quên treo h nói tiểu hữu tốt ánh mắt không sai bản tiên không phải chân chính tiên tộc tiên tộc tô diệc a n hơi n h ớ n mày nào có tiên như thế để cho người ta dùng mình chuyên môn thôn phệ huyết n ụ c của người khác lao giả này quả nhiên là cười sắt n h â n cũng lao giả trên mặt lộ ra thành kính c h i sắc bất quá lao phu một lần tình cờ gặp chủ thượng là hắn cho ta thành tiên cơ hội tô diệc a n trong mắt lóe lên một vòng khinh thường hỏi dựa theo ngươi nói như vậy ngươi bây giờ thành tiên tự nhiên là lao phu đau khổ truy cầu đại đạo mấy vạn năm lại không cách nào thăm dò bản chất sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường nếu không có gia nhập tiên tộc lao phu chỉ có thể tan thành mấy khói lão giả trên mặt hiện lên một vòng điên cuồng thiên đạo bất công dĩ vạn vật vi số cầu tiên quá mức hư vô m ở mịt không ai bằng cũng may lão phu gặp chân lý lúc này mới thoát khỏi trói buộc thành tựu tiên vị đắc đạo tiêu g i a o tô diệc a n lẳng lặng nhìn lão giả khi hắn nói đến đại đạo vô tình thời điểm siêu nhiên trên mặt nổi lên từng đầu trắng tinh không tì vết nhỏ bé t u y ế n trùng giống như nổi gân xanh giống như có thể thấy được hắn đối với thiên đạo bất công oán hận từ trên mặt hắn thành kính có thể nhìn ra lão giả này đối vị kia chủ thượng là cỡ nào kính sợ cùng cùng nhiệt ô diệ can cười lạnh đua cờ nói ngươi cái gọi là tiên chính là giết hại v trên mặt thành kính cùng cùng nhệt i lập tức tiêu tán hơn phân nửa hắn lạnh lùng nhìn xuống phía dưới biểu lộ dần dần dữ tợn vô số trắng tinh không tì vết nhỏ bé tuyến t r ù n g b ò đ ầ y lao giả dưới r a để hắn hốc mắt bỏ bừng phát ra một vòng hồng quan g thành tựu đại nghiệm người tất sẽ có vô số đống thi cốt tích linh hồn của bọn hắn cuối cùng sẽ tiến vào thế giới cực lạc đã không còn bất kỳ phiền não gì đem cực lạc hòa thuận vui vẻ lao phu thọ nguyên đi đến cuối cùng nếu không phải chủ thượng đời này đều khó có khả năng thành tiên hết thể đều là chủ thượng cho mà bản tiên quan trong cơ thể ngươi khí huyết hùng hậu chính là tiên chủ thượng thừa nhân tuyển. không ngại đi theo bản tiên bỏ gian tà theo chính nghĩa trở thành chủ lưu nhất tiên nhân lao giả khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt cùng thành kính hẳn thấy tô diệc a n tuyệt đối là tiên c h ủ n g thượng giai nhân tuyển nếu có thể đem hắn mang về bờ bên kia đối diện chắc hẳn chủ thượng nhất định sẽ rất vui vẻ đến lúc đó chính mình đột phá quỷ đế cảnh giới ở trong tầm tay tô diệc a n lắc đầu cười lạnh như ngươi loại này tiên không đối với ngươi loại này có được tiên nhân một chút lực lượng liền dám tự xưng là tiên đến cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí dám nói như vậy hôm nay không chỉ có mang không đi bản công tử linh vật chính là phần mộ của ngươi ha ha ha, ha. l ã o giả phát ra âm trầm dáng tươi cười màu đỏ tươi ánh mắt dần dần tràn ngập hắn độc nói nói như vậy ngươi không chịu cùng bản tiên trở lại tiên tộc đáng thương đồ vật tô diệc a n trong mắt đều là khinh thường bất quá là bờ bên kia đối diện chủ thượng x u ấ t sinh mà thôi dám tử nói là tiên lại trận to con mắt của ngươi nhìn xem bản công tử là nhân vật thế nào vừa dứt lời chỉ gặp tô diệc a n trên thân lập tức tuân r a vô cùng vô tận lông đỏ không chỉ có như vậy nguyên thủy nhất quỷ dị không rõ khí tức đột nhân hiện l ã o giả thấy thế mắt trần có thể thấy trên mặt hắn những cái kia trắng tinh không tì vết nhỏ bé tuyến trùng lại run không ngừng giống như gặp hồng ma quái một tôn chân chính hồng ma quái cứ như vậy đứng tại trước mặt của lão giả kiệt kiệt kiệt tô diệc a n liếm liếm q u o ẹ miệng cười g ắ n nói lao giả ngươi không phải tên i sao để bản công tử nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu như bức Quỷ đạo đệ lục cảnh quỷ dị không rõ lực lượng từ trong cơ thể bắn ra chỉ một thoáng tên này quỷ hoàng huyết nhục lấy tốc độ khủng khiếp tàn biến tính cả những cái tiết đ ể cho người ta dùng mình quỷ dị không rõ khí tức lại đều bị những này đáng sợ lông đỏ thôi vệ lao giả run dậy chỉ về đằng trước ngươi người người người người là vật gì quỷ hoàng cường giả thần n i ệ m run không ngừng loại cảm giác này đơn giản giống gặp chủ thượng một dạng hoàn toàn sinh không nổi lòng phản kháng đương nhiên hắn cũng không có năng lực này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình từng chút từng chút bị thôn phệ xì xì xì thân hình khổng lồ không ngừng khúc gắt lao giả trên mặt những cái kia trắng tinh không tì vết nhỏ bé tuyến t r ù n g càng lại như kiến bò trên trào nóng muốn xông phá trên làn da chỉ bất quá bọn chúng vừa d ã ẽ ruột trong n ấ y mắt lập tức bị vô cùng vô tận lông đỏ vào thân thể không chỉ có như vậy vô số màu đỏ tươi có thể sợ lông đỏ tràn vào trong thông đạo không ngừng thôn phệ chủ thượng lấy đại giới to lớn chuyển đến quỷ dị không rõ lực lượng ha ha, ha. Thoải mái. Tô d i ệ ccc theo o một trận làm cho người da đầu tê dại thanh em vang lên thân thể của lão giả dần dần khô các sổ dưới nguyên bản tràn ngập sinh cơ cùng lực lượng thân thể trở nên như là khô héo cây có giống nhau yếu ớt mặt mũi của hắn cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình trên mặt những cái tia trắng tinh không tì vết nhỏ bé tuyến chủng càng là giống kiến bỏ trên chảo nóng một dạng nôn nóng bất an ý đồ xông phá trên làng ra nhưng thủy t r u n g không cách nào đạt được đúng lúc này vô số màu đỏ tươi có thể sợ lông đỏ tràn vào trong thông đạo bọn chúng điên cùng thôn phệ lấy chủ thượng lấy đại giới to lớn chuyển đến q u ỷ dị không rõ lực lượng những n à y lông đỏ phảng phất có được chính mình sinh mệnh mỗi một cây đều tràn đầy tham lam cùng khát vọng ha ha ha thấy cảnh này tô diệc a n nhịn không được thoải mái địa đại cười lên lông đỏ bà bối cho bản công tử hung hăng hầu hạ cái này tự xưng là tiên láo giả để hắn nếm thử bị thôn phệ tư vị vô cùng vô tận lông đỏ tựa h ầ nghe đã hiểu tô diệc a n lời nói bọn chúng cực độ hưng phấn điên cùng mà phun trào ẩn chứa trong đó năng lượng quả thực là có thể n g ộ nhưng không thể cầu so thôn vệ những cường giả khác đạt được năng lượng còn muốn phong phú được nhiều đối với những này lông đỏ tới nói đây không thể nghi ngờ là một trận t ì n h y ế n mà vị lão giả k i ế t thì phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể của hắn đã hoàn toàn đã mất đi năng lực phản kháng chỉ có thể mặc cho những cái kia lông đỏ đem hắn thôn vệ hầu như không còn hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng bây giờ lại trở thành hắn bửa đòi mạng a a a a làm sao có thể lão phu làm sao lại thua ủy hoàng cường giả phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết lão phu thế nhưng là một tôn hư vô mờ mịt tiên cảnh tồn tại làm sao lại thua ở ti mắt trần có thể thấy hắn diện mục dữ tợn tinh thần lực hóa thành tiểu nhân làn da không ngừng khúc á t từng đầu trắng tinh không t ì vết phát ra từng sợi tiên khí hơi thở nhỏ bé tuyến trùng run không ngừng đối mặt khủng bố đến cực điểm lông đỏ bọn chúng lộ ra hoảng sợ ý tuyệt vọng đây chính là cùng chủ thượng một dạng lực lượng đáng sợ thậm chí càng vượt qua bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng quỷ dị không rõ lực lượng thật là đáng sợ chân chính quỷ đạo dị tiên cũng sẽ không nói đùa trong cơ thể của bọn hắn quỷ dị không rõ lực lượng bá đạo vô địch có thể ăn mòn vô số trái lại chủ thượng quỷ dị không rõ lực lượng tựa như là loại kia dơ bẩn như chủ thượng thật sự là một vị quỷ đạo dị t i ê n như vậy linh vực chắc chắn sẽ không sống đến bây giờ bị ô nhiễm một vị tiên tiên sinh linh chủ thượng cứu ta Quỷ hoàng cường giả không ngừng lấy khổng lồ thần thức tràn vào trong thông đạo ta không muốn cứ như vậy v ẫ n lạc ta mới vừa vặn bước vào tiên đạo còn đến không kịp lãnh hội tiên mị lực có thể thông nói không có chút nào bất kỳ phản ứng nào bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng có lẽ biết có lẽ không biết nhưng hắn đều không có năng lực lại ra tay mảnh kia hải quá kinh khủng thời thời khắc khắc á p chế chủ thượng để nó không có khả năng vượt qua trong đó g á n g lâm linh vực giống như một cây châm giống như đâm vào trong lòng hắn kiệt kiệt, kiệt lao giả. Cảm t h ấ y tuyệt v ọ n g mao quái lao giả mặt lộ tuyệt vọng cùng hoảng sợ hồng mao quái làm sao có thể có được ý thức đây tuyệt đối không có khả năng hồng mao quái thế gian khủng bố cấm kỵ không có người nào nguyện ý nhiễm đây chính là quỷ dị không rõ nguồn ô nhiễm không ai biết hồng mao quái là từ đâu mà sinh chỉ biết là hồng mao quái xuất hiện chính là thai họa không người nào có thể chấn áp cường đại vô địch để vô số đại năng đều e ngại đồ vật ngươi đúng là quỷ đạo dị tiên quỷ hoàng lao giả tựa hầu nghĩ tới điều gì hai mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng ghen ghét nho nhỏ l i n h vực như thế nào xuất hiện như ngươi loại này kinh diễm tuyệt luân nhân vật chỉ có quỷ đạo dị tiên tài có thể khống chế hoặc là dung hợp hồng m á o quái sâu cổ đến nay tương lai lại có mấy người có thể trực diện sợ hãi dám tìm tìm trong truyền thuyết hồng m á o quái dung hợp đâu đáp án rõ ràng không nghĩ tới tô diệc gan đúng là trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên t r á c không được hắn không sợ chủ thượng quỷ dị không rõ lực lượng quỷ hoàng lao giả triệt để giống quả cầu vô lực lại nhiều chống lại dựa vào cái gì lao phu tu luyện mấy v à n năm vẫn như cũ sở không tới tiên bậc cửa thiên đạo bất công a thời khắc hấp hối lao giả tựa hồ tỉnh lại hắn sau cùng một tia thần t r í dù là lao phu tìm được thành tiên cơ duyên nhưng đến đầu đến cuối cùng chỉ là một giấc m ộ n g tô diệc a n vẫn như cũ sắc mặt đạm mạc lạnh lùng nhìn xem lao giả không ngừng bị màu đỏ tươi có thể sợ lông đỏ thôn vệ dù là lao giả tại cuối cùng lộ ra một tia thanh minh hắn cũng sẽ không dừng tay ai ở phía cuối con đường thành tiên thấy một lần lông đỏ cuối cùng thành không tô diệc a n khỏe miệng có chút dâng lên vô luận tu vi gì cái gì đại năng c đều được dung thượng tam dung đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ thôn phệ một tên mang theo tiên thiên sinh linh q u ỷ dị không rõ lực lượng quỷ hoàng cực giả thu hoạch được quỷ đạo cảnh giới tăng lên một lần cũng tự động là ký chủ tăng lên quỷ đạo cảnh giới đệ thất cảnh đối diện chủ thượng thật sự là một người tốt một mực cho tô diệc a n đưa ấm áp để hắn thăng liền mấy cảnh giới tô diệc a n thần nghiệm câu thông hệ thống hỏi hệ thống hiện tại quỷ đạo đệ thất cảnh cùng vị tia chủ thượng vài vài mờ đinh ký chủ quỷ đạo đệ thất cảnh có thể cùng mở bên kia đối diện vị tia chủ thượng chia ba bảy ấm áp nhắc nhở ký chủ ba vị tia chủ thượng bảy quả là thế đối phương dù sao cũng là một tôn kinh khủng tiên thiên sinh linh như tô diệc an chỉ dựa vào tự thân tu vi chỉ sợ vô số năm đều đổi không kịp vị kia chủ thượng bất quá quỷ đạo dị tiên có thể hiện tại cùng bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng chia ba bảy nói rõ đối mặt mình người sau có thể làm được bất tử có lẽ lại để thăng một cái cấp bậc sẽ có năng lực cùng vị kia chủ thượng xoay cổ tay đạo tông hiện tại lâm vào một trận to lớn trong hỗn loạn chỉ một thoáng tên kia quỷ hoàng thân thể cao lớn toàn bộ khâu cát cũng không còn cách nào trèo trống bên trong đầu kia không ngừng tuân ra ôn dịch thông đạo bầu trời tại thời khắc này chớp mắt tinh không vản lý rơi xuống mưa máu đình chỉ Bởi thể, thể ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cùng lúc đó tiểu ban g tử thẩm vạn kim còn tại tô diệc gan trên thân cảng là cảm thấy một cỗ khủng bố đến cực hạng khí thức đúng là không thua tại vừa mới bị tiêu quỷ hoàng cường giả thậm chí càng càng thêm khủng bố trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì mới khiến cho được tô diệc gan trở nên đáng sợ như vậy trăm chín ư ơ i mốt thế giới bắt đầu k ị c biến tô diệc a n nghe vậy cũng không quay đầu ngược lại lộ ra mặt mũi tràn đầy im lặng cái gì gọi là ngã một t h ể hẳn là ướp gì bản công tử có việc một dạng thế nào tô diệc a n cười như không cười nhìn xem tiểu bản tử thẩm vạn kim nói ngươi chẳng lẽ rất muốn bản công tử có việc tiểu bản tử thẩm vạn kim không khỏi im lặng trên mặt hiện lên một k i a xấu hổ hắn gai đầu một cái cười hắc hắc nói sao có thể a an ca ngươi thế nhưng là cử thế vô song nhân vật làm sao có thể tùy tiện có việc đâu ta đây không phải lo lắng ngươi nha chẳng biết tại sao tiểu b à n tử thẩm vạn kim luôn cảm thấy tại tô diệc a n trên thân cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp cảm giác gáp bách loại cảm giác gáp bách này để hắn có chút không t h ở nổi có lẽ là bởi vì tô diệc a n nắm giữ thiên cơ năng lực lại hoặc là nam nhân giác quan thứ bảy tóm lại hắn cũng nói không rõ ràng vậy rốt cuộc là dạng gì một loại cảm giác tô diệc a n khẽ c h o mày ngữ khí mang theo một chút không vui nói không phải bảo ngươi đi rồi sao ngươi làm sao còn không đi tiểu b à n tử thẩm vạn kim nghe vậy trong lòng âm thầm cô ta nếu là thật đi vạn nhất ngươi xảy ra chuyện làm sao bây giờ nhưng ngoài miệm lại nói ta không yên lòng một mình ngươi ở chỗ、này. cho nên liền lưu lại cùng ngươi rồi tô diệc gan nghe lời này trong lòng không khỏi dâng lên một vòng dị sắc nhưng trên mặt vẫn như c ũ g i ả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nói có cái gì không yên lòng chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ sợ những này quỷ dị chẳng lành phải không tiểu b à n tử thẩm vạn kim liền vội vàng lắc đầu nói dĩ nhiên không phải chỉ là nơi này dù sao nguy hiểm t r u n g điệp nhiều cái nhiều người cái chiếu ứng n h à tô diệc gan nhìn t r u n g quanh lại nhìn một chút tiểu b à n tử thẩm vạn kim cuối cùng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu nói t a đã như vậy, vậy ngươi liền cùng ta cùng một chỗ đi vất quá nhớ kỹ gặp được thời điểm nguy hiểm muốn bảo vệ tốt chính mình đến cùng là ai bảo vệ ai a bất quá tiểu bàn tử thẩm vạn kim ra mặt cũng đủ dày bất quá hắn quyết định này sát thực cứu được hắn một mạng như vừa rồi tiểu bàn tử thẩm vạn kim không muốn sống trốn ra phía ngoài đi đoán chừng sẽ gặp cái gì đại khủng bố kiếm đến tô diệc a n vươn tay một thanh tinh mỹ trưởng kiếm rơi vào trong tay trên đó tản ra trận trận uy áp kinh khủng rõ ràng là vĩnh h à n g tiên kiếm trước mặt hai người chiến đấu tràng diện cực kỳ thảm liệt giữa sân có được đ ế n không hết người bị quỷ dị không rõ hưu tô diệ gan giơ tay lên liền hướng về phía trước chém ra một vòng sáng chói chói mắt kiếm quan đột n h â n hiện tại cái này tràn đầy âu chọc máu chảy thành sông t h a n h hôi không gì sánh được phát ra từng tia từng tia quỷ dị không rõ địa phương tựa như trong hát cám của tia hy vọng bình thường kiếm khí tung hành những nơi đi qua các loại yêu ma quỷ quái đều bị chặn ngang chặt đứt phốc thử phốc thử từng l u ồ n g từng l u ồ n g nồng lục s ắ t chất l ỏ n g s ề n s ệ c h từ biến dị l i n h vực sinh linh thể nội nổ tung lên lập tức ăn mòn bốn phía không khí mà những cái kia màu xanh sấm buồn nôn đến cực điểm trong hết dịch có thể thấy được lít nha lít nhít côn trùng bò đầy ngoại tạo tiểu ban tử thẩm vạn kim không ngừng nôn kh trái lại tô diệc gan lại tràn đầy lạnh nhạt khi hắn trong tay cầm kiếm thời điểm hắn chính là một tôn sát thần vô luận loại nào yêu ma q u ỷ quái chỉ có trở thành một bộ thi thể mới có thể để cho hắn an tâm cùng lúc đó tô diệc gan trước mắt lại xuất hiện một vị người quen chỉ bất quá bây giờ hắn đã sớm hoàn toàn thay đổi mặt mũi tràn đầy và mẹo trong mắt tràn ngập á c đ ộ c lấp lóe một vòng n g ũ quang khoe miệng còn lưu lại chân cụt tay đ ứ t rõ ràng là vừa bước vào linh vực diện đúng mạnh hiên đầu lưu của hắp hoàn toàn biến dị thật dài kéo lại trước ngực không ngừng liếm láp tung tóe đến trên người hắn máu mới đột nhiên mạnh hiên tựa h hai mắt tràn đầy ác độc nhìn chằm chằm tô diệc a n phương hướng đó là thân thể của hắn bản năng một loại m u ố n báo thủ tuyết hận bản năng khan g i n g mạnh hiên đột nhiên quỷ mị cười một tiếng hoặc là nói trong đầu của hắn cánh tay kia chỉ thô giống như màu xanh sống côn trùng phát ra tiếng cười mạnh hiên trong đầu cái kia màu xanh sống côn trùng đầu cùng mạnh hiên đầu lâu giống nhau như đúc chỉ gặp côn trùng hé miệng mà mạnh hiên tựa như cái khôi lỗi một dạng đồng dạng hé miệng huyết n ụ c về da miệng chớp mắt nước đến sau bên h a y có thể cái này vẫn chưa xong mạnh hiên miệng cũng không đình chỉ mở ra không đến thời gian mấy hơi thở lại giống như cự kình bình thường mở ra. Một cố cực lực hạn hấp lực hướng h bốn p sau p h n trào, mặt khi tay biến t sát dị mạnh hiên mười phần cao lớn khoảng chừng năm mét tri cự bụng ù ù nâng lên nặng nề trong bụng tựa hồ chuyển đến không ngừng tiềm đánh giống như đ a nhiếp g g n nhân tâm phách mạnh hiên bản chính là một vị trí tôn cảnh cương giả sau khi biến dị hắn càng khủng bố hơn thậm chí đạt đến trí tôn đình phong có lẽ phổ thông thiên trí tôn hắn đều có thể chống lại giống mạnh h i ê n hai mắt tràn ngập hắn độc gắt gao nhìn chằm chằm tô d i ệ t a n trong c ổ họng chuyển ra trầm thấp tiếng giống hốc mắt đỏ bừng lại phát ra một sợi h u quang tranh đột một giữa thiên địa vang lên một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo cho dù là những cái k i a bị q u ỷ dị không rõ cảm nhiễm l i n h vực sinh linh tại lúc này đều lộ ra một tia thanh minh p h ư c thử không chung n u ồ n bực thanh â m vang lên máu bắn tung tóe mạnh h i ê n thân thể cao lớn tia bị một đạo đ ộ t m ộ xuất hiện kiế Đề t lĩnh sâu kiến. Tô vực a n khu vực phía tây đây là có một tòa chùa miếu tên là an nhược tự chính là lĩnh vực vô số phật tu thánh địa đột nhiên an nhược tự trên không xuất hiện một tôn to lớn vô cùng hư ảnh màu vàng nó toàn thân kim quang lòng lánh tản ra thánh khiết không tì vết khí tức Phật h tổ đạo gia ta rốt cục thành chân trời truyền ra một đạo đinh thai nước góc tiếng cùng tiếu mắt trần có thể thấy một vị quần áo tà tơi ăn mặc giống tên ăn mày ngửa mặt lên trời thét dài trên thân phát ra một cô vô cùng quỷ dị khí tức giống tiên lại không giống tiên bốn kinh khủng là vị này láo giả lôi thôi lại mọc ra chín khỏa đầu lâu dữ tợn trong lúc đó trong bầu trời phong vân đ ộ i biến gió thanh mưa máu vô tận quỷ dị không rõ khí tức bao phủ toàn bộ l i n h vực mà lúc này an nhược tự trên không xuất hiện một tôn to lớn vô cùng hư ảnh màu vàng hư ảnh này tựa như một tòa núi cao nguy nga giống như sừng sững giữa t h i ê niệu nó thân thể khổng lồ làm cho người r u n động nó toàn thân kim quang long lánh t ả ra thánh khiết không tì vết khí tức phản phất đại biểu cho vô tận từ bi cùng tha thứ nhưng mà ngay tại màu vàng phật tổ hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt tình huống phát sinh m ộ t biến tôn phật này tổ hư ảnh run nhẹ nhẹ tựa hồ gặp một loại nào đó không cách nào nói rõ sợ hai cùng thống khổ nó nguyên bản tường hòa khuôn mặt bắt đầu trở nên dữ tợn và mẹo tràn đầy vô tận thống khổ nó phật nhãn bên trong vậy mà c h ả y ra một nhóm lại một nhóm huyết dịch đỏ tươi theo gương mặt c h ả y xuôi xuống hình thành hai đạo vết máu cùng lúc đó trên người nó kim quang dần dần bị một loại huyết sắc đỏ tươi thay thế toàn bộ thân thể phản phất bị máu tươi thầm t h ấ càng thêm kinh dị chính là từ phật tổ hư ảnh trên thân từng cái thật nhỏ tuyến chủng không ngừng núp ních lí những đường tuyến này trùng tản mát ra làm cho người buồn nôn hôi thối để cho người ta dùng mình ha ha ha đạo gia ta rốt cục thành chân trời truyền ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng cổng tiếu vang tận mây xanh làm lòng người thần rung động đám người nao h nhao ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một vị quần áo tà tơi ăn mặc giống tên ăn mày l á o giả xuất hiện tại trên đám mây hắn n g ử a đầu t h é t dài trong thanh âm để lộ ra vô tận điên cuồng cung đắc ý trên người hắn phát ra khí tức dị thường quỷ dị giống như là tiên nhân vừa có một loại khó nói lên lời tạ ác loại mâu thuẫn này khí chất làm cho lòng người thấy sợ hãi xa xa nhìn lại chỉ cảm thấy khắp cả người phát l kinh khủng hơn chính là vị này lao giả lôi thôi lại mọc ra chín k h ỏ a đầu lâu dữ tợn mỗi một k h ỏ a đều b ả y biện ra khác biệt biểu lộ có dữ tợn c n g tiếu h có âm trầm lén cốc có tham lam dâm huế có t à n nhẫn thị s á t bốn đủ loại tâm tình tiêu cực đan vào một chỗ cho người ta một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ l i n h vực tiên biến bầu trời mây đen dày đặc màu đỏ tươi ô áp áp giống như một mảnh quỷ dị thế giới như là đạo tông loại này ôn dịch tại l i n h vực bên trong khoảng t r ừ n g hơn mười chỗ bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng xem ra là không có ý định lưu thủ triệt để bạo phát đứng lên cùng lúc đó kết nối bờ bên kia hai đầu mả mà hải trên không quỷ dị xương trắng giống như là có một loại nào đó hiệu triệu bình thường không ngừng lùi về bờ bên kia đối diện ôn dịch triệt để b n g phát cố nhiên bờ bên kia đối diện tổn thất hơn mười người quỷ hoàng cường giả cũng không tiếp bỏ ra đại giới to lớn muốn cho l i n h vực trở thành quỷ dị thế giới mười khoảng cách đạo tông rất xa một nơi nào đó thư không xẹt qua một đạo lưu quang chỉ gặp một tên d á n g người thon dài t h ẳ n g tắp khuôn mặt anh tuấn vô song thanh niên xuất hiện mà phía sau hắn đi theo một vị ngây thơ chân thành tiểu bản tử rõ ràng là tô gi các loại động thực vật triệt để phát sinh dị biến tê đột ngột hai người vừa mới rơi xuống đất bên chân một g ố c nhìn như rất bình thường có non b ộ c phát ra khủng bố đến cực điểm khí tức có non lại chớp mắt biến lớn hình thành một tấm miệng đầy răng n a n h miệng rộng cắn về phía hai người một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt có non răng n a n h bên trong càng là chạy xuôi buồn nôn đến cực điểm đậm đặc dịch nhẩn chỉ là khí tức đều đủ để ăn mòn không khí ngoạ tạo tiểu ban g t ử thẩm vạn kim giật này mình lập tức chửi ẩm lên cái này mẹ nó là thứ quỷ gì ăn thịt người cọt ạ i kinh khủng kiếm khí phía dưới không còn sót lại chút gì tô diệc a n hơi nhún g mày nói không phải tiểu t ử ngươi có thiên cơ tệ đều bất cẩn như vậy Ách! cái, ráng. dám. phát được cười lên, cũng có chờ chết Diệc cho chơi lúc chính vực ca vực thẩm nhịn không Hắn thể nói mình bình thường là ngồi ăn rồi chờ chết phế vật thiếu sao? Hắn không、dám. Hắn sợ tô mình thiếu mình Hiện linh sinh hóa linh Tiểu tử một một túng vật Tô vứt tại to kim gãi nói ngồi rồi giờ? biến đầu lung xuống bàng bộ bộ bây là là là làm vạn lên, ăn An ăn đến lớn an đó đã sợ hãi, nói xem ra sao? ra, sao mảnh kia hải quả là thế l i n h vực cố nhiên nhỏ yếu nhưng bọn hắn cũng không phải chờ chết hạng người nghĩ đến đã sớm biết muốn phát sinh cái gì chắc không được nhiều người như vậy kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chạy về phía mảnh kia hải hẳn là còn có d i ệ u dụng phải không tưởng niệm như vậy tô diệc căn hỏi mảnh kia hải có cái gì chỗ đặc thù sao nơi này đặc thù không đơn thuần là đặc thù hai người vừa đi vừa chăm chú quan sát cái này quỷ dị thế giới tiểu bản t ử thẩm vạn kim đạo cha ta lúc đó nói qua nếu là bộc phát cái gì cái gì mảnh thế hải năng lực có thể ngăn cản bờ bên kia đối diện cái gì cái gì những năm gần đây cha ta đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào mảnh kia hải giống như mảnh kia hải hải thủy rất trọng yếu một dạng mấu chốt ở mảnh này hải chẳng lẽ hải thủy có thể chống cự q u ỷ dị không do ăn mòn phải không bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng đột nhiên buộc phát ôn dịch đem tô diệc a n tiết tấu hoàn toàn xáo trộn lúc đầu hắn tham gia lần tỷ đấu này đằng sau liền sẽ tiến về bờ bên kia vùng biển kia không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy cùng lúc đó tô diệc a n bên hông có chút phát nhiệt đó là kiếm tổ lưu cho hắn truyền âm ngọc phủ linh lực dốc vào lập tức đạt được một án kiếm tổ an nhi ngươi bây giờ hẳ cho chúng ta mang về rất nhiều hải thủy hắn nói những n à y hải thủy có thể chống cự quỷ dị không do ăn n mòn không bị mê thất thần trí bốn hiện tại l i n h vực đột biến người thiết kế đi bờ bên kia bên kia tìm kiếm hải thủy nó có thể chống cự quỷ dị không rõ cho dù là bị vô hạn pha l o ã n g hải thủy đều có một loại vô thượng vĩ lực tựa hồ chuyên vì bờ bên kia đối diện quỷ dị không rõ mà sinh t h ì ra là thế tô diệc gan lẩm bẩm nói c h ắ c không được nhiều như vậy ôn dịch bộ phát còn có rất nhiều an toàn khu vực xuất hiện trong tay của bọn hắn có được hải thủy a an ca ngươi đang nói cái gì tiểu ban tử thẩm vạn kim một mặt mộp ức hỏi cái gì hải thủy không hải thủy làm sao ta nghe được như lọt vào trong sương mù kết quả là tô diệc can đem tự mình biết toàn bộ nói ra người sau nghe được dùng mình phía sau trở nên lạnh lẽo vợ bên kia đối diện quỷ tộc thật sự là đáng sợ bọn hắn đã sớm muốn cho l i n h vực trở thành một tòa quỷ dị thế giới may mắn l i n h vực có được mảnh kia hải nếu không hậu quả khó mà lường được tô diệc can hỏi hiện tại ngươi định làm như thế nào trở về hay là tại nơi này chờ ngươi gia tộc tới đón an ca nếu không ngươi để cho ta đi theo ngươi đi tiểu ban tử thẩm vạn kim thẳng thắn nói ta đã cho gia tộc gửi tới tin tức gia tộc hiện tại đối mặt quỷ dị không rõ rất là đau đầu có thể muốn đối mặt tô d i ệ t a n loại này siêu cấp vô địch thiên tiêu hắn không dám có một câu hoang nôn tiểu bản t ử thẩm vạn kim có thể cảm nhận được cái này biến thành quỷ dị thế giới l i n h vực sẽ là an ca sân nhà chương 493. t r ờ i tối tỉnh h quan môn chương 493, t r ờ i tối tỉnh h quan môn ba ngày thời gian trước mắt mà qua tô d i ệ t a n cùng tiểu bản t ử thẩm vạn kim một đường quét ngang những sinh vật biến dị này cùng quan sát bọn chúng tập tính phát hiện quỷ dị không rõ khí tức sâu tận xương thủy muốn cứu vớt bọn họ chỉ có đem bọn hắn đưa vào địa ngục lại không cách khác nhưng những ngày này quỷ dị giống như triệt để dung hợp vô số sinh linh mà l i n h vực đại đạo đương nhiên sẽ không không quan tâm hạ xuống vô thượng vĩ lực qua n mang màu vàng d à i đầy đại địa giống như một trận mưa xuân giống như muốn cho vạn vật khôi phục chỉ tiết cuối cùng vẫn là không có khả năng triệt để trừ tận gốc quỷ dị không rõ chủ thượng lực lượng có thể nghĩ hắn nhưng là một tôn tiên thiên sinh linh tồn tại tuyệt không phải một cái thế giới cấp thấp đại đạo có khả năng chống lại nếu không phải có mảnh kia hải l i n h vực đã sớm không còn tồn tại tiểu ban g tử thẩm vạn kim vừa đi vừa nhữ mày nói an ca ngươi có phát hiện hay không những n à y sinh vật biến dị giống như khôi phục lại dáng dấp ban đầu bọn hắn căn bản không nhớ được ba ngày trước ký ư c một dạng Tô chính là đồng ý không đợi tiểu bản t ử thẩm vạn kim mở miệng hắn sớm tại trước tiên mở ra thượng cổ trùng đồng có thể khám phá thế gian bản chất thượng cổ trùng đồng bên trong có thể nhìn thấy những n à y biến dị sinh linh thể nội vẫn tồn tại như cũ để cho người ta dùng mình vị dị bọn hắn vẫn là bọn hắn hoặc là bọn hắn đã không phải là bọn hắn tô d i ệ t an khỏe miệng có chút m ỉ non là những kim quang này mới khiến cho bọn chúng khôi phục thanh minh sao cái gì kim quang rất hiển nhiên tiểu bản t ử thẩm vạn kim hồn nhiên không biết trong tay mình bưng cái bắt vàng có lẽ hắn bị trận này ôn dịch h dọa tô diệ can cười thần bí nói ngươi có thể d tiểu ban tử thẩm vạn kim hơi nhún g mày thân nhiệm phun trào một viên nhìn như phổ thông kỳ thật rất phổ thông tiền tệ xuất hiện ở trong tay hắn nâng lên trong tay tiền tệ phóng tới hốc mắt trước mặt sau một k h ắ c tiểu bản tử toàn thân không tự chủ được run dày lên doa đến hai chân như nhún ra lắp bắp mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía b ộ n phía cái này cái này cái này bọn họ đây làm sao còn không sai tô diệc gan cười lạnh một tiếng phân tích nói bọn hắn cũng không khôi phục chỉ bất quá thể nội quỷ dị ẩn ú t thường nhân căn bản không phát hiện được không chỉ có như vậy ngươi thấy không bọn hắn giống như không biết mình đã nhiễm bị dị ký ức giống như dừng lại tại ba ngày trước đó sau đó phối hợp đi vào phía trước tòa này trung sơn thành bên trong nghe nói trung sơn thành gọi tên tại một cái cổ lão cường đại thần bí chủ miếu kỳ danh là trung sơ tự tòa này chùa cổ chỗ ở giống như một ngụm cổ t r u n g mỗi khi d ạ n g sáng hoặc là giữa trưa thời điểm giống như cổ t r u n g ngọn núi đều sẽ phát ra một đạo cổ lao xa xăm tiếng trung người xây dựng mới có thể mệnh danh là trung sơn tự nơi này thật là nhiều phật giáo tín độ a tiểu ban g tử thẩm vạn kim lập tức phát hiện tòa thành này đặc sắc mỗi cái cửa hàng đều để đó một ngụm tiểu hối lô phía trên cắm đầy thiêu đốt hương trụ không chỉ có như vậy từng nhà giống như đều thờ phục một bộ diện mục hiền lành phật tổ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa hoa sen thần thái của hắn trang nghiêm túc mục nhưng lại tràn ngập từ bi hai mắt có chút bung xuống phảng phất tại nhìn chăm chú lên thế gian vân v ậ t lại như đang trầm tư minh tưởng trong ánh mắt để lộ ra vô tận trí tuệ cùng nghĩa tĩnh phật tổ khuôn mặt mượt mà đường cong nhu h ò a tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất mang theo một tia m ỉ m cười thản nhiên m ỉ m cười bên trong lần chứa đối chúng sinh từ bi cùng yêu mến mặc trên người một kiện rộng rãi c à s a c à s a nhan sắc bình thường làm à u vàng ó n g hoặc màu đỏ bất luận nhìn thế nào đều siêu phàm tho tục hai vị ngầy go hắn hai mắt nhanh như chớp lộ ra một vòng gian thương tinh quang tô diệc a n phối hợp tòa hạ vung tay lên xuất thủ mười phần xa xỉ cho bản công tử đến rượu mạnh nhất thức ăn ngon nhất hai gian phòng trên được tiểu nhị thu hồi ánh mắt tham lam trịnh trọng nói khách quan nhìn ngài hào phóng như vậy nhỏ cho ngươi một cái lời khuyên coi như công tử thường t i ệ n trời tối đừng đi ra ngoài nhớ lấy nhớ lấy vì cái gì tô diệc a n giả bộ như một mặt mở mịt bộ dáng hỏi tiểu nhị nghe vậy suy tư sau một khắc hắn đột nhiên ôm đầu đau nhức gào g ố n g tê đâu đau quá làm sao đột nhiên đầu như thế đau nhức đâu nguyên nhân cụ thể ta muốn không nổi nhưng ta tiềm thức nói cho ta biết trời tối tốt nhất đừng đi ra ngoài biết làm việc của ngươi đi tô diệc a n khẽ vứt cảm hứng h ờ mở miệng một bộ thế gia đại thiếu bộ dáng quả là thế thông qua đối tiểu nhị quan sát tô diệc a n chi đạo một chút bản chất hắn giác quan thứ bảy nói với chính mình tuyệt đối cùng l i n h vực đại đạo có quan hệ tiểu nhị tiềm thức cho là trời tối không thể ra cửa điều này có ý vị gì l i n h vực đại đạo ban ngày có thể áp chế quỷ dị có lẽ đến ban đêm đó chính là sinh vật quỷ dị nhạc viên tiểu ban tử thẩm vạn kim từ nơi sâu xa tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì một dạng mượt mà thân thể không khỏi run lắp một cái giữa ban ngày này đều khiến cho q u ỷ dị như vậy tiểu ban tử thẩm vạn kim trong tay n ắ m chắc thiên cơ tệ có chút nóng lên cái này nếu là đến ban đêm còn đến mức nào chứng minh vừa rồi vị tiểu nhị kia cũng là một vị q u ỷ dị chỉ bất quá bây giờ hắn cho là mình là người bình thường thôi mấy canh giờ sau hai người cơm nước no nê chân trời cuối cùng một vòng bạch quang bị như làm ả n h thú mở cái miệng rộng thôn vệ giống như cùng lúc đó linh vực trên không một vòng hồng n g u y ệ t như ẩn như hiện cực kỳ quỵt tô diệ gan khỏe miệng gậy nhẹ cười cười nói một màn này có chút quen thuộc ga cái này quen thuộc một màn không phải là phát sinh ở đại chu tiên triều qua nhà chỉ bất quá bây giờ toàn bộ l i n h vực cũng giống như đại chu tiên triều một dạng đây là chiều hướng phát triển căn bản ngăn cản không nổi chỉ vì l i n h vực sinh linh quá mức nhỏ yếu chỉ có thể bị cường giả chân đạm sinh mệnh cùng tôn nghiêm tiểu ban g tử thẩm vạn kim khoe miệng giật một cái nói an ca tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như dáng vẻ rất h ư n phấn đương nhiên tô diệc an ánh mắt thâm thúy lộ ra hư không nhìn về phía trước kia giống như trông lớn bình thường trồ miếu có lẽ đêm nay sẽ nhìn thấy phật tổ các tín đồ đâu phật tổ a bốn lĩnh vực lúc nào xuất hiện qua loại truyền thuyết này cấp tồ tiểu ban tử thẩm vạn kim một mặt một b ư ớ c khi hắn thời điểm lấy lại tinh thần đã là nhìn thấy tô diệp gan đạp vào nghỉ ngơi gian phòng hô hô hô ba đột ngột ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét đem không khí quất đến n g ẹ n ngào không thôi trên bầu trời cái kia một vòng nết tháng lại từ từ hướng phía viên mãn hình thành ánh trăng vẫy xuống giống như vô cùng vô tận máu tươi mưa như chút nước xuống toàn bộ l i n h vực lập tức lâm vào một trận quỷ dị bên trong trung sơn tự bên trong đông một đạo cổ lão xa xăm tiếng trung văng lên bên trong hòa thượng hai mắt nhắm nghiển theo bọn hắn n i ệ m xong cuối cùng một thiên kinh văn sau một khác biểu lộ lại dần dần vặn v Mà h ố chúng mắt của bọn ọ có c h t đỏ b ừ chỗ mi tâm lại chảy chữ, cực tức, thành phật chữ, phát ra cực hạn quỷ dị khí mi tâm một máu mình lại viên tươi người tụ ta Trung đâu. ra ra vô ngưng dùng do dị cho quỷ để ý ở đâu. Trung sơn tự trong đại điện một vị lao giả trụ q u ả n trượng hắn hai mắt hiện lên quỷ quệt y ánh mắt khi thì điên cuồng khi thì thành kính không phân rõ loại nào mới là hắn chân thực biểu lộ lao giả phía sau cung phụng bức tia hiền hòa phật tổ chân dung phát sinh biến lại chảy ra từng tia từng tia máu tươi chỉ gặp phật tổ vẻ mặt nhăn nhó dữ t ợ n hai mắt v à bừng lại không ngày xưa hiền lành cùng thương hại chúng sinh cảm giác ngược lại là có được c h ủ nô dịch tín đồ điên cuồng biểu lộ chủ trì xin phân phó chủ trì khẽ vớt cảm trong mắt lóe lên vô tận quỷ quyệt á n h mắt ân vô ý ngươi lại cùng vô vi vô thiên không cách nào vô song vô trần xuống núi tìm kiếm tín đồ đi rs các huynh đệ quỷ dị linh vực bộ phận cao trào chính thức bắt đầu giang hồ không phải chém chém g i ế t g i ế t mà là cùng quỷ dị cùng múa như thế mới kích thích cuối cùng lại cầu một đợt duy trì chương bốn trăm chín mươi b ố ta muốn cái này gậy sắt để làm gì chương bốn trăm chín mươi b ố ta muốn cái này gậy sắt để làm gì chủ trì vừa dứt lời chỉ nghe giới đài truyền đến một trận chỉnh t ề tiếng bước chân mắt trần có thể thấy nguyên lai là năm vị hòa thượng trẻ tuổi đi đến đài đến bọn hắn theo thứ tự là vô ý không cách nào vô thiên vô song cùng vô trần năm người này đều là trung sơn tự đệ tử đ ạ c ý ngày bình thường tu hành khắc khổ phật pháp tinh xảo thâm thụ trong chùa t ă n g chúng tôn kính cùng tín nhiệm năm người đều là chắp tay trước ngực hướng giới đài đi một cái tiêu chuẩn phật lệ a di đà phật vô ý cứng đờ xoay người sang chỗ khác phản phất một bộ thi thể lạnh băng thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn mang theo một tia không dễ dàng phát giác tay đáng cùng kỳ dị chúng sinh đều là khổ người trong thiên hạ đều không muốn độ khổ chủ liền do ta t r u n g sơn tự mở tiền lệ này đi lời của hắn giống như là một thanh kiếm s ắ p bén càng giống vô cùng quỷ dị ma âm để dối đài chúng hòa thượng n h a u n h a u lâm vào trầm mặc trong lòng dâng lên một c ố không h i ể u rung động sau đó không cách nào vô thiên vô song cùng vô ý bốn người cũng cùng nhau q u e n người chỗ mi tâm viên hướng kia chạy ra máu tươi hình thành phật tự l ó e ra quỷ dị chẳng lành khí tước mấy người sắc mặt tái nhật như tờ giấy không có chút huyết sắp nào có thể nói nét mặt của bọn hắn vật mẹo trong ánh mắt để lộ ra một loại thật sâu khát máu cùng điên cuồng đó là đối phật tổ đ i n cuồng phía trước v tay hắn cầm một bản nhiễm huyết kinh thư chậm rãi đi đến bốn người phía trước bước tiến của hắn nặng nề g h mà kiên định mỗi một bước đều tựa hồ như nói vô tận cực khổ theo trong miệng hắn nhắc tới ra từng chuỗi nghe không hiểu kinh văn hắn gái t i a trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt dần dần bắt đầu và mẹo cặp mắt của hắn trở nên đỏ bừng khi thì tràn ngập điên cuồng khi thì tràn ngập hắn đ ộ u thân ảnh của hắn tại huyết sắc ánh trăng dưới ánh sáng lộ ra đặc biệt cô độc cùng thê lương càng giống là một bộ đảo được vô số năm thi thể bình thường trắng bệnh trung sơn thành ngoài c ử lớn nơi này đã đứng đầy lít nha lít nh hơi gầy yếu thành cán lại toàn thân phát ra vô cùng b ỳ dị khí tức thậm chí còn có chút biến dị nhân gặm ăn đồng loại miệng đầy r ă n g nanh vẫn như cũ còn sót lại để cho người ta ác h ẳ n thịt nát tá di đà phật đúng lúc này trung sơn thành cách đó không xa chuyển đến một tiếng phật ngữ chúng sinh vật biến dị không hẹn mà cùng nhìn về phía bên kia chỉ một thoáng bọn chúng nguyên bản mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng khát máu biểu lộ dần dần phát sinh biến hóa lại hình thành không gì sánh được thành tính giống như rất muốn bước vào phật môn trở thành trong truyền thuyết phật tổ phật tổ trang diện triệt để bộc phát một mảnh xôn xao những n à y biến dị nhân trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng gọi ở mỹ tiếng nghẹn nào tiếng khóc các loại để cho người ta dùng mình thanh n â m đối mặt cùng n h i ệ t tín đồ vô ý khỏe miệng lộ ra một vòng c ư ờ i tả cầm trong tay nhiệm huyết kinh thư đi vào trước mặt mọi người lại cao hai tay dâng nhiệm huyết trải qua nâng quá đỉnh đầu khuôn mặt dần dần v ặ n mẹo mà phía sau hắn lại nổi lên một đạo màu đỏ tươi có thể sợ phật tổ h ư ảnh phật tổ không có ngày xưa hiền lành cùng thương hại chúng sinh rõ ràng là một tôn t ạ phật diện mục g ữ tợn và mẹo các loại biểu lộ không ngừng biến n o hai mắt chạnh có thể chúng quỷ dị đối mặt tôn này tà phật hư ảnh thời điểm bọn hắn vặn vẹo xấu xí khuôn mặt càng lộ vẻ thành kính cùng s u n g thánh lại không hẹn mà cùng b u sát đầu d ạ p xuống đất ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt không kịp chờ đợi muốn trở thành phật tổ cùng lúc đó t i ể u lâu trong phòng tô diệc a n đột nhiên mở ra hai con người khỏe miệng p h á t h ỏ a một vòng nụ cười hưng ơ phấn rốt cuộc đã đến thật là làm cho bản công t ử đợi thật lâu à. phanh cửa sổ vang lên một đạo tiếng oanh minh tô d i ệ can thân thể lướt qua bầu trời đêm hướng phía ngoài cửa thành bay đi vô ý mặt mũi tràn đầy thành kính màu đỏ tươi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu nhiễm huyết kinh thư đột n ộ t vô ý tựa hồ cảm nhận được cái gì cổ cứng n g ắ c xoay qua chỗ khác hướng một bên giữa không trung nhìn lại sau một k h ắ c hai mắt của hắn lập tức hiện lên vẻ hưng phấn chỉ gặp giữa không trung một tên dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô s o n g thể nội khí huyết hùng hậu thanh niên chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa vị thí chủ này vô ý khỏe miệng cười t à bộ dáng âm trầm đến cực điểm nói mau mau nhập ta phật môn cùng nhau thành tựu phật tổ vị trí phổ độ chúng sinh ngay tại trong n g á y mắt ngoài cửa thành vô số sinh vật quỷ dị v ằ n mẹo cứng ngắc cổ một trăm tám mươi độ đồng loạt xoay đầu lại ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm tô diệc a n giống như nhìn chằm chằm một cái con mồi bình thường không tốt tiểu ban g tử thẩm vạn kim mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh anga làm sao như thế dũng mãnh nơi đó thế nhưng là tụ tập toàn bộ trung sơn thành nhân a bất quá hắn rất nghe lời tô diệc a n để hắn trời tối không cần loạn đi ra ngoài chỉ có thể ánh mắt hoảng sợ lộ ra cửa sổ nhìn về phía bên ngoài hy vọng tô diệc a n năng lần nữa đại phát thần ý a di đà phật vô trần lúc này truyền âm vị công tử này chạy mau vô song bên cạnh đứng đây chính là vô trần chỉ gặp hắn hai mắt thanh minh dù là hắn che giấu được cho dù tốt sớm đã bị tô diệc a n bắt được vị này tiểu tăng có lẽ có hắn trô hơn người tô diệc a n khỏe miệng gảy nhẹ lộ ra khinh thường cười lạnh gia nhập các n g ư ờ i trở thành thế gian người không ra người quỷ không ra quỷ tả phật sao Thí từng trầm. ta thống Phật Phật Tổ chủ hiểu như hiền lành Chúng chính chính chính cũ cười, ngươi vẫn gì Giáo lại kia A-di-đà quỷ lầm. lộ lộ là mỉm âm Vô ý ra ra Đồ, Đồn một, như như ngã ngã có chút thực lực yếu kém sinh vật quỷ dị càng là trực tiếp bị khí lưu cường đại thổi bay ra ngoài còn thành một bãi bùng não chỉ một thoáng dưới bầu trời một cây trường côn màu vàng hoành không xuất thế căn này trường côn toàn thân lóe ra kim quang trói mắt phảng phất là do hoàng kim chế tạo thành nó mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít phủ văn những phủ văn này không ngừng lóe ra quang mang t h ầ n bí tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức theo trường côn xuất hiện t r u n g quanh tinh thần cũng bắt đầu kịch liệt chấn động huyết nguyệt càng l à khẽ r u lên tựa hồ cảm nhận được đến từ trường côn uy hiếp lớn trường côn màu vàng phát ra tia sáng trói mắt tựa như một vòng n i ệ t nhật chiếu sáng toàn bộ bầu trời ánh sáng của nó mãnh liệt như thế đến mức phía dưới trung sơn thành đều bị chiếu lên sang trưng phảng phất ban ngày g á n g lông một tiếng côn vang thật lớn vang vọng đất trời trường côn màu vàng che khuất bầu trời khóa lại phía dưới trung sơn thành ngoài cửa nó mang theo không có gì sánh kịp lực lượng nặng nề mà rơi trên mặt đất tiếng vang ầm ầm truyền ra đinh thai n ư g c bóc để cho người ta mảng nhị cơ hồ muốn phá tan đến mặt đất chấn động kịch liệt khói bùi quần quận tạo thành một cái cự đại hố sâu đợi đến hết thể tan thành mấy khói chỉ còn bị cường đại khí lưu thổi té xuống đất vô trần tiểu tăng trên ư Trường n g Phật Phật tổ. 495. Phật tổ. t r mặt đất tràn đầy chân cụt tay đức vô cùng t h ế thảm màu xanh sấm máu tơi ư hội tụ thành một dòng sông nhỏ đậm đặc được giống như là mực nước ô nhiễm lấy mảnh đất này còn không ngừng toát ra trận trận khói hồng toàn bộ tràng diện dị thường quỷ dị để cho người ta dùng mình kinh khủng tiếng va đập như sấm bên hai vang tận mây xanh mà lại thanh âm này còn tại không ngừng mà hướng nơi xa lan tràn ra t r u n g sơn tự bên trong trụ trì giống như là bị thứ gì k h ô n g chế được một dạng thân thể trở nên mười phần cứng ngắc chỉ có thể chậm rãi chuyển động cổ của mình hắn cặp tia nguyên bản con mắt thanh tịnh giờ phút này cũng biến thành màu đỏ tươi không gì sánh được làm cho người không rét mà run ánh mắt của hắn xuyên qua trung sơn tự cửa sổ nhìn về phía trung sơn thành nội sau đó lại cấp tốc rời đi nhìn về hướng trung sơn thành bên ngoài một mảnh rừng rộng trong con mắt của hắn lóe ra một loại không h i ể u cực nóng quan mang phản phất thấy được trên thế giới vị ngon nhất đồ ăn bình thường đột nhiên chủ trì g ơ lên hắn cái tia g à n mua mà tay khô h é o cánh tay trên bàn tay hiện đầy vô số thật nhỏ tiêm chủng đang n ú c n í c h lấy hút hết dịch hắn đem ngón tay chỉ hướng phía dưới một đạo ánh sáng màu đỏ từ đầu ngón t hào quang màu đỏ bằng tốc độ kinh người b ắ n chúng tòa kia hô sâu tạch tạch tạch c a n kết ngay sau đó một trận thanh thúy sương cốt đứt gãy cùng vạn b ẹ o thanh â m chuyển đến mắt thường có thể trông thấy trong hố sâu đậm đặc huyết dịch bắt đầu kịch liệt quay cuồng chẳng khác nào sôi trào lên cùng lúc đó một bóng người mờ ảo dần dần nổi lên sau một lát vô tình thân thể xuất hiện lần nữa tại tô diệc a n trước mặt thân tô diệc a n không khỏi hai mắt tỏa sáng lẩm bẩm nói là món kia nhuốm á u kinh thư có chút ý tứ trái lại ngồi sổm ở chỗ tối vô trần đột nhiên mở ra hai con người lộ ra một bộ không thể tin khuôn mặt trung sơn tự tất cả mọi người tại trong vòng một đêm đều lúc trước vô trần ra ngoài chẳng biết tại sao đường khác qua một cái miếu hoang nơi đó rõ ràng có một tôn tràn đầy cho b ù i phật tượng hắn không chút suy nghĩ khởi áo ngoài của mình cho tôn này không quen biết phật tượng l a u chờ hắn đem phật tượng l a u sạch sẽ một sợi kim quang đột n g ộ t bay vào mi tâm của mình chỉ một thoáng vô trần chớp mắt tới cao trào hắn thấy được một tôn thần bí lại mạnh mẽ phật tổ bất quá tòa kia phật tổ quá mức khủng bố che khuất bầu trời tại thế giới bên ngoài nhìn chăm chú chúng sinh thần bí phật tổ trên mặt không buồn không vui nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì khi vô trần vọng hướng vị thần này bí phật tổ thời điểm người sau cũng đang quan sát hắn sau đó vô trần hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh khi hắn tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình thể hồ quán đ ỉ n h những cái k i a khó có thể lý giải được phật pháp cực kỳ đơn giản nhưng khi hắn lần nữa nhìn về phía thần bí phật tượng thời điểm người xóc nhưng không thấy tựa như chưa từng xuất hiện một dạng khi hắn mang cao hứng bừng bừng dẫm lên bóng đêm trở lại trung sơn tự thời điểm hắn gặp được đời này đều khó mà quên được một màn hắn chủ trì sư phụ hắn sư thúc của hắn các sư huynh đệ của hắn tất cả đều phát sinh dị hóa vô trần mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng này cũng không khỏi phía sau đứa ra mồ hôi lạnh quả là thế vô trần thống khổ lắc đầu cả người vô lực ngồi liệt từ một nơi bí mật gần đó trung sơn tự đã không có bất kỳ hy vọng gì chủ trì sư phụ bọn hắn có lẽ trong đêm đó đã tử liễu ba ngày nay tới là vô trần vượt qua kinh khủng nhất gian nan nhất ba ngày vô trần vốn là một đứa cô nhi nếu không phải sư phụ đem hắn từ ven đường n h ặ t lên hiện tại hắn đã bị chết có hoặc là chết đói tại ven đường thậm chí thi thể bị dã thu ăn hết thi chủ ngươi vì sao không quy y phật môn vô ý diện mục dữ tợn hai mắt tràn ngập vẻ hoán độc thanh âm càng là tràn ngập mê hoặc chi lực chỉ cần quy y phật môn liền có thể phổ độ chúng sinh được thế nhân kính ngưỡng cùng tín ngưỡng có gì không tốt lao đầu chọc ngươi bị bệnh mà lại bệnh cũng không nhẹ đã đến không có thuốc nào cứu được tình trạng tô diệc a n khỏe miệng phát h ỏ a lên một vòng cười lạnh khinh thường nhìn xem vô ý nói bất quá ngươi là người xuất gia dù sao cũng hơi công đức lúc này mới may mắn gặp được bản công tử đợi chút nữa bản công tử liền lòng từ bi làm một lần thiện nhân đưa ngươi đi chết a di đà phật vô ý chắp tay trước ngực dáng vẻ trang nghiêm phản phất thật là một cái trách trời thương dân hòa thượng nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thân xác đó là một loại điên quần mà vặn v ẹ biểu lộ xem ra thì chủ là ngu xuẩn mất h ô n vô tình ngữ khí trở nên l mang theo một tiêu kiên quyết nếu thi chủ bị tâm ma chiếm lấy thần thức chỉ còn một bộ rết chóc thể xác liền để tiểu tăng đến độ hóa ngươi đi vô ý nói hình vừa dứt chỉ gặp na nhiệm huyết kinh thư bay đến trước mặt hắn tại vô trần trong ánh mắt hoàng sợ lại đối với vô ý thân thể d u n g hợp giữa sân hồng mang đại thịnh vô cùng vô tận quỷ dị khí tức chẳng lành hướng bốn phía k h u ấ y động vô ý tham lam hít sâu một cái không khí màu đỏ tươi hai mắt hiện lên c ắ t máu chỉ gặp hắn mở lớn đại trương mở miệng dù là khỏe miệng xe rách nồng lục sạch sệt máu tươi nhỏ xuống cũng chưa từng đình chỉ n ư ớ đến sau bên hai vô tình miệm lại mở ra đến một c ỗ c ự c hạn hấp lực từ miệng tuôn ra hướng xuống đất vô số chân c ụ t tay đứt gà o ghét ngay tại trong nháy mắt đó những tàn chi kia tay cụt như là bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn bình thường cấp tốc tràn vào vô tình trong miệng cùng lúc đó trên mặt đất đậm đặc lại làm cho người buồn nôn huyết dịch cũng cùng nhau bị hút vào trong miệng của hắn phản phất thân thể của hắn là một cái đậu không đáy có thể rung nạp hết thảy trung sơn thành trong căn phòng thẩm vạn kim mắt thấy một màn này không khỏi cảm thấy một trận mãnh liệt buồn nôn cùng khó chịu sắc mặt của hắn trở nên tái nhận trong dạ dày rời sông lớp biển cơ hồn nôn mở ra Lần tiểu r ban từ thẩm vạn kim trong lòng âm thầm mắng cái này buồn nôn trắng cảnh đồng thời đối vô tình hành vi cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng trắng ghét nhưng mà khi hắn lần nữa nhìn về phía giữa sân lúc lại phát hiện vô tình thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa mặt mũi của hắn dần dần đã mất đi lúc tuổi còn trẻ bộ dáng thay vào đó là di lạc phật hình tượng theo thời gian trôi qua vô tình thân thể không ngừng bành trướng vô ý thanh âm trầm thấp từ trên cao chuyển đến như là một trận như kinh lôi rung động lòng người ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới trên mặt biểu lộ cấp tốc biến hóa khi thì không buồn không vui khi thì vặn vẹo dữ tợn để cho người ta dùng mình ta bái ngươi sao so chương 496 bản công tử mời ngươi tôn này tà phật đi chết chương 496 bản công tử mời ngươi tôn này tà phật đi chết ta bái ngươi sao cái so trong hư không vang lên một đạo chửi g ầ m lên thanh âm kia mang theo vô tận phẫn nộ cùng xem thường phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến chỉ gặp tô diệc a n biểu lộ đều là đạc m ạ c nhưng ánh mắt lại như là thiêu đốt h ỏ a diễm tràn đầy đối với địch nhân miệt thị tô diệc a n là một tên nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người dưới tình huống bình thường hắn đều sẽ giữ vững tỉnh táo cùng lý trí sẽ không tùy tiện chửi ấm lên nhưng mà ở trước mặt đối trước mắt cái này đáng g i ậ n đối thủ lúc hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được nội tâm l ử a giận bạo phát ra kịch liệt như thế ngôn t ử quả nhiên hòa thượng vô luận tại khi nào chỗ nào đều làm lòng người sinh c h á n g h é t phiền liền ngay cả dị hóa sau vô ý cũng không nhịn được c h o mày tựa hồ bị tô diệc a n lời nói chạm đến một loại nào đó bản năng phản ứng vô ý vặn vẹo mặt mũi giữ tợn tràn đầy tức giận hắn hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m tô diệc a n cắn răng n g h i ế n lợi nói ra xem ra thì chủ tâm ma đã sâu tận xương thủy n h ư lại không tiến hành khống chế chỉ làm cho vô số vô tội sinh linh mang đến tai nạn ngã phật từ bi vô ý trong mi đồng thời nâng lên một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía phía dưới dùng sức che đậy trong chốc lát giữa thiên địa nổi lên một trận cồn g bạo ám kim qua n mang p h ả n phất toàn bộ thế giới đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ đối mặt loại này ám kim qua n mang tô diệc a n có loại muốn lộ ra thành kính vương cổ chịu chết cảm giác nhưng sau một k h ắ c thể nội hỗn độn thần thể b ộ c phát ra thần bí khí tức cường đại lập tức bắn ra vô ý tả phật áp chỉ gặp bàn tay lớn kia che khuất bầu trời tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga mang theo không có gì sánh kịp thần uy phô thiên cái địa hướng tô diệ gan bao phủ xuống cùng lúc đó một cỗ vô cùng vô tận quỷ dị chẳng lành lực lượng giống như thủy triều xôi trào máy liệt phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ trong đó nhưng mà làm cho người kỳ q u á i là tô diệc gan nhưng lại chưa nhận những n à y quỷ dị khí tức chẳng lành ảnh hưởng hắn vẫn như cũ vững vàng chân đạp hư không sừng sững ở giữa thiên địa tựa như một tôn không thể dung chuyển thần linh mà ở phía sau hắn chẳng biết lúc nào vậy mà lơ lửng một thanh cự kiếm màu đen thân kiếm lóe ra quang mang thần bí tản ra một loại cổ xưa mà cường đại khí tức trảm thiên rút kiếm thuật tô diệc gan trong miệm k h a quát một tiếng thanh em vang tận mây xanh ngay sau đó hắn nâng tay phải lên đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa khép lại thành kiếm chỉ nhập đạo cảnh lực lượng từ đầu ngón tay phun ra ngoài theo động tác của hắn phía sau lơ lửng cự kiếm phát ra trận trận tiếng dung tựa hồ cảm nhận được chủ nhân ý chí sau m ộ t k h ắ c cự kiếm dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về phía trước chém ra giống như một đạo thiểm điện b ạ c h phá bầu trời kiếm quang đ ố n g nhiên thoáng hiện một vòng sáng chói chói mắt cường quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời khiến cho nguyên bản h ắ t cám bầu trời đem trở nên giống như ban ngày bình thường sáng tỏ hiu h u giữa thiên địa rõ ràng truyền đến một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo đạo thanh em ngay sau đó vô số đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí từ bốn phương tám hướng bắn ra mỗi một đạo kiếm khí đều gần chứa hủy diệt thiên địa lực lượng như là một trận thịnh đại mưa sa băng hướng về vô ý tà phật hung hăng chém tới â m ầm nương theo lấy một trận tiếng vang kinh tiên h động địa kiếm khí cùng bàn tay to lớn kia đụng vào nhau buộc phát ra một cỗ năng lượng ba đậu khủng bố toàn bộ không gian cũng vì đó rút rơi phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tiếng vang ầm ầm truyền ra đinh hay như góc vô địch kiếm khí trước mắt chạm tại vô ý tà phật che đậy mà đến bàn tay phát ra một đạo bén nhọn chói hai tiếng nổ đùng mắt trần có thể thấy vô ý tà phật thân thể cao lớn kia bị khủng bố lực lượng q u a n h chúng không ngừng lùi lại mặt đất càng là hình thành từng cái hố sâu h á n phật khu có thể thấy được từng đạo g i ữ t ậ n vết kiếm nồng lục sắc máu tươi từ vết thương trùng phun ra ngoài sau lưng cái kia h à o quang màu đỏ sậm cũng là ảm đạm mấy phần trái lại tô diệc gan cũng là như vậy thân thể bị lực lượng cường đại đánh bay vô số bên trong đây là hắn lần thứ nhất chật vật như thế quả nhiên vẹn vẹn dựa vào thực lực bản thân là không được vô ý tà phật cảm nhận được mình bị đánh bay cảm thấy tôn nghiêm bị dẫm đạp thế là giận dữ hét a a a sâu kiến bản ph vô ý tà phật toàn thân ám kim quan g mang đại thịnh một đạo kinh khủng phật pháp xông về phía trước ra toàn bộ thế giới đều phảng phất lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong phật quang lập lòe chiếu sáng bóng tối vô tận nó quan g mang máy liệt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng giống như có thể vặn vẹo thời không làm thời gian cùng không gian đều đã mất đi nguyên bản ý nghĩa vô lượng tà phật một tiếng pháp chú liền có thể dẫn phát giữa thiên địa to lớn chấn động sơn hà phá toái đại địa sụp đổ vô luận ngươi là tà phật hay là một đầu quỷ dị tô diệ an mặt lộ cực hạn chiến ý đạo mạc mí mắt nâng lên ngươi cũng bệnh rất sâu rất sâu chỉ có tử vong mới có thể để cho vô ý tà phật bản công từ nơi từ n à y Xin ngươi chịu c mặt p vật Pháp mẹo t trong mắt sát ý đại thịnh chỉ là một vị có rác sâu kiến dám can đảm như vậy khinh nhờn mặt phật bệnh nhập cao xương người là người mới đúng vô ý tà phật như là thật phật tổ bình thường xem kỹ thương sinh chỉ tiếc hắn cuối cùng chỉ là một đầu q u ỷ dị đ ầ y trời kinh khủng phật pháp đã là bao phủ tô d i ệ t a n mắt trần có thể thấy vô ý tà phật trên thân b ộ phát ra vô cùng q u ỷ dị h ư ở mang hình thành uy năng kinh khủng hướng bốn phía khuấy động không gian trong khoảnh khắc sụp đổ kinh khủng khí lãng đã đem toàn bộ trung sơn thành lôi cuốn trung sơn tự trụ trì tiểu bàn tử thẩm và kim cùng nút trong bóng tối tiểu tăng vô trần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tràng diện động i ê n một cỗ cực hạt lực lượng bắn ra giống như tụ tập ngàn vạn vũ trụ vào một thân lực lượng đột nhân hiện lộ ra một sợi khí tức, cũng có thể làm cho mặt đất núi non sông ngòi sụp đổ lực bản sơn hà khí cái thế quang mang màu đỏ tươi bên trong bộ c phát một đạo tiếng hét phẫn nộ vô ý tạ phật bản công tử nói diệt ngươi liền diệt ngươi nhân loại từ trước tới giờ không gạt người loại ngay sau đó liền xuất hiện một c ố khó nói nên lời lực lượng đó là một loại không cách nào hình dung lực lượng không có chút nào bất luận cái gì l o ạ loẹn nhìn như rất phổ thông lại có thể tùy ý đánh nát cả t ò a thế giới hồng n ô n g bất diệt thể thiên địa chưa hình thành liền tồn tại lực lượng đây chính là tô diệt gan chém mấy cái thiên mệnh tri tử mới có thể dung hợp thể chất đáng sợ sâu kiến chỉ là phổ thông một quyền liền muốn diệt bà phật à, à, à, không trung vang lên vô ý tà phật tuyệt vọng tiếng kêu thang thiết tô d i ệ t can một quyền kia chính là lực cực hạn đã đạt tới không thể tăng lên tình trạng vô ý tà phật cái kia khổng lồ đầu lâu trước mắt bị một quyền đánh bạo chương bốn trăm chín mươi bảy hệ thống lần thứ nhất phát động nhiệm vụ chi nhánh chương bốn trăm chín mươi bảy hệ thống lần thứ nhất phát động nhiệm vụ chi nhánh lực cực hạn đột nhiên hiện giống như một đạo kinh tế h hai tụ quang mang chiếu sáng toàn bộ thế giới giờ k h ắ c này thiên địa cũng vì đó rung động phản phất tất cả quang hoàn đều hội tụ ở này ngưng tụ thành một cố không có gì sánh kịp lực lượng nguồn lực lượng này cực hạn biểu hiện để cho người ta không khỏi suy nghĩ theo ế gian là một tiếng thanh thúy tiếng vang trong sân hồng mang trong nháy mắt đại thịnh như là một vòng mặt trời đỏ giống như trói loa mắt mắt trần có thể thấy nhuốm máu kinh thư dưới một quyền này nổ tung lên hóa thành vô số mảnh vỡ hình thành quang ảnh hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mà đi những mảnh vỡ này giống như pháo hoa trói lọi nhưng lại mang theo vô tận khí tức nguy hiểm cùng lúc đó tại trung sơn tự phương hướng vô ý tà phật bị h oanh sắt trong nháy mắt trụ trì bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi h á n gái kia nguyên bản liền trắng bệnh như tờ giấy gương mặt vậy mà không ngừng khô q c á u ố n g d ư ớ i phản phất tất cả sinh cơ đều bị kéo ra bình thường trụ trì khuôn mặt dần dần trở nên khô c á t tựa như một bộ mất đi sinh mệnh thầy khô phốc thử làm sao có thể món kia kinh thư làm sao lại á t trụ trì trong miệm phát ra mơ hồ không rõ tiếng n ẹ n nào trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng tuyệt vọng nếu như không phải là bởi vì trong cơ thể hắn có lực lượng quỷ dị c u â n thân giờ phút này chỉ sợ sớm đã tan thành m â y khói đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ bánh sát thước vạn quỷ dị thu hoạch được đại đạo cảnh tu vi cũng tự động là ký chủ sử dụng đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh cùng trung sơn tự chủ chỉ lão lựa chọc luận đạo cũng thắng được nó sẽ thu hoạch được phật môn vô thượng phật pháp đại n h ậ t như lai kiếm tô diệc t gan chân đạp hư không ngạo nghệ sừng sững giữa thiên địa quanh thân khí thế b ằ n bạc tựa như một tôn không ai bị nổi tu là g á n g lâm thế gian trong tay hắn trưởng côn cùng dưới năm tay toàn bộ trung sơn thành trong nháy mắt hôi phi yên diện hoàn toàn biến m thế gian lại không chung sân thành an ca quá lợi hại lúc này tiểu bàn tử thẩm vạn kim thân ả n h xuất hiện ở một bên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt một màn khó có thể tin hỏi đây chính là ước vạn quỷ dị à vậy mà ngăn không được ngươi một côn chi uy ta thật thật muốn biết ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào tô diệc a n khỏe m i ệ n g nhẹ nhàng bốc lên lộ ra một vòng tự tin mà kiêu ngạo dáng tươi cười thản nhiên nói bản công tử tu vi không có hạn mức cao nhất thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong hư không mang theo không có gì sánh kịp ba khí để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng tính sợ ngay sau đó một cố cường đại khí tức từ tô diệ phản phất có thể c h ấ n nhiếp t h i ê t niệm hắn nhìn trung sơn tự phương hướng tiếp tục nói núp trong bóng tối tiểu hòa thượng kia ngươi là có hay không nguyện ý cùng b ả n công tử cùng nhau đi tới trung sơn tự đâu n ữ khí của hắn tràn đầy khiêu khích chi ý hiển nhiên đối trung sơn tự có thật sâu bất mãn b ả n công tử muốn cùng các ngươi trụ chỉ hảo hảo nói một chút h i u ngay tại tô diệp gan tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm trói mắt quang mang vạch phá đen như mực bầu trời đêm tựa như như lưu tinh sáng chói chói mắt ngay sau đó một cái tuổi trẻ hòa thượng t h â n ảnh giống như quỷ mị cấp tốc xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thanh niên hòa th từ nơi sâu xa nhưng lại lộ ra một cỗ k h ó nói nên lời phật duyên cảm giác trong tay nắm một cây thiện trượng ánh mắt thanh tịnh như nước tràn ngập vô tận thương hại nhưng lại mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương a di đ ạ phật vô trần chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm miệng một tiếng phật ngữ thường nói sau đó ngẩng đầu lên ánh mắt bình tĩnh nhìn qua tô diệc a n b ọ n người chậm rãi mở miệng nói vị thí chủ này bây giờ trung sơn tự đã biến thành quỷ dị trồ miếu bên trong cực kỳ nguy hiểm tiểu tăng coi là nhanh chóng rời xa nơi đây mới đúng thanh âm của hắn giống như có loại ma lực có thể xua tan nội tâm bực bội bật an giống như đại thiện thanh âm nhưng trong đó ẩn chứa một cỗ không cách nào kháng cự uy nghiêm cùng trang trọng nguy hiểm tô diệc a n cũng không bị cỗ này đặc biệt khí tức ảnh hưởng ngược lại phát h ỏ a ra một vòng khinh thường cười lạnh trong mắt lóe ra ánh sáng sắp bén cười lạnh nói ha ha nếu là an toàn bản công tử còn không vui đi các ngươi những hòa thượng này trụ sở đâu trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại tự tin và ngã mạn phản phất đối cái gọi là nguy hiểm không thèm để ý chút nào b ấ t nói nhiều lời cho bản công tử dẫn đường bản công tử cam đoan để cho ngươi bình yên vô sự tô diệc a n ngữ khí cường mạnh mà kiên định không thể nghi ngờ trên thân tản mát ra một loại khí tức cường đại. để cho người ta không khỏi lòng sinh k í n h sợ vô trần trong mắt đột một thâm thúy không khỏi nhìn thẳng vào dò xét người sau con ngươi có thể thấy được hai viên phật tự màu vàng thần bí đặc biệt khí tức bao phủ lại chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mông lung liên động dùng cái kia thần bí phật tổ hư ảnh năng lực đều không phát hiện được người sau bất kỳ khí tức gì thôi vô trần thở dài một hơi cũng không biết là tốt là xấu nếu vị thí chủ này khăng khăng như vậy vậy liền mời theo tiểu tăng tới đi phải biết ba ngày trước hắn vừa trở lại trung sơn tự thời điểm ánh mắt của mình đột nhiên nhìn thấy người khác nhìn không thấy đồ vật chẳng biết tại sao hắn núi với thiên đ i ệ nhận biết tựa hồ càng thêm t r i đề đối quỷ dị không rõ khí tức càng thêm mất cảm thậm chí có thể trực quan trông thấy trung sơn tự tất cả tăng nhân thể nội quỷ dị lại duy trì có không phát hiện được tô diệc an một tơ một hào khí tức tô diệc an cùng tiểu b à n tử thẩm vạn kim chậm rãi đi theo vô trần phía sau ven đường hai bên nguyên bản thánh khiết trang nghiêm chổ miếu lại bao phủ một cô hồng quang nhàn nhạt, nhạt thỉnh thoảng có tăng lữ truyền ra tiếng nhẹ nào tại cái này ông chầm trong bầu trời đêm để cho người ta khắp cả người phát lệnh dù n g mình ta nói tiểu hòa thượng tiểu ban tử thẩm vạn kim khỏe miệm giật một cái vô ý thức hỏi chổ miếu không phải có thể chống cự vô số tà tùy a nơi này làm sao biến thành một tòa quỷ tự. Không rõ lực lượng à. trái lại tô diệc gan cũng không mở miệng từ đầu đến cuối một bộ lãnh đạo không có chút rung động nào bộ dáng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm t h u n g s ơ n tự giống như sợ đối phương chạy trốn bình thường càng sâu nhập trung sơn tự càng cảm nhận được một cỗ cực hạ ý lạnh cũng may ba người trên thân đều có cường đại thủ đoạn đối mặt quỷ dị không rõ khí thức đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản rất nhanh bọn hắn liền tới đến trung sơn tự cửa ra vào xa xa nhìn lại chỉ gặp trung sơn tự bên ngoài đại điện sớm đã có một vị thân thể k h ô c gắt cầm trong tay thiền trượng hất lên một kiện nhuốm máu cả xa láo giả rõ ràng là biến dị trung sơn tự chủ trì chỉ. chỉ gặp hắn chống rông hai mắt nhìn về phía ba người biểu lộ nhìn tựa hồ cực kỳ tham lam khỏe miệng phát ra một trận để cho người ta dùng mình tiếng n g ẹ n nào chương bốn trăm chín mươi tám h ư tiên chương bốn trăm chín mươi tám h ư tiên theo tô diệc gan ba người bọn họ đến trung sơn tự bên trong ăn tính lập tức bị đánh phá trung sơn tự đám tăng lữ giống như là đạt được một loại nào đó tín hiệu mở dạng n a o n a o từ bốn phương tám hướng hiện ra đến số lượng đông đảo lít nha lít nhít chừng mấy ngàn người nói chính xác hơn hẳn là mấy ngàn cái quỷ dị những này quỷ dị bộ dáng để cho người ta không rét mà run bọn hắn diện mục dữ tợn hai mắt màu đỏ tươi hình dạng xấu xí thân thể hoàn toàn dị hóa có thân hình cao lớn có t h ì t h ấ p bé như người lùn có trên thân mọc đầy dày đặc lông tóc nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là bọn hắn đều mặc lấy cùng một kiểu dáng cà sa chỉ là cà sa đã bị máu tươi n h ứ m đỏ phản phất trải qua vô số trận giết chóc tô diệcan tâm bên trong âm thầm cảnh giác thân n i ệ m cùng hệ thống giao lưu dò hỏi hệ thống những này quỷ dị đã không thành hình người nói chuyện cũng mơ hồ không rõ chúng ta muốn thế nào cùng trung sơn tự trụ chỉ luận đạo đâu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh xin mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi thiên mệnh liền có thể nghe được câu trả lời này tô diệc gan không khỏi nhữ mày trong lòng âm thầm nghĩ ngợi chờ đợi thiên minh đây cũng không phải là một ý kiến hay a ha. thế nhưng là trước mắt những n à y quỷ dị mặt mũi tràn đầy khát máu dáng vẻ bọn hắn hiển nhiên sẽ không ngoan ngoãn đợi đến hừng đông lại đọc thủ giờ phút này trời tối mới không lâu khoảng cách hừng đông còn có mấy cái canh giờ đâu thời gian từng giây từng phút trôi qua tình huống trở nên càng ngày càng nguy hiểm điều b dứt lời hắn l ư ợ t ngang một bước đứng ở trước mặt hai người nội tâm khẩn trương là đợi chút nữa như thế nào thu tay lại mới đánh không chết trung sơn tự trụ trì cách đó không xa trung sơn tự trụ trì lẳng lặng mà nhìn xem tô diệc gan bọn hắn khô quát miệng đột nhiên nghẹn ngào một tiếng giống như là phát ra mệnh lệnh nào đó sau một khắc phía sau hắn mấy ngàn tăng lữ nhao nhao táo động giống như một đám đói khát giá thú mặt mũi tràn đầy khát máu mang theo sát ý vô tận phóng tới tô diệc a n bọn hắn một cỗ nồng đậm quỷ dị không do khí tức từ bọn này tăng lữ trên thân phát ra như là một cỗ dòng lũ đen n g ọ m cấp tốc tràn ngập ra khí tức kia p h ả n phất đem toàn bộ thế giới đều bao phủ trong đó để cho người ta cảm thấy ngạt thở cùng kiềm chế tô diệc a n lông mày chăm chú nhắc lại trong đôi mắt loe ra một k i a khinh thường ánh mắt một mực khóa chặt phía trước những cái kia chính chiều hắn vọn mạnh mà đến đám tăng lữ hắn hít sâu một hơi khe khẽ lắc đầu n ư ờ i lạ vốn đang dự định để cho các ngươi sống lâu một đoạn thời gian nhưng đã các ngươi như vậy khăng khăng muốn chết vậy bản công tử cũng chỉ có thể thành toán các ngươi theo gầm lên giận dữ tô diệc a n thanh â m dường như sấm xét ở trong trời đêm quanh quẩn ngay sau đó hắn bỗng nhiên giơ tay lên vĩnh hằng tiên kiếm tựa như tia chớp xuất hiện ở trong tay của hắn trong chốc lát hai con mắt của hắn buộc phát ra mãnh liệt kiếm ý phảng phất hai thanh lợi kiếm đâm thẳng thương khùng cùng lúc đó giữa thiên địa vang lên một trận thanh thúy hêm thai kiếm minh phảng phất là đối với hắn hô ứng m ũ chân điểm nhẹ mắt đất tô diệ gan thân hình đẳng không mà lên tựa như kiếm quan sát phía dưới mấy ngàn quỷ dị trong mắt tràn đầy miệt thị cùng khinh thường ở trong trời đêm một thanh to lớn cự kiếm hư ảnh đ ố n g nhiên hiện hiện tàn mắt da trắng tinh không tì vết khí tước cùng c h u n g quanh hắc cám hình thành s o sánh rõ ràng thanh cự kiếm này tại mảnh này tràn ngập thế giới quỷ dị lộ ra được không hợp nhau nhưng lại cho người ta một loại không cách nào coi nhẹ uy nghiêm cảm rất chém tô diệc a n trong miệng khẽ nhả một chữ trong ánh mắt sát ý càng sôi trào mánh liệt huy động trong tay vĩnh hàng t i ê n kiếm hướng về phía trước mánh l ư c chém ra trong nháy mắt trong hư không có thể thấy được ức vạn đạo kiếm khí bén nhọn ngưng kết m ặ thành mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa vô tận sát phạt chi lực lấy bài sơn đ ả o hải chi thế hướng phía phía dưới mấy ngàn quỷ dị quét sạch mà đi ta tăng đồng dạng không cam lòng yếu thế đối với tô diệc a n oanh đến đầy trời phật pháp bất quá những n à y phật pháp không có phổ độ chúng sinh như vậy đ ạ i thiện ngược lại tràn ngập vô tận tà ác thị sát quỷ dị không rõ lực lượng ra trì mấy ngàn đạo lực lượng nhìn như không thể ngăn cản bộ dáng hiu hiu hiếm khí tung h o n h mắt trần có thể thấy lít nha lít nhít kiếm khí màu trắng vạch phá bầu trời đêm toàn bộ trung sơn tự bộ phát một mảnh tia sáng trói mắt tô diệc a n người thế nào đại đạo cảnh lực lượng h ã n hiện tại tuyệt đối có thể nói là l i n h vực mạnh nhất một nhóm kia gian rắc tựa hồ có đồ vật gì pha thoái nhìn kỹ mới phát hiện đó là đẩy trời phật pháp bị cường đại kiếm khí đâm rách không chỉ có như vậy kiếm khí vẫn ba đạo như cũ vô địch đánh xuyên từng vị tăng lữ lồng ngực đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh để i đinh đinh n h đ cho người ta ra đầu tê d ạ i âm thanh thanh thúy lên từng vị tăng lữ bị trắng tinh không tì vết kiếm khí xuyên thủng bọn hắn không ngừng bay ngược đều bị đính tại sau lưng mặt đất ô ô ô ô, ô để cho người ta ra đầu tê g i i tiếng nghẹn ngào vang lên lần nữa trung sơn tự trụ chỉ trong tay thiền trượng hướng mặt đất đập ầ trong chốc lát cỗ lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình tiếng khí vô cùng cường đại trực tiếp đem trung sơn tự hống hống hống. Ô ô. trụ chỉ cái tia khô quát khuôn mặt phát ra một trận tiếng nghẹn nào phảng phất đối tô d i ệ t gan công kích cảm thấy cực độ phẫn nộ ngay sau đó trong cơ thể hắn quỷ dị khí tức lại lần nữa phun trào đứng lên khô quát miệng vậy mà chậm rãi mở ra dần dần hóa thành một cái cự đại vực sâu miệng lớn vực sâu này miệng lớn điên cùng thôn vệ lấy chung quanh mấy ngàn tên tăng lữ thi thể a di đà phật vô trần mắt thấy một mặt này sắc mặt trở nên u ám không ánh sáng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ những tăng lữ này đều là sư huynh của hắn sư đệ a nội tâm của hắn giống như bị xé nứt bình thường đau đớn hai mắt nhìn chằm c h ậ p phía trước trụ trì đúng lúc này tên tia trụ trì thành công thôn vệ xong mấy ngàn tăng lữ sau thân thể khẳng kheo vậy mà như kheo vậy mà sau lưng càng là nổi lên một trận chói mắt hồng quang tiểu ban từ thẩm vạn kim mặt mũi mũi tràn đ phật tổ sao c h ụ trì trôi nổi tại giữa không trung ngồi xếp bằng sau lưng nổi lên một tôn ám kim quan mang giống như phật tổ giống như đứng sừng s ư n g lấy c h ụ trì thân thể không ngừng cao lớn mà vật mẹo tản ra một loại làm cho người dùng mình khí tức khuôn mặt dữ tợn khoe miệng có chút dương lên để lộ ra nụ cười quái dị cặp mắt kia thâm thúy mà trống rông k i ệ t kiệt kiệt, kiệt. c h ụ trì khắp khuôn mặt là đại ý khoe miệng quỷ dị cười một tiếng lão nạp rốt cục thành t i ể u phật vị trở thành thế gian duy nhất chân phật cùng lúc đó đợi đến hồng quang triệt để bao t r ù n cầm khí tức trên thân không ngừng kéo lên đạt đến lĩnh chương bốn trăm chín mươi chín hồng ma quái hư tiên cấp tồn tại ai có thể hiểu loại này hàm kim lượng chỉ có bước vào cấp độ này người mới có thể cảm ứng được cảnh giới này đã siêu việt p h ạ m tục nửa chân đạp đến tiếng tiên cảnh l ụ c thân đạt được chất t h ă n g hoa tô diệc a n hai mắt nhìn chăm chú hư không câu thông hệ thống hệ thống trụ trì vì sao trên thân phật quang đại thịnh đinh trung sơn tự trụ chỉ thể nội quỷ dị mang theo một sợi bị ô nhiễm tiên duyên để nó đột phá l i n h vực c h ó i buộc đạt tới hư tiên ngụy tiên ngụy tiên nửa chân đạp đến t i ế n tiên cảnh n ụ c thể đạt được tha hoa không còn thuộc về phàm tục tri thân có đinh ư ợ c s ê u i thiên diệt、địa. Đinh, ê n lượng, nhẹ nhóm lực có thể hủy địa. ấm áp nhắc nhở đối phương thể nội quỷ dị xuất từ bờ bên kia đối diện chủ thượng chi thủ so bình thường hư tiên cường đại vô số lần hệ thống thanh em băng lanh văng lên quả là thế bờ bên kia đối diện thật không có ý định bông tha l i n h vực ngay cả vị kia chủ thượng đều tự mình xuất thủ chuyển xuống một sở tiên duyên trụ t r ì dưới c ằ m phật thủ nhìn xuống phía dưới hư không quanh quẩn một trận phạt âm phàm tục nhìn thấy bản phật vì sao không bái phật tổ t ô diệc gan nghe vậy khinh bị ra mặt đáy mắt hiện lên khinh thường cùng thương hại lao lựa chọc ngươi xác định ngươi là thật phật tổ ta nhìn ngươi là bệnh nguy kịch triệt để không có thuốc chữa mặc dù trung sơn tự trụ trì trở thành một vị hư tiên cấp tồn tại có thể tô diệt gan vẫn như c ũ không sợ hái chút nào trong mắt hắn đối phương chẳng qua là cường đại một điểm quỷ dị thôi vừa dứt lời thân ảnh chất động lập tức xuất hiện tại trụ trì trước mặt khí tức quần g bạo từ trong cơ thể phun ra ngoài đó là để cho người ta suy nghĩ không thấu khí tức hỗn độn chi khí quanh quẩn đều số lượng bốn phía quỷ dị không rõ mẫn d i t h â n trụ trì ánh mắt lóe lên một vòng không còn che giấu tham lam nhưng lại một bộ g a vẻ đạo mạo bộ dáng thú vị thú vị giữa thiên địa lại sinh ra ngươi bực này kinh d i ễ m tuyệt luân hàng người sao không quy y phật môn cùng bản phật phổ độ chúng sinh chỉ bằng ngươi phật môn cũng xứng thu bản công tử tô diệc a n khỏe miệng cười lạnh liên tục các ngươi chỉ xứng ăn bản công tử vô địch kiếm ý dứt lời c h ư ớ c mắt nâng lên trong tay vĩnh hằng tiên kiếm hướng về phía trước chém ra một vòng sáng chói chói mắt kiếm quan g đột nhiên h i ệ n mở ra cái này tràn ngập vô cùng quỷ dị hắc á m tiên đ i ệ ta phật mặt mũi tràn đầy đạm mạc trong mắt tràn ngập tham lam trong miệm nhắc tới một chuỗi nghe không hiệu phản âm chỉ một thoáng hư không truyền ra một trận để cho người ta cảm thấy thành tín song âm lấy hình cung trạng thái hướng bốn phía dập dờn những nơi đi qua mặc kệ động vật hay là thực vật biến thành q u ỷ dị nhao nhao dừng lại trong tay giết chóc toàn bộ thân thể đứng ở nguyên địa lộ ra một bộ thành kính c h i sắc đi n h ba kiếm khí màu trắng cực kỳ lóa mắt làm cho bầu trời trở nên sáng tỏ đến cực điểm mắt trần có thể thấy kiếm khí đụng vào cái k i a đạo kinh khủng song âm phát ra vô số điện quan g h a thạch đối mặt lực lượng cường đại một người một tà phật lập tức bị đẩy lùi tà phật thân thể cao lớn đem va chạm hư không đụng nát nổi lên một vùng không gian mạnh vỡ hướng bốn phía kh kinh khủng hồng quang không ngừng làm đ ạ m chủ trì lúc này mới ngừng thân thể từ t ư ơ n g lại lộ ra từng tia từng tia quỷ dị trên khuôn mặt có thể thấy được vô tận p h ẫ n nộ diện mục dần dần vặn bèo dữ tợn nói ngươi chỉ là một vị phạm phu tục tử vì sao như vậy ngu xuẩn mất khôn quy y ngã phật mới có thể tìm được cái k i a một sợi hư vô m ở mị tiên duyên đây có gì không tốt tô diệc a n lập tức phản bác muốn bản công tử nói thế gian m u ố n không tiên phật phân chia có chỉ có thực lực cường đại đáng sợ thủ đoạn đến cấp bậc kia chính mình nói cái gì chính là cái gì hắn nhưng không có q u y hệ thống nhiệm vụ lúc này không cùng trụ chỉ tà phật luận đạo trở đến khi nào cùng một đầu quỷ chỉ có hệ thống mới có thể như vậy nếu để cho người khác biết đoan chừng đều sẽ cười đến dụng răng đơn giản ngu xuẩn mất k hôn trụ trì hai con ngươi màu đỏ tươi đến cực điểm không thể nghi ngờ nói phật môn chính là thần thánh thanh tịnh c h i địa có thể rút đi thế gian ô trọng người người có thể thành tựu phật vị thử hỏi thế gian có ai có thể làm được thần tượng c h ấ n mục đình tô diệc a n cũng không đ ắ p lại ngược lại trong miệng hét lớn một tiếng ngay sau đó một đạo to rõ thanh n m vang lên huyết hồng dưới bầu trời một tôn khổng lộ đến cực điểm màu trắng thần tượng hư ảnh đột nhiên hiện một trăm tám mươi triệu thần tượng hạt nhỏ kích hoạt sức mạnh vô cùng vô tận bán ra hướng về tô diệ gan toàn thân mỗi một cái tế bào đều có được ước vạn quân lực lượng năm ngón tay n ắ m thành quyền thần tượng lực lượng hội tụ ở cánh tay trùng điệp hướng về phía trước oanh ra oong nang long kinh khủng tiếng nổ vang lên không gian bốn phía lập tức bị cường đại đến cực điểm năng lượng oanh thành m ả n h vỡ trên đỉnh đầu tinh thần biến được chấn động không thôi lung lay sắp đổ giống như sắp rơi xuống giống như a di phật đà trụ trì tà phật chắp tay trước ngực bầu trời phản âm t r ậ n trận ngã phật từ bi người tội ác sâu nặng lại không khôi phục có thể nói liền để bản phật đến độ hóa còn thế gian một mảnh thanh minh như lai đại nhật thần trưởng đột nhiên ta phật trụ trí thân thể cao lớn kia trước mắt trở nên c trong khoảnh khắc che khuất bầu trời chúng sinh ở trước mặt hắn giống như một con run run dế xông phá l i n h vực giới vách tường đặt tới l i n h vực thế giới bên ngoài trụ trì tà phật thấp kém phật thủ hai mắt đều là thị sát quỷ q u y ệ t hồng mang đại thịnh chiếu rọi thiên địa tà phật nâng lên hắn cái kia to lớn vô cùng tay hướng phía l i n h vực thế giới trùng điệp đập xuống không có gì sánh kịp uy áp chấn động lòng người vô số tồn tại nhau nhau ngầm đầu hướng bên này quan sát con con con con g o n con non lực lượng kinh khủng đột nhân hiện toàn bộ lĩnh vực run không ngừng t h ư tiên cấp độ lực lượng đã vượt qua l i n h vực tiếp nhận phạm vi mặt đất không tách ra nước núi non sông ngòi sụp đổ l i n h vực hết t hệ tại lúc này trở nên cực kỳ nhỏ bé ầm ầm hai cố cường đại lực lượng đụng vào nhau buộc phát ra để cho người ta khó có thể tưởng tượng năng lượng thiên địa gọi tới p h ả n phất thời gian đình chỉ không gian ngưng kết tô diệc gan đối mặt nguồn lực lượng này lập tức bị đánh bay thân thể không ngừng bay ngược mấy ngàn vạn dặm trái lại ta phật chủ trì hắng gái kia khổng l ồ phật khu cũng là gặp trọng kích chỉ một thoáng vụt nhỏ lại không hề đứt đoạn lùi lại bay hướng về sau lưng chúng sơn tự đập tới ngoảo tiểu ban tạo tiểu không tự chủ được nói loại cấp bậc này lực lượng thật đáng sợ thiên địa kém chút đều sắp bị đánh nát coi là thật để cho người ta tê cả ra đầu chỉ gặp hư không một đạo lưu quan g vệ phá tô d i ệ t can thân ảnh xuất hiện lần nữa chỉ bất quá bây giờ hắn toàn thân trên dưới t r ả i rộng hồng quang nhìn thấy một màn này vô trần hai mắt c h ư ớ c mắt hiện lên hoảng sợ toàn bộ thân thể run không ngừng vô trần toàn thân run dậy chỉ vào đạo hồng quang kia tâm thần sợ hãi tô tô tô tô t h i chủ hắn, hắn hắn hắn hắn lại là an ca hắn thế nào tiểu ban tử thẩm vạn kim cháo mày sớm tại lúc trước liền có thể cảm nhận được vô trần bất phàm có thể tại nhiều như vậy quỷ dị bên trong c ò n sống suốt người làm sao có thể là hạng đơn giản vô trần hai mắt hoảng sợ không ngừng lắc đầu hắn hắn hắn hắn không thể nói không thể nói chính ngươi nhìn chuyến thuyết cấp đại khủng bố xuất hiện để hắn thế giới quan triệt để sôi trào tiểu ban g tử thẩm vạn kim mặt mũi tràn đầy ngưng trọng n ô ra chính mình thiên cơ tệ đặt ở con mắt trước mặt nhưng giờ khác này cầm thiên cơ tệ tay mất đi tất cả khí lực thiên cơ tệ lập tức rớt xuống đất vang lên một đạo thanh âm thanh thúy tiểu ban tử thẩm vạn kim hai tay nắm lấy tóc lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh sợ điên rồi điên rồi điên rồi thế giới này điên thật rồi làm sao có thể ông trời ơi hồng hồng hồng ma quái t r ư ơ n g năm trăm chủ thượng ra tay t r ư ơ n g năm trăm chủ thượng ra tay không sai tiểu ban tử thẩm vạn kim cùng vô trần tiểu tăng nhìn thấy chính là thế gian duy đại khủng bố hồng ma quái cổ tịch ghi lại cấm kỵ đứng đầu nghĩ đến ba chữ kia thế gian không có một cái nào sinh linh không cảm thấy sợ sệt một tôn còn sống hồng ma quái cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt bọn hắn ai có thể không bị hủ đến không đúng rồi tại trong ấn tượng h m k của hắn hồng mao quái chỉ cần vừa xuất hiện toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành quỷ dị không rõ thế giới không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ngăn cản cho dù là chân tiên giáng lâm cũng không được hồng mao quái chính là biến thái như vậy nó tựa như một cái nguồn ô nhiễm không ai cả nổi ngoa tàu cái đâu vô trần hai mắt đều là chân kinh trong lòng không thể bình phục nhịn không được bạo nói tục tiểu tăng biết tô thi chủ chính là tồn tại trong truyền thuyết Quỷ đạo dị tiên Quỷ đạo t i ê như n vậy tồn tại vô số tuế nguyệt đều tìm không ra mấy cái bọn hắn quá mức khủng bố quá mức kinh diễm tuyệt luân quá mức vô địch cường đại quá mức không có khả năng giải thích giữa sân tà phật tuân gia quỷ dị không rõ khí tức đối mặt hồng mao quái phát ra quỷ dị không rõ khí tức hai người rốt cục thấy được cái gì mới thật sự là quỷ dị không rõ cả hai không chỉ có khác nhau một trời một vực càng là không có chút nào khả năng so sánh tiểu ban tử thẩm vạn kim gắt gao bắt lấy thiên cơ tệ đặt ở mắt trái của mình nhìn về phía giữa sân thân thể run nhẹ nhẹ giống như đến một dạng mắt thấy tô diệc a n lập tức xuất hiện tại tà phật trụ trì trước mặt toàn thân mọc đầy màu đỏ tươi có thể sợ lông đỏ túi đầu xuống nhìn về phía người sau giơ tay lên bắt lấy tà phật trụ trì cổ nâng lên giữa không trung hồng mao quái trên mặt lông đỏ t á n đi lộ ra một tấm anh tuấn yêu dị gương mặt màu đỏ tươi tóc dài theo gió phiêu giật để cho người ta một trận dùng mình lao lửa chọc tô diệc a n khỏe miệng lộ ra cười tà nói bản công tử nói chỉ có thực lực tuyệt đối mới là v ư ơ n g dạ mới là chế định quy tắc người bản công tử lại hỏi ngươi có đồng ý hay không trái lại tà phật trụ trì toàn bộ thân hình run không、ngừng. hai mắt tràn ngập vô tận sợ hai đó là thân thể của hắn bản năng dù là ta phật hiện tại là hư tiên cảnh tu vi có được lực lượng hủy tiên diện đ ị a đối mặt chân chính quỷ dị không rõ đầu mượn trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên chỉ có vô tận sợ hai đồng ý lão nạp đồng ý ta phật trụ trì hai mắt đều là sợ hãi thân thể chưa từng run vội vàng nói chỉ vì ta phật trụ trì thể nội đã bị vô số lông đỏ tràn ngập không ngừng thôn phệ chủ thượng ban cho cái k i a một sợi nhiễm quỷ dị tiên duyên tính cả ta phật trụ chỉ thể nội máu tươi tô diệ gan khỏe miệm phát họa một vòng đường cong chê tức nói bạn công tử hỏi lại ngươi tiên cảnh tồn tại có thể hay không chiến thắng q u ỷ đạo dị tiên không không không không có khả năng tôi ố t diệc a n hừ lạnh một tiếng lại nói vậy bản công tử hỏi ngươi q u ỷ đạo dị tiên chính là thế gian vô địch tồn tại bản công tử hiện tại vô địch tại thế ngươi có phục hay không phục phục phục lão nạ phục p ta phật trụ trì không có chút nào lòng k h á n g cự hắn hiện tại tràn đầy sợ hãi toàn thân quanh quẩn vô tận sắc cơ không dám chút nào nói một cái không đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ dùng tuyệt đối nghiên ép tư thái để trung sơn tự trụ chị nhận định ký chủ vô địch tri đạo thu hoạch được vô thượng kiếm kỹ đại nhật như laiếm hệ thống băng lanh thanh â m nhắc nhở vang lên tô diệc t a n thanh â m băng lanh vang lên tin rằng người lão lửa chọc này cũng không dám đã như vậy vậy liền đi chết đi dẫn theo tà phật trụ trì tay có chút dùng sức người sau cổ lập tức bị bắt gãy không chỉ có như vậy vô số lông đỏ điền cùng thốt vệ không đến mấy hơi thở tà phật trụ trì trong nháy mắt hóa thành hư không a di đà phật vô trần hai mắt nhắm nghiền không đành lòng nhìn thẳng phát sinh trước mắt một màn này có lẽ tà phật trụ trì sau khi biến dị cũng không tiếp tục là hắn nhận biết trụ trì nhưng từ nhỏ liền bị hắn nhìn thấy lớn truyền thụ cấp pháp cho hắn một cái sống yên phận chi đ i ể trong miệm không tuyệt vọng lẩ hưu tô diệc a n thân ảnh chất động khi hắn xuất hiện lần nữa tại trước mặt hai người thời điểm trên người vô số lông đỏ đã sớm tán đi lại biến thành một vị người vật vô hại như gió xuân ấm áp bộ dáng tô diệc a n giống như cười mà không phải cười nói tiểu hòa thượng bản công tử tiêu d i ệ t các ngươi trung s u ấ t tự muốn báo thù không vô trần đột nhiên mở ra hai con ngươi trong miệng đình chỉ nhắc tới t ĩ n h tâm kinh thân thể không khỏi lắp một cái vội vàng mở miệng tô thi chủ nói đùa trung sơn tự đã sớm là một tòa quỷ tự bây giờ thí chủ xuất thủ diện bọn này quỷ dị chính là tạo phúc lĩnh vực thương hại chúng sinh tiến hành tiểu tăng sao dám giận lây sang tô thi chủ nghe được vô trần lời nói tô diệc a n cùng tiểu bản tử thẩm vạn kim trong mắt lóe lên kinh ngạc không phải nói chỉ có đạo gia mới thuận theo câu kia đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết làm sao đến phiên vô trần nơi này cũng là tô diệc a n không khỏi cười một tiếng tiểu trọc đầu xem ra ngươi thật thú vị nha từ trước đến nay rất ít cười tô diệc a n trừ phi là nhịn không được cùng lúc đó ngay tại hai người nói chuyện với nhau trong n y mắt một cô cực hạn sát cơ phun trào giống như sương mù dậy đặc giống như bao phủ ba người không tốt vô trần lập tức hét lớn một tiếng có đại khủng bố xuất thủ hai vị thí chủ mau lui lại chắp tay trước ngực trên thân nổi lên một mảnh phật quang không chỉ có như vậy giữa thiên địa tự a hồ có trận trận phản âm không ngừng quanh quẩn giống như đi tới phật tổ trước mặt vô trần kỳ nộ quả thật là đáng sợ đến cực điểm tiểu ban tử thẩm vạn kim càng là đột nhiên nhanh lùi lại trong tay thiên cơ tệ lấp lóe thần bí đến cực điểm thiên cơ chi lực từ nơi sâu xa có thể cảm nhận được giữa thiên địa tự a hồ có đồ vật gì lạc nhiên cải biến giống như cái tiêu tựa như là cải biến thời gian cải biến nhân quả bình thường lực lượng bao k h o a thẩm vạn kim ân cho dù là mạnh như tô diệc an cũng đầy mặt n g h i ê trọng lần nữa ngưng tụ thành lông đỏ trạng thái quỷ đạo đệ thất cảnh lực lượng bán ra mắt trần có thể thấy ba người trước mặt đánh tới một k toàn toàn cùng lúc đó kết nối bờ bên kia hai đầu mảnh kia hải thức tỉnh đứng lên nổi lên sóng cả mánh liệt bọc nước hình thành một cỗ huy năng đáng sợ đối bờ bên kia đối diện quét sạch đối mặt lực lượng đáng sợ như vậy tô diệc can lập tức bị đánh bay thân thể không ngừng bay ngược đem ven đường hết thể cảnh vật nện thành một vùng phế tích phúc thử tô diệc a n chỉ cảm thấy ế t hầu ngọt ngọt một ngụm máu tơi ư c u ồ n phún mà ra nhuộm đỏ và áo thể nội truyền đến đau đớn một hồi ngũ t ạ n g lục phủ chớp mắt bị đánh nát khí tức h ể vải suy sụp sắc mặt tái nhuận đến cực điểm đã không có chút nào sức tái chiến tô diệc a n trong miệng ho ra máu trong mắt không có chút nào e ngại chỉ còn vô tận s á c ý lộ ra hư không gắt gao nhìn về phía l i n h vực thế giới bên ngoài k h ủ khụ không nghĩ tới bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng lại nhịn không được xuất thủ lĩnh vực thế giới bên ngoài bờ bên kia đối diện một vị vô thượng tồn tại sừng sững tại bờ bên kia đối diện giống như rõ ràng là vị kia nhiễm không rõ tiên thiên sinh linh chủ thượng chương năm trăm linh một đại thiên thế giới chương năm trăm linh một đại thiên thế giới đ ế t ử bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng xuất thủ nếu không có kết nối bờ bên kia hai đầu mảnh kia thần bí cường đại hải ngăn cản chỉ sợ toàn bộ l i n h vực đều sẽ được c ố này vô thượng vĩ lực quanh thành mảnh vỡ quá kinh khủng tiên thiên sinh linh giữa thiên địa đản sinh nhóm đầu tiên sinh linh bọn hắn nắm giữ thế gian nguyên thủy nhất lực lượng đơn giản khủng bố đến khó lấy tưởng tượng phanh phanh hai cỗ tiếng vang ầm ầm truyền ra linh hai nhức c h ỉ gặp ngoài ước vạn d ò m đất hình thành hai cái hô sâu tiểu ban tử thẩm vạn kim cùng thân hành a n chất động t lập t v tức xuất hiện tại vô trần trước mặt chỉ gặp người sau thân thể xe rách nằm trong ngọc tươi chỉ còn cuối cùng khẩu khí treo bất quá ở trên người hắn nổi lên một trận thần thánh kim quang không ngừng chữa trị thương thế của hắn tiểu ban tử thẩm vạn kim đạo tiểu trọc đầu đến ăn vào viên đan dự kia cho đến hồi lâu hai người khôi phục qua đi lúc này mới từ mặt đất bỏ lên nhảy ra hô to nhìn về phía hai đầu thật dài khe ránh không khỏi đầy dây chấn kinh ta nê mã vô trần trên mặt điểm nộ khí kéo căng lại chửi ầ m lên ô nhiễm ta chúng sơ tự lại muốn tiểu tăng hạ tử thủ thật coi hòa thượng không có tính tình tiểu ban tử thẩm vạn kim nghe vậy không khỏi k h e miệm giật một cái hòa thượng không phải là vô dụng vô cầu thương hại chúng sinh bộ g i n g a làm sao người xuất r a cũng báo t á p thô tục mười khoảng cách hai người nơi cực kỳ xa xôi tô diệc gan chính khí hơi thở h ề hoại suy sụp thể nội rốt cuộc ngưng tụ không ra một tia lực lượng cả người chật vật đến cực điểm trên người áo pha toái lộ ra một thân khối cơ thịt có thể thấy được từng đầu vết thương ghê rợn xuất hiện cùng dòng r a từng tia từng tia máu tươi tiên tiên sinh linh đúng không tô diệc gan ác hung tật nói cho bản công tử chờ xem sớm muộn có một ngày bản công tử hội vượt qua bờ bên kia đối diện thanh toán hết thảy đối mặt tiên tiên sinh linh hắn hiện tại thật đúng là không phải là đối thủ đi tìm bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng không khác chịu chết cùng lúc đó giữa sân sát cơ lại nổi lên nhưng không có vừa rồi như vậy để cho người ta đáng sợ đối với tô diệc a n tới nói rất bình thường sát ý bất quá bây giờ hắn không có chút nào sức tài chiến nơi xa hư không một vị biến dị quỷ vương cường g i ả đạp không mà đến chỉ gặp hắn hai mắt màu đỏ tươi mặt mũi tràn đầy k h á t máu giữ tận mặt mũi vặn vẹo đều là tham lam tràn đầy răng nanh miệng rỗi ra một đầu thật dài đầu lưỡ đậm đặc buồn nôn nước b ọ t không ngừng nhỏ xuống kiệt kiệt kiệt tên kia quỷ dị cực độ h ư n ấ n gào thép phóng tới tô diệc a n khí huyết thật là phong phú h u y t h ự c lao thiên đối bản vương cũng quá tốt đi Trong hư không một cỗ gió sau khi biến dị quỷ vương cảnh giới sinh vật mở ra r ă n g n a n h cánh tay d à i dài dối ra mang theo cường đại lực lượng quỷ dị phá vỡ không khí tốc độ nhanh như t h i ề m điện trong nháy mắt đi vào mặt đất phúc thử ngay tại tô diệc a n chuẩn bị vận dụng át chủ bài thủ đoạn thời điểm đầu kia thật dài cánh tay gặp trọng kích không ngừng vỡ nát ra tô diệc a n sau lưng không gian xuất hiện ba động kịch liệt một đạo lực lượng kinh khủng xuyên thùng không gian trước mắt xuyên thấu tên kia quỷ vương sinh vật mi tâm người sau lập tức chết đến mức không thể chết thêm chật chật chật. âm thanh tự nhiên vang lên cũng nương theo một trận dễ n g ư i thanh hương đập vào mặt không nghĩ tới ngươi cũng có chật vật như vậy một ngày tô diệ t h a ngay h thuộc, âm kia rất quen n đ ồ thời h i người còn có qua gặp nhau, chuẩn thần gặp dược có qua xuất u ra bị bất tử s nghĩ lập tức bị tô diệt Can cảm Hắn cũng không muốn Ngay chủ lập lộ tức Tô diệt. bị bài bạo Diệ ra. kẹp đem át sau đó tô diệc a n cảm nhận được một cỗ nhu h ò a lực lượng bao khỏa chính mình cuốn vào trong không gian một trận trời đất quay cùng cảm giác đánh tới khi lại một lần nữa thời điểm xuất hiện đã là đi vào một tòa y ê u nhã độc đáo tiểu viện nơi này hoa thơm cỏ l ạ chim hót véo von t i ê n t i n h thoải mái tô diệc a n trong mày nội tâm hiện lên vô số suy đoán nữ nhân này đem chính mình đưa đến nơi này làm gì cùng lúc đó tiểu viện trung ương đã dâng lên một trận đống lửa bên cạnh đống lửa ngồi mấy người nhu hòa ánh l ử a giải đ ầ y đám người khuôn mặt nhìn rất là đ i ể m tĩnh mỹ hảo tại trong mấy người này tô diệc a n gặp được một vị người quen thuộc tùng trương anh trái lại diệp q u y n h thành thì là phối hợp đi đến bên cạnh đống l ử a tòa hạn tùng trương anh đôi mắt đẹp phức tạp nhìn về phía người sau tô công tử chúng ta lại gặp mặt mà hai nữ bên cạnh thì là ngồi ba vị la o hầu các nàng khí tức hùng hậu sâu không lường được càng là nổi lên từng tia từng tia siêu phàm thoát tục khí t ứ c cho tô diệc a n cảm giác ba vị này la hầu so trung sơn tự trụ trị tà phật càng thêm đáng sợ ân tô diệ gan khẽ vất cảm xem như đáp lại người sau lại hỏi di tìm b nhưng công đến, người muốn làm gì. tử Diệp làm k u muốn y ngay n Thành miệng nói chuyện, n h h vậy, mở bị b ê người cạnh Lao i lại, nói tô Tiểu ả n ăn g Tô Hữu n loại này kinh diễm tuyệt luân nhân vật đã vô số năm chưa từng nhìn thấy chắc hẳn t ô tiểu hữu đã biết ôn dịch bao phủ toàn bộ l i n h vực không lâu tương lai l i n h vực liền hình thành một tòa quỷ dị thế giới lao hậu lời nói không sai dù là có kết nối bờ bên kia hai đầu mảnh kia hải cắt trở l i n h vực sớm muộn sẽ hình thành một tòa quỷ dị thế giới nhưng cũng không giống nàng nói đến nghiêm trọng như vậy lĩnh vực cường giả vẫn là có thể dựa vào hải thủy để chống đỡ quỷ dị không rõ l i n h vực cũng không phải là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào sau đó thì sao người muốn nói cái gì lao hẩu lộ ra từ tường dáng t ư ơ i cười nói lao thân muốn nói là giống tô tiểu hữu loại này kinh diễm tuyệt luân hạng người không nên mai một tại nho nhỏ, nhỏ l i n h vực không bằng cùng lao thân tiến về tạo hóa c h i địa như thế nào tạo hóa c h i địa tô d i ệ can lại nghe được một cái cực kỳ địa phương xa lạ chẳng lẽ là tô huyền tộc h u n h trong miệng thượng thường phải không không hiểu liền hỏi hệ thống ai bảo chính mình người mang g ụ abi hệ thống tạo hóa tri địa là địa phương nào đinh tạo hóa tri địa hoặc là nói đại thiên thế giới bao loại dung giống linh vực loại này thế giới khổng giới lồ thế vô vô vực đại ị a phương, được cương bên trong cùng tận có vực. đ vô vô thiên thế giới A3. có h ẳ n g lẽ hoàn n g phải h tô t chỉnh h thiên đạo hoàn chỉnh thế giới ý chí dù cho là mạnh như tiên thiên sinh linh cũng không có khả năng nhẹ nhõm tả hữu thế giới quy tắc trật tự tô diệc gan nội tâm hiểu rõ nói như vậy đại thiên thế giới mới thật sự là thiên địa sẽ không bị khống chế sẽ không bị đại khủng bố tùy tiện a n mòn tưởng niệm như vậy tô diệc a n n g n g đầu lập tức cự tuyệt nói hiện tại bản công tử còn không muốn đi hướng cao hơn thiên địa bất quá sớm muộn có một ngày ta sẽ đi chương 502. linh vực đem gặp từ trước tới nay mãnh liệt nhất trọng kích chương 502. linh vực đem gặp từ trước tới nay mãnh liệt nhất trọng kích l a o hầu vẫn như cũ mặt lộ hiền lành biểu lộ tô diệc a n cự tuyệt tựa hồ đang l ã hầu trong dự liệu như vậy kinh diễm tuyệt luân tiên tiêu có thể nào không có một chút nào khí kết quả là l o hầu lại nói tiểu hữu có chỗ không biết vợ bên kia đối diện vị kia thật rất đáng sợ rất đáng sợ vừa rồi ngươi liền lãnh hội đến như tiểu hữu không phải quỷ đạo lời nói hiện tại ngươi đoán chừng đã là một bộ thi thể hiện nay ngươi đã bại lộ thân phận của mình sẽ lọt vào tính hủy d i ệ t đặc kích vợ bên kia đối diện vị tồn tại kia sẽ không dễ dàng tha thứ loại nhân vật như ngươi tồn tại l o hầu nói ra chủ nhân vật rất hiển nhiên là trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên quỷ dị không rõ đầu nguồn vì cái gì tô diệc a n ra vẻ không hiểu bất quá hắn không có quên khôi phục thương thế trong cơ thể lao hầu liếc mắt nhìn chằm chằm người sau nói bởi vì bờ bên kia đối diện vị kia tự xưng là quỷ dị thủy tổ không cho phép quỷ dị lĩnh vực bên trong có bất kỳ biến số đối với hắn mà nói thế gian này tại quỷ dị một đạo chỉ có thể lấy hắn vi tôn nếu có mạo phạm hoặc là để hắn cảm thấy uy hiếp địa vị mình tồn tại đều sẽ bị hắn xóa đi cực kỳ bá đạo tiên thiên sinh linh chủ thượng không phải một vị nhiễm quỷ dị không rõ tiên thiên sinh linh sao làm sao biến thành quỷ dị thủy tổ tô diệc a n hơi nhứ mày thân n i ệ m câu thông hệ thống nói hệ thống bờ bên kia đối diện vị kia trù thượng thật giống vị lao hầu này nói là quỷ dị thủy tổ sao Đinh, ấm áp Mà、bên b kia đối diện vị kia chủ thượng không phải quỷ dị thủy tổ hắn chẳng qua là một vị nhiễm quỷ dị không rõ tiên tiên sinh linh thôi đinh quỷ dị thủy tổ giữa thiên địa nguyên thủy nhất ô nhiễm nguyên thiên địa hình thành thời điểm sinh ra không thể diễn tả trạng thái hồng nông hôn đ ộ n các loại nịch thiên vật chất hình thành vật cực tất phản đồng dạng sinh ra tới tương phản vật chất kỳ danh là quỷ dị không rõ người đời sau xưng là hồng ma quái kỳ thật trước đó hệ thống liền có giải thích qua chỉ bất quá tô diệ can quên đi quỷ dị không rõ đầu nguồn chính là thiên địa sơ khai cùng hồng nông hôn đồn các loại nịch thiên vật chất tương phản đồ vật Vị, tiên tiên vị tưởng niệm như vậy tô diệc gan cười nói bản công tử không thích hợp đợi tại an nhàn thoải mái dễ chịu vòng giống như từ xuất sinh đến nay đã là như thế áp lực chưa bao giờ đình chỉ qua tại bản công tử khi yêu ớt gặp phải địch nhân đều là rất cường đại rất cường đại có thể bản công tử từ trước tới giờ không e ngại lời tuy như vậy la hầu thu hồi hiền lành khuôn mặt trịnh trọng nói có thể ngươi phải biết lần tiếp theo đối mặt đối thủ cũng không phải là l i n h vực bản thổ có khả năng ngăn cản bởi bên kia đối diện vị kia hội không từ thủ đoạn dù là bỏ ra đại giới to lớn cũng muốn đưa ngươi diệt trừ tô d i ệ t gan nghe vậy lần nữa khẳng định đáp lại hảo ý của các ngươi bản công tử tâm lĩnh bây giờ còn không có, có muốn rời đi l i n h vực suy nghĩ cũng được cũng được một vị khác lao hầu cảm động lây n h ẹ gật đầu nói nếu là đối mặt khó khăn liền lựa chọn trốn tránh dù là lại thế nào kinh diễm tuyệt luôn người cuối cùng có một ngày cũng sẽ hướng tới bình thường vừa dứt lời mấy vị lao h u liền phối hợp đi vào trong phòng nghỉ ngơi các nàng biết mấy cái này tuổi trẻ có lẽ có nói muốn nói nếu là có thể lôi kéo hoặc là cho đối phương hào cảm vậy thì càng tốt tới ngồi n h à diệp k h y n h thành yên nhiên cười một tiếng nói thân thể ngươi hiện tại đã không có đáng ngại đi đều là người trẻ tuổi cẩn thận như vậy làm gì màn đêm phía dưới đống lửa từ từ bay lên ôn n u ánh l ử a chiếu dọi tại diệp k h y n h thành dung nhan tuyệt mỹ kia vì đó tăng thêm ôn n u mỹ cảm mái tóc theo do tung bay gió đêm ôn n u mỹ nhân tuyệt thế n ở nụ cười xinh đẹp giống như bóng đêm đều vì nó phụ trợ cái nào thanh niên tuấn kiệt có thể chịu nổi diệp khinh thành đẹp đến mức không gì sánh được tô d i ệ can hơi nh từ đầu đến cuối đối nữ nhân này ôm lấy mười phần lòng cảnh giác chậm rãi hướng đống lửa đi tới cũng tọa hạng nói làm sao tìm bản công tử tới là muốn khuyên ta rời đi l i n h vực đây chỉ là thứ nhất bất quá tô công tử giống như đã cự tuyệt diệp khuynh thành ngưng trọng mở miệng nhưng làm bằng hữu ta muốn nói chính là lần sau bờ bên hướng kia đối diện tới cường giả liền không còn là loại kia sinh vật biến dị mà là chân chính quỷ tộc quỷ tộc ở khắp mọi nơi bọn hắn là một loại cực kỳ tạ ác nhưng lại cường đại đến cực điểm chủng tộc yêu thích thôn vệ sinh linh máu tươi có thể nói là thời gian ô nhiễm nguyên một dạng quỷ tộc tô diệ can đã không biết ng làm cho tô diệc gan không khỏi có chút hiếu kỳ bởi vậy hỏi bọn hắn có cái gì không giống với sao tô công tử quỷ tộc chính là như n g ư ơ i loại này tồn tại phiên bản đơn giản hóa diệp k h y n h thành liễu mi c a o lại nói trong cơ thể của bọn hắn đồng dạng có được chân chính quỷ dị không rõ lực lượng đồng dạng quỷ tộc biến thái thiên kiêu có thể trở thành hồng ma quái ân lần này đến phiên tô diệc gan kinh hãi quỷ tộc lợi hại như vậy chẳng phải là nói bọn hắn khắp nơi trên đất là hồng ma quái nếu quả thật giống diệp khinh thành nói một dạng quỷ tộc chẳng phải là vô địch không thành đây chính là hồng ma quái đại quân a thử hỏi thế gian này có ai chịu Vì trong tộc khắp nơi trên nơi khắp đều là hồng ma quái vậy còn có thể đơn giản cho dù là lại thấp cấp hồng ma quái đều là cực kỳ khủng bố cho nên tô diệp can không khỏi nghi hoặc hỏi nếu quỷ tộc có nhiều như vậy hồng ma quái vì sao không xưng bá thế gian phải biết đại thiên thế giới thế nhưng là cường giả vô số thông qua hệ thống biết được cũng không có người chân chính c ó thể chúa tể đại thiên thế giới qua dù là tiên thiên sinh linh cũng không được bọn chúng cường đại tới đâu cuối cùng không phải chân chính quỷ dị không rõ đầu nguồn chỉ cần siêu cấp cường giả xuất thủ tùy tiện chấn áp những cái kia hồng ma quái d i ệ p khuynh thành yên nhiên cười một tiếng nói cho nên quỷ trong tộc hồng ma quái cũng không phải là vô địch bọn chúng chỉ là một đám vô ý chí không linh hồn toàn thân mọc đầy lông đỏ trải rộng quỷ dị không rõ sinh vật thôi tô diệc a n nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lại hỏi cái kia giống bản công tử loại này quỷ đạo dị tiên ngươi nói những siêu cấp cường giả kia có thể chấn áp、sao? đương nhiên không có khả năng thậm chí không dám quỷ đạo dị tiên người thế nào diệp khinh thành l ắ t đầu nói đây chính là thế gian cấm kỵ đứng đầu chỉ cần n g u y ệ n ý nhẹ nhõm ô nhiễm ức ư ớ c vạn sinh linh đồng thời bất tử bất d i ệ t tồn tại quả là thế quỷ đạo dị tiên chân rất biến thái c h ắ c không được lúc trước hệ thống nhắc nhở qua mình đã là bất tử bất d i ệ t tồn tại Chứ hai, bất quá lúc trước chính mức lục cũ có mình nhỏ thể như thể Bất bất bất bị tử diệt, quá quá yếu, là vẫn dù vĩ v đệ đệ, từ từ thông qua diệp khinh thành giới thiệu tô diệc gan hiểu rõ đến quỷ tộc cường đại biên thái có thể sinh sản ra hầm mao quái chủng tộc quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm diệp khinh thành ngưng trọng nói bởi vậy lần sau quỷ tộc giáng lâm linh vực chắc chắn mang theo hầm mao quái tới lĩnh vực diện đối loại này đáng sợ sinh vật quỷ dị khẳng định chịu không được cho nên ngươi cũng muốn rời đi linh vực tô diệc a n liếc qua tùng trường anh nói không lưu lại đến cảm thụ một chút hồng mao quái mang tới kích thích Ách quá quá cái thực lực của mình, chỉ là trí tôn cảnh, làm sao có thể chống cự những sinh vật khủng bộ kia. Chỉ có đắc cầu cũng căn Can nghe không khỏi mình, thể những sinh khủng thể Anh như hơi, nhưng không thể thay đổi cái gì. Tô can nghe vậy, khẽ cảm. Sau đó ba Người yên lặng, nàng ràng tôn Tùng Trường giống nói muốn nơi này, bản giờ gì. lưu kia. tại đổi Diệ sau sao ra ta ta đầu. quả yếu yếu, vậy vật vậy, bây Tô là làm lắp là rất rõ trí rất bất xì bộ dĩ hai nữ đương nhiên sẽ không lại cùng hắn câu thông gió đêm hơi lạnh rất nhanh chân trời liền nổi lên ngân bạch sắc tùng trường anh liếc mắt nhìn chằm chằm người sau nói tô công tử chúng ta tương lai gặp lại sau đó tại tô diệc gan thâm thúy đôi mắt bốn người thân ảnh dần dần hương hóa cho đến biến mất không thấy gì nữa ngươi không đi trái lại diệp k h y n h thành lại dừng lại tại nguyên chỗ nhìn nàng giống như không muốn đi bộ dáng chỉ gặp diệp k h y n h thành khỏe miệng gảy nhẹ lộ ra cởi thần bí nói tô công tử ngươi thấy ta đẹp sao tô diệc a n nghe vậy không thể phủ nhận nhẹ gật đầu đột, đột một cô nhu hòa lực lượng bao khỏa chính mình hai người lập tức xuất hiện trong phòng không chỉ có như vậy một cỗ lực lượng đặc biệt quét sạch tô diệc a n người sau lập tức cảm thụ không gì sánh được tê liệt toàn thân trên bên dưới thể nội lại sách không lên một chút lực lượng thanh cửa phòng đột nhiên đóng lại diệp k h y n h thành trực tiếp đem toàn thân vô lực tô diệc a n đập đổ gian phòng bị một cỗ mông lung cảm giác bao khỏa không người có thể nhìn trộm chỉ gặp diệp k h y n h thành phản chủ là khách đôi mắt đẹp đều là mê ly bộ dáng sở sở động lòng người giờ này khắc này quả thực là thành thục đắc nhiệm người ngắt lấy nàng gương mặt xinh đẹp hiện lên đường đỏ tại tô diệc a n ở vào trấn kinh trạng thái đồng thời đôi môi t ư lớn một cỗ hương thơm cảm giác đánh tới diệp khinh thành lửa nóng giống như không ngừng lấy tác. cậy mở tô diệc a n m i ệ n g bốn cùng lúc đó tô diệc a n thể nội nổi lên một trận khí tức thần bí cảm nhận được có cường đại tê liệt vật xâm nhập hôn đ ộ n thần thể không tự chủ được tôi đ ộ n g tô diệc a n thể nội thần bí tê liệt vật lập tức tan thành m â y khói hai người quên mình đòi lấy xiêm áo trên người từ từ rút đi bất quá ngay tại diệp khinh thành như hành giống như tay ngọc chuẩn bị c h ú t bỏ tô diệc a n xiêm áo trên người thời điểm ngọc thủ của nàng bị một cái ôn nhu lại thủ bắt lấy diệp k h i n thành thanh â m nhỏ như con mỗi đừng ta ta ta sẽ không để cho người phụ trách nhưng không như mong muốn tô diệc a n hai tay kéo lấy diệp k h i n thành dung nhan tới mỹ hai người chăm chú nhìn thẳng giống như hai vị ước vạn năm không thấy cố nhân bình thường diệp khinh thành gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng tiểu nữ nhân mới có kiêu hành đầu trung điệp rơi xuống ngọc không môi công kích lần nữa mà đến ô nhưng diệp khinh thành tay vẫn như cũng bị tô diệp a n tóm chặt lấy căn bản không cho đối phương thoát chính mình quần áo cơ hội qua hồi lâu tô diệp a n bắn ra một cỗ nhu hòa lực lượng đem diệp khinh thành đẩy ra bản công tử hiện tại còn không muốn có được đạo lữ tô diệp a n cho mày nói chuyện này coi như làm chưa từng xảy ra đi ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi diệp k h i n thành trước mắt giữ chặt người sau tay lần nữa thật sâu một hôn thật lâu diệp khinh thành thâm tình n g ó nhìn rút ra trên đầu mình ngọc trâm phóng tới tô diệp gan trong tay nói ta sẽ không quên ngươi đợi này đều khó có khả năng quên ngươi ta tại đại thiên thế giới chờ ngươi sau đó mặc kệ tô diệp gan có đồng ý hay không một c ỗ lực lượng thần bí cường đại bao khỏa diệp khinh thành tại tràn đầy tiếp nối dung nhan tuyệt mỹ phía dưới biến mất tại nguyên chỗ nhìn qua đối phương rời đi thân ảnh tô diệp gan không tự chủ được cắn môi một cái lưu lại hương thơm nhào lưỡi mà đến không khỏi trở nên hoảng hốt tô diệp a n trong đầu tràn đầy nghi hoặc bản công tử cùng nữ nhân này cũng chưa từng, từng có gặp nhau à làm sao nàng đột nhiên bộ dạc này hẳn là chính mình quá đẹp trai nữ tử nào đều muốn có được chính mình bất quá diệp khuynh thành loại nữ nhân này không giống như là loại kia thiếu nam nhân người lần này cử động quả nhiên là lệnh tô d i ệ c a n cảm thấy không hiểu dù sao muốn cũng nghĩ không thông dứt khoát liền không l ạ i muốn thân ảnh c h ấ p động đối với tiểu viện bên ngoài p h ó n g đi không chỉ có như vậy tại hắn bước ra tiểu viện trong nháy mắt đó một vòng lực lượng bắn ra lập tức hủy nơi này hưu khi tô d i ệ c a n xuất hiện lần nữa thời điểm đi tới l i n h vực một tòa cụ thành liều thiên thành đại thành bị một tòa đại trận màu xanh lam b a phủ giống như phủ thêm biển cả bình thường tản ra thần bí khí tức cường đại đem bốn phía quỷ dị không rõ khí tức đều bắn ra đây làm ảnh kia hải lực lượng tô diệc a n khỏe miệng nhẹ nhàng n ỉ non xem ra đây chính là bọn họ trong miệng nói tới an toàn khu vực nghĩ đến cũng là l i n h vực tịnh thổ một trong chỗ cửa thành càng đứng đấy hai tên mặt lạnh túc s á t cường giả trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại mà ngoài thành sắp xếp thật dài đội ngũ thỉnh thoảng nhìn thấy trong đội ngũ người nào đó đột nhiên nổi lên đối với bên cạnh người ta tới những n à y đột nhiên biến dị người đều là thấp nhất sinh vật quỷ dị ban ngày căn bản chịu không được khát máu cảm xúc à à. tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết văng lên chỉ gặp một người cổ bị cắn ra lỗ mà người này trên mặt điểm nộ khí kéo căng đối với người này đánh tới lực lượng kinh khủng không tốt người này sắc mặt k ỳ biến có quỷ dị không rõ khí tức muốn xâm nhập lao tử thân thể không chút suy nghĩ nạp giới lấp lóe xuất ra một cái bình ngọc nhỏ bên trong có thể thấy được một giọt bị pha loáng rất nhiều hải thủy người kia mở ra miệng bình trực tiếp đem giọt kia hải thủy r ó t vào miệng vết thương của mình chỗ xì xì xì xì năm một đám khói trắng nổi lên rất nhanh khói trắng kia lại biến thành màu đen mùi hôi thối xông v à mũi để cho người ta cảm thấy một trận t c hẳn người kia rốt cục thở vào một hơi rời xa đột nhiên nổi lên sinh vật quỷ d một đạo gầm t h é t tiếng gầm gừ vang tận mây xanh dám ở liêu thiên thành trước mặt biến dị coi là thật không biết sống chết mắt trần có thể thấy chỗ cửa thành cường giả đột nhiên xuất thủ một cố cường đại lực lượng bắn ra đối với vị kia biến dị sinh vật quỷ dị mi tâm đánh tới Nguồn lực lượng kia càng là mang theo mảnh kia hải lực lượng lộ ra cường đại thần bí phóc thử vượt bực thanh âm vang lên máu bắn tung tóe sinh vật quỷ dị ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra lập tức bị h o à n thành hư vô đám người không khỏi hít sâu một hơi thủ thành cường giả chỉ hướng vừa rồi tên kia cổ bị cắn bị thương người người nhanh chóng tới thông qua đạo này thủy môn người kia nhưng vẫn là ngoan ngoan đi qua trong mắt mọi người khi hắn thông qua cái k i a đạo thủy môn thời điểm người này thể nội có thể thấy được vô cùng vô tận lít nha lít nhít nhỏ bé tuyến chủng chết thủ thành cường giả không chút do dự trực tiếp trước mọi người người mặt oanh sát người này vẫn như cũ có vô số người muốn tìm kiếm liêu thiên thành tre chờ đúng lúc này một đạo hào quang nóng ánh xe qua tên nam tử kia trực tiếp bị vô tình đánh sát một màn này làm cho tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi lông mày của bọn họ chăm chú nhăn lại trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đúng vậy à, quá hiện trường lập tức nghị luận ở mỹ tiếng ồn ào liên tiếp dù sao tại ôn dịch tàn phá bừa bãi lúc không ai có thể xác định chính mình phải trang bị quỷ dị chẳng lành ăn mòn mọi người đều biết chỉ có bờ bên kia na phiến hải mới có chữa trị thể nội quỷ dị chẳng lành lực lượng nhưng muốn lấy được hải thủy lại khó như lên trời dân chúng bình thường căn bản không có cơ hội như vậy cùng năng lực cho nên bây giờ toàn bộ l i n h vực nội hải thủy đã trở nên không gì sánh được chân quý, thậm chí có thể nói là một g ọ t khó cầu mà an toàn khu vực càng là vô số trong lòng người hướng tới chi ở chỗ này có thể đạt được che chở không bị bên ngoài quỷ dị không rõ nhiễm aa lục tục no g ngoe có người bước vào cái k i a đạo thủy môn thời điểm hải thủy năng lực đều sẽ bắn ra thể nội có được quỷ dị tuyến chủng người n h a u n h a u bị hải thủy vô tình đặt bỏ căn bản không tới phiên mặt l ệ n h tố sát thủ vệ xuất thủ mã đức vào thành có vẫn là phong hiểm không vào thành cũng có bị nhiễm quỷ dị không rõ phong hiểm được rồi được rồi ta không muốn chết dù là nhiễm quỷ dị không rõ ta cũng muốn sống sót kết quả là có rất nhiều lui bước căn bản không có dũng khí bước vào cái k i a đạo thủy môn rất nhanh liền đến phiên tô diệc an t i ế lên giao nạp nhất định tiền đằng sau liền đạp vào cái tia đạo thủy môn n g nóng nóng chỉ một tháng khi tô diệc a n đạp vào nước cửa một khắc này trên cửa hải thủy lại triệt để sôi trào lên giống như gặp được cái gì đại khủng bố bình thường bất quá thủy môn cũng không xuất hiện huyết hồng nói rõ tô diệc a n thể nội không có quỷ dị không rõ nhưng thủy môn loại dị thường này lại làm cho người giữ cửa trong mày lập tức xuất hiện tại tô diệc a n bên người khi hắn bước ra thủy môn một khắc này thủ vệ đại thủ trục vào tô diệc a n b ả vai ân tô diệc a n hơi n h ớ n g mày thể nội tuân ra một cỗ khí tức kinh khủng giống như thủy chiều hướng người giữ cửa dung mánh lao tới cường đại uy áp làm cho mọi người tại đây hô hấp rộn rộn thân thể nhịn không được run lệ bậy thủ t h a n h người thân thể bị một cố cường đại khí tức trùng kích được hướng về sau lùi lại mấy bước sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm chầm không dị sánh được tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn hắn chừng lớn hai mắt tức g i ậ n quát tiểu tử ngươi cũng dám vi phạm quy tắc chẳng lẽ ngươi không muốn vào thành sao tô diệc a n nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi hắn đem một bàn tay đeo tại sau lưng thản nhiên nói trong cơ thể ta có tồn tại hay không quỷ dị vật bất tưởng Lúc này, tất cả chấp chầm chầ này, người không mắt nhìn tất mắt mọi thủy môn có hay không phát sinh di động nhưng mà đối với tô diệc gan t ớ i nói chỉ là một cái thủy môn căn bản là không có cách chịu đựng lấy chân chính quái vật lông đỏ công kích t h ú n g chi bản thân hắn chính là hỗn độn thần thể người sở hữu thiên cơ không lường được đại đạo cũng vô pháp áp chế lại càng không cần phải nói là mảnh k i a hải bên trong hải thủy thế gian này vạn vật đều không thể phát hiện hỗn độn thần thể tồn tại trừ phi tô diệc gan chủ động bại lộ thân phận của mình tô diệc gan khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia nụ cười dễu cận hỏi ngược lại như vậy các ngươi kiểm tra đo lường quỵ dị chẳng lành tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì đây phải biết thủ thành người hư lệnh một tiếng nói tự nhiên là thủy môn nổi lên một mảnh huyết hồng tô diệc an nhìn thẳng thủ thành người khí thế như hồng nói vậy bản công tử hỏi ngươi thủy môn biến thành một mảnh huyết hồng sao bản tôn chỉ biết là thủy môn nổi lên một trận di động thủ thành người hư l ạ n h một tiếng cực kỳ bá đạo liền c h u y ệ n này nói rõ ngươi liền có vấn đề lớn bạn tôn có quyền lợi kiểm tra dựa theo liêu thiên thành quy tắc chỉ cần thủy môn nổi lên một trận huyết hồng đã nói lên thể nội có được quỷ dị tuyên trùng có thể tô diệc gan tình huống nơi này liền không giống với lần thứ nhất có loại dị thường này bởi vậy thủ thành người không thể không nghiêm túc đối phó nhưng tô diệc gan người thế nào hắn làm sao có thể để cho người ta tùy tiện đụng chính mình không phải hắn có bao nhiêu ngang ngược cản rỡ mà là hắn không nghĩ như thế cùng liêu thiên thành ký kết linh hồn khế ước một khắc này song phương chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau quan hệ lao tử đều có thể gặp thiên khiển còn để cho ngươi được đà lần tới trên đời nào có loại chuyện tốt này làm sao tô d i ệ c gan khẽ cho mày trong đôi mắt lóe ra lạnh thấu xương sắc ý hắn nhìn c h ầ m c h ầ m người trước mắt n ế c miệng lên một vòng nụ cười khinh thường ngươi muốn cùng bản công tử làm qua một trận khí tức băng lãnh giống như thủy c h i ề u quét sạch toàn trường làm cho ở đây vô số người đều không khỏi vì đó rút lưng d y phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn h ư u h ư u h ư u ba đúng lúc này chỗ cửa thành đột nhiên hiện ra hơn mười đạo khí tức cường đại thân ảnh bọn hắn cấp tốc đem tô diệt gan vây quanh trong đó ánh mắt nhìn chằm chặp hắn mặt lạnh túc xác phản phất tùy thời đều có sợ minh hội không cẩn thận bị cuốn vào trường tranh đấu này bên trong kiếm đến tô diệc a n bỗng nhiên hét lớn một tiếng thanh âm vang tận mây xanh ngay sau đó giữa thiên điệu bỗng nhiên vang lên một đạo thanh thúy tiếng kiếm bùm reo giống như tiếng trời nhưng lại mang theo vô tận ý sát phạt chỉ gặp hướng trên đỉnh đầu một đạo to lớn kiếm ảnh bỗng nhiên hiện hiện tựa như một tòa nguy ngang ngọn núi từ trên trời cao gào thét mà đến mang theo không có gì sánh k ị p khí thế trực tiếp hướng phía phía dưới đâm tới kiếm ảnh kia to lớn như thế để cho người ta kinh t h ắ n không thôi cứ như vậy ngạnh sinh trôi nổi tại đỉnh đầu của mọi người phía trên tàn mắt ra làm người sợ hã huy á khí tức cường đại quét sạch toàn trường phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run g dậy vô số người có thể cảm nhận được rõ ràng c ự kiếm k i a hư ảnh phát tán đi ra khí tức khủng bố làm cho người dùng mình người trẻ tuổi k i a đúng là một tôn đáng sợ siêu cấp kiếm tu chương năm trăm linh năm không biết giả bung xuống chương năm trăm linh năm không biết giả bung xuống thủ thành người c h o mày trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh ngạc c ũ n g không hiểu hắn bây giờ không có ngờ tới trước mắt cái này nhìn như phổ thông người trẻ tuổi vậy mà như thế dũng ánh đối mặt uy nghiêm của mình không hề sợ hãi dù sao những cái tia khát vọng vào thành đám người bình thường đều là ăn nói khép nép không đ ú n nhưng mà đáp lại hắn lại là một đạo làm cho người sợ hai kiếm khí đạo kiếm khí này như là một cỗ sôi trào mánh liệt giống lũ mang theo vô tận uy thế cùng xa ý hướng về thủ thành cường giả mau chóng bay đi trên bầu trời xuất hiện một thanh khổng lồ kiếm ảnh che khuất bầu trời phản phất một mảnh kiếm vũ mưa như chút nước xuống khí tức kinh khủng kia quét sạch toàn bộ thiên địa để cho người ta cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp áp lực mỗi một đạo kiếm khí đều tản ra sắc bén đến cực điểm lực lượng phảng phất có thể sẽ rách hết thảy trong trước mắt kiếm ảnh đã đi tới thủ thành cường giả trước mặt bằng tốc độ kinh người đâm về hắn thủ thành cường giả sắc mặt đại biến lông mày chăm chú n h ă n lại k h ắ p khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng hắn không dám chậm trễ chút nào lập tức buộc phát toàn thân khí tức thể hiện ra đạo cảnh uy áp lực lượng cường đại hắn giơ bàn tay lên hội tụ lên một đoàn năng lượng kinh khủng sau đó đông nhiên đẩy về phía trước r a lập tức một c ỗ cường đại sóng xung kích từ trong tay hắn buộc phát mà ra cùng kiếm ảnh chính diện chạm vào nhau ầm ầm một tiếng vang thật lớn thiên địa vì thế mà chấn động kiếm ảnh cùng thủ thành cường giả công kích đụng vào nhau. sinh ra lực chủng kích to lớn không khí chung quanh phản g phất bị xé nứt bình thường hình thành từng đạo khí lưu c ù n g bạo trận này giao phong kịch liệt đưa tới mọi người chung quanh sợ hai thán phục cùng sợ hãi bọn hắn nao n h a o lưu lại sợ bị tác động đến trong đó mà vị tia thủ thành cường giả sắc mặt trở nên càng long trầm trong mắt hắn có thể thấy được chính mình nhức vạn quần quận dòng lũ lực lượng lại bị cái kia đạo kiếm khí kinh khủng không ngừng đâm rách không chỉ có như vậy đạo kiếm khí kia giống như vô địch đến cực hạn không ngừng thu nhỏ đồng thời càng đáng sợ chính mình oanh ra phát tác đại đạo chi lực đều bị kiếm khí kia phá vỡ phóc thử kiếm khí sắc bén đến cực điểm, xông phá thời gian, xông phá không gian xông phá phát tắc xông phá đại đạo trí lực lấy kinh khủng tư thái đ ô n g c h ú n g thủ thành cường giả lồng ngực đem người sau、so、đính tại sau、so、lưng trên tường thành họa tào nê mã làm sao có thể làm sao có thể khủng bố như vậy ta không tin ba một kiếm chỉ một kiếm liền đem thủ thành đại năng cường giả phế bỏ đi cái này mẹ nó gặp quỷ đi thật là đáng sợ người trẻ tuổi người này nghĩ đến nhất định là một vị đáng sợ đến cực điểm hải vực thiên tiêu không phải vậy hắn không thể nào làm được như vậy bốn phía đám người buộc phát một mảnh xôn xao trong mắt bọn họ nhìn về phía tô diệc gan vương nhau nhau tràn ngập hoảng sợ cùng tính sợ ngay cả thủ thành cường giả đều không phải là đối thủ của hắn đây chính là nhập đạo cảnh cường giả tại l i n h vực đã là đỉnh tiêm đại năng để cho người ta cảnh giới xa không thể vời khu khu. Khu khu cụ thủ thành cường giả trong miệng ho ra máu nhuộm đỏ vát áo mặt lộ xa suốt tinh thần trong mắt càng là lấp lóe vẻ mờ mịt ta thua rồi ta thua rồi. Ta rồi. bị bại như thế triệt đề hắn nhưng là một vị hậu sinh a trái lại tô d i ệ t gan chân đạp hư không sừng sững ở trong t h i ê n địa một tay chắp sau lưng giống như một tôn vô địch kiếm thần g á n g thế không thể chiến thắng hắn ánh mắt đạo mạc khoe miệm tràn đầy trêu t ứ c bản công tử phải vào thành ngươi có phục hay không thủ thành cường giả gian nan ngần đầu hắn giờ phút này đã không có chút nào sức tái chiến bất quá hắn trong mắt trừ chán nản bên ngoài cẳng có một vệ không thối lui để chi s ắ c đ ỉ n h lấy to lớn sắc cơ kiên định cũng cố gắng lắc đầu đối mặt quỷ dị không rõ dù là có một tia dị biến hắn cũng sẽ không bông tha chỉ cần để quỷ dị không rõ tiến vào liêu thiên thành hạ chẳng có thể nghi tán tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ trôi kia cắm ở thủ thành cường giả ngược kiếm khí lập tức tiêu tán người sau thân thể trùng điệp rơi xuống tóe lên một mảnh bụi bay c -c -c -c -c -c tô diệc a n chậm rơi xuống đất cũng hướng phía thủ thành cường giả đi đến bước tiến của hắn tựa như đòi mạng lệ quỷ để cho người ta tê cả ra đầu bản công tử vào thành còn cần các ngươi đồng ý tô diệc ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống người sau khinh thường nói tin hay không bản công tử một kiếm phá mở cái này mai r ù a để tất cả mọi người cho hết chứng ngươi dù là thực lực ngươi cường đại thì như thế nào ngươi không có khả năng đi vào thành đến lúc đó lợi hại hơn ta thủ thành cường giả lời còn chưa dứt có thể sau một khắc chỉ gặp tô diệc a n thân ảnh lại từ từ tiêu tán lời mới vừa nói lại là một đạo ngưng thực tán ảnh hiện nay trên trận nơi nào còn có vừa rồi tên kia thanh niên thần bí khí tức hắn giống như liền không tồn tại một dạng l ặ n g yên không tiếng động b ư ớ c hơi rơi thủ thành cường giả c h o mày lập tức bóp nát một mảnh ngọc phủ đem tình huống nơi này nói cho cao tầng không sao kẻ này vừa rồi lao phu nhìn cũng không cùng kỳ dị không rõ có quan hệ nhưng mà lấy được đáp lại lại là như thế thủ thành cường giả hơi nhúm mày ngươi nha không nói sớm làm hại vừa rồi lao tử chịu một trận đánh đập thật n g h mã suối quậy thủ thành cường giả nội tâm cực kỳ phiên muộn không khỏi thầm mắng một tiếng ngay tại hắn điều chỉnh khí tức thời điểm chân trời đột một nổi lên một mảnh đ như là một đoàn mây đen giống như cấp tốc lan tràn ra mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp từng chiếc chiến hạm màu đen phá vỡ không khí bằng tốc độ kinh người hướng liêu thiên thành bên này xuyên thẳng qua mà đến những chiến hạm này tạo hình kỳ lạ toàn thân đen kịp phản phất cùng chúng quanh hát cám hỏa làm một thể trên chiến hạm đứng đấy từng người từng người thân mang áo đen thân ảnh bọn hắn khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt sắp bén toàn thân t à n m á t ra một loại lạnh leo tốc sát chi khí cẩn thận quan sát có thể phát hiện con ngươi của bọn họ nổi lên từng tia từng tia h ế t hồng nhưng lại tràn ngập một chút nông bụi bụi lộ ra cực k t ả những ra một cố nồng đậm cố cực nồng đến ạ Loại loại tại. n không người không run. này không giống với bình thường tà ác hoặc lực lượng cám, càng giống là một loại siêu việt lẽ thường quỷ dị tồn n quỷ quỷ siêu dị do dị khí khí cho hoặc hắc h tức, ta rét tức tà một việt ác lực cám, để với mà là lẽ người này xuất hiện đưa tới đám người chung quanh khủng hoảng cùng nghị luận các ngươi mau nhìn đó là cái gì t h ư ợ n như là một đám chưa từng thấy qua người l i n h vực có chủng tộc như vậy sao không rõ ràng con ngươi màu đỏ huyết hồng tóc dài trên mặt cực kỳ y ê u dị chưa bao giờ thấy qua như vậy chủng tộc bọn hắn sẽ không phải đến từ bờ bên kia đối diện đi có người không khỏi lên tiếng kinh hô trong thanh âm mang theo sợ hãi cùng trần kinh suy đoán này để mọi người ở đây sắc mặt đại biến bọn hắn đối bờ bên kia đối diện tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi trong truyền thuyết bờ bên kia đối diện là một cái thần bí mà thế giới cường đại nơi đó sinh vật thực lực siêu phẩm có thể tùy tiện vượt qua hư không l i n h vực ở tại trước mặt đơn giản giống sâu kiến giống như nghe được có thể là bờ bên kia đối diện sinh vật đến tất cả mọi người cảm thấy một trận khủng hoảng doa đến đám người một trận run dày chỉ cần cùng bờ bên kia đối diện có liên quan đồ vật theo bọn hắn nghĩ đều là cực kỳ đáng sợ không thể chiến thắng đối mặt không biết địch nhân ai có thể không e ngại